vân na có chút thất vọng vậy sẽ không q u ấ y rời ngài nàng tay lấy ra nhất trương tử sắc tạp phiến dùng hai tay cung kính địa dân này trương tử t o à n tạp xin ngài nhận lấy tử t o à n tạp là tàng chân các đỉnh cấp thẻ khách quý có được du ngoạn sơn thủy tầng năm tư cách cảm ơn tà nghị không có khách khí nhận lấy nói vân tiểu thư nếu như quý cấp có rảnh mình ngân bán ra thỉnh nhất định phải cho ta biết ta nguyện ý xuất giá cao thu mua rất cao cũng có thể trao đổi không minh ngân thật là thần kỳ đồ chơi nó khả năng tại cái nào đó thấp duy thế giới trong nhiều lần xuất hiện mà ở một ít cao duy vị diện trong lại tìm không được nhỏ tí tẹo rất khó nói lam tinh thế giới trong liền cũng không có kia không minh của nó ngân cho nên vừa rồi tả nghị lên giọng biểu hiện ra nói rõ giá trị của nó nói thẳng cao hơn giá thu mua vì chính là tìm kiếm loại khả năng này tin tưởng lúc này người ở chỗ này bao gồm vân na vị này tàng chân các chủ ở trong đối với không minh ngân đã có cực kỳ khắc sâu nhận thức bọn họ tất nhiên hội đem tả nghị lời lan truyền ra ngoài dẫn tới càng nhiều người chú ý tả nghị căn bản không sợ người khác cầm lấy không minh ngân qua hướng chính mình công phu sư tử ngoạn hắn có rất nhiều có thể cung cấp trao đổi tài nguyên quan trọng nhất là ở trên lam tinh cũng chỉ có hắn có thể lợi dụng không minh ngân thả trong tay người khác hoàn toàn vô dụng vân na thật sâu nhìn tả nghị nhất nhãn gật gật đầu nói hảo thông minh như nàng làm sao có thể không minh bạch tả nghị ý đồ tả nghị mỉm cười hữu duyên tạm biệt canh một đưa lên cầu đặt mua cùng phiếu phiếu duy trì cảm ơn mọi người chương ba trăm ba mươi tám thỉnh ngươi chịu chút hảo lão đại ngươi nói cái kia không minh â n miếu nhai lão liêu quán đồ nướng tả khâu vĩnh kiệt bấm tay bắn ra nắp bình đem bia đặt ở trước mặt tả nghị đồng thời tò mò hỏi thật sự có như vậy đằng giá tả nghị đang trong tay thưởng thức tượng bùn nghe vậy gật gật đầu thật sự rời đi tàng chân cát hãn tại miếu thành hoàng phía ngoài lão nhai thượng cho bảo nhi mua một kiện lễ vật món lễ vật này có phần đặc biệt là căn cứ tiểu nha đầu tấm hình nặn ra tới tượng đất nhóc con từ một vị lao thợ thủ công c h i thủ tạo hình trông rất sống động xinh đẹp thú khả ái tuy giá cả có phần quý còn chờ không ít thời gian nhưng tả nghị cảm giác hoàn toàn đáng sau đó tả khâu vĩnh kiệt không nên thỉnh hắn cật dạ tiêu vì vậy hai người liền đi tới nhà này chừng nổi tiếng quán đồ nướng tả nghị thu hồi bùn nhóc con tiếp tục nói ngươi có thể giúp ta phóng ra tin tức ai có vật như vậy tới tìm ta được rồi vậy đơn giản tả khâu vĩnh kiệt vô ngực một kiện việc nhỏ bao tại trên người ta tả nghị cười cười d ơ lên chai bia làm n ó a hai người tiêu diệt một chai bia tả khâu vĩnh kiệt đ ố n g nhiên nở nụ cười lão ra hỏa kia thật sự là mắt chó đuôi mù, đáng đ ờ i hắn không may thường như vậy một số lớn mua bán không nói trả lại bị đuổi ra khỏi tàng chân cắt về sau hô hải gành đều không có hắn đất dung thân tả nghị hỏi cái kia vân na là tăng ra người tăng ra con dâu tả khâu vĩnh kiệt thở dài nói na tỷ nàng rất bất hạnh tà nghị vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tả khâu vĩnh kiệt toát ra vẻ mặt như vậy vân na xuất thân hỗ hải vân gia vân gia không tính là hào phú đại tộc nhưng ở hỗ hải bản địa cũng có phần có sức ảnh hưởng đồng thời cùng tăng gia trường kỳ thông gia hai bên quan hệ trong đó cực kỳ chặt chẽ vị này vân gia đại tiểu thư từ nhỏ đã bị chỉ hôn cho tăng gia mười bảy đại trưởng t ử tăng hoành tuyền hai người thanh mai trúc mã cảm tình vô cùng thâm hậu mặc dù là gia tộc thông gia tính chất như cũ vẫn có thể xem là một đoạn mỹ mãn nhân duyên nhưng mà thiên không hề đo đạc phong vân tăng hoành tuyền với tư cách là hạ siêu liên trọng điểm bồi dưỡng thiên tiêu bốn năm trước tiến nhập man hoang thế giới đóng giữ long thành cứ điểm kết quả tại một năm về sau một hồi cứ điểm phòng ngự chiến bên trong hy sinh t ă n g gia kiệt xuất nhất anh t à i như vậy vẫn lạc vốn tăng hoành tuyền chết rồi h ắ n cùng vân na hôn ước liền không tồn tại nữa nhưng vân na cũng tại hai người ước định ô m tăng hoành tuyền cho cốt gả vào tăng gia chuyện này lúc ấy oanh động hỗ hại ta cùng t u y ể n ca cùng na tỷ từ nhỏ liền nhận thức tả khâu vĩnh kiệt có chút thương cảm kỳ thật na tỷ thật không có tất yếu làm như vậy t u y ể n ca trên trời có linh thiêng cũng không nguyện ý thấy nhưng ai cũng thuyết phục không được nàng mà với tư cách là bồi thường tăng ra để cho vân na quản lý tảng chân c á t cho tới bây giờ vân na tuy không phải là hỗ hải trẻ tuổi bên trong nhân vật đứng đầu nhưng tất cả mọi người rất kính trọng nàng tả khâu vĩnh kiệt tại tối bị điên thời điểm cũng không có chạy tảng chân c á t nhão sự còn giúp vân na giải quyết xong không ít phiền t o á i ngay vào lúc này quán đồ nướng tiểu nhị đưa lên một mâm lớn vừa mới đã nương chín thịt dê nướng không nói những thứ này tả khâu vĩnh kiệt phất phất tay nói lão đại nếm thử nơi này đỏ liếu thịt dê hỗ hải nhà này hương vị chính tống nhất ừ tả nghị mò lên một chuỗi thịt dê nếm một chút khối thịt lại hương lại non quả nhiên rất tốt vương một mực ngồi s ổ m bên cạnh bàn thái khắc kêu kêu một tiếng tội nghiệp mà nhìn tả nghị vương thật đói vương thật muốn ăn thịt, thịt ta tả nghị không có cho nó ăn thịt dê mà là từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một mảnh n h ư ma thịt khô ném cho ra hỏa này thái khắc vui thích địa ôm thịt bò mảnh quá nhanh c à n ă n tả khâu vĩnh kiệt cười nói bảo nhi sư mội này con chó nhỏ rất khả ái ta nhìn đều rất muốn nuôi dưỡng một mảnh đồng dạng đồng dạng tà nghị kỳ thật rất muốn nói cho hắn biết không phải là ta xem không nổi ngươi ngươi là thật sự nuôi không nổi bất quá được rồi nhìn tại hắn thỉnh cật dạ tiêu phân thượng liền không bị thương tự ái của hắn làm ngươi muốn phúc hầu quán đồ nướng tiểu nhị tiếp tục bưng tới so biển sinh hảo mồi câu mực chân gà thịt bò tràn đầy xếp đặt một b à n tả nghị cùng tả khâu vĩnh kiệt đều là siêu phàm giả sức ăn không phải là người bình thường có thể so sánh cho nên không có lãng phí khả năng tả khâu vĩnh kiệt là một người thú vị hơn nữa có tính tình thật cùng hắn nói chuyện một chút cũng không phiền lụy hai người tính ra hẳn là nửa thầy cho nửa bằng hữu quan hệ ngồi đối diện uống rượu nói chuyện phiếm tuyệt sẽ không nhàm chán tựu đến lúc này tả nghị để cho nhân viên cửa hàng đưa tới một cái sạch sẽ không bàn sau đó ở trong chén đĩa dọn lên năm mảnh thịt hắn nói với tả khâu vĩnh kiệt t h ỉ ngươi h n chịu chút hảo thịt là cái gì thịt như đầu cự ma thịt sườn ba phần i ể u ý tả khâu vĩnh kiệt nhìn thẳng nhãn nhưng hắn chú ý trọng điểm cũng không tại thịt bản thân nuốt một ngụm nước và hỏi lão đại ngươi này bịa đặt thủ đoạn có thể hay không dạy ta vui đ ừ a một chút hắn đã sớm kiến thức qua tả nghị cứ thế lấy vật thần kỳ thủ đoạn trong nội tâm quả nhiên là hiếu kỳ phải hơn mệnh bởi vì điều này hiển nhiên không phải là dùng ma thuật thủ pháp đủ khả năng giải thích lấy tả nghị thân phận cũng không có khả năng chơi cấp thấp trò hề tả nghị giơ tay gọi tiểu nhị qua đồng thời cười hồi đáp cái này thật không có biện pháp dạy ngươi cũng không thể đưa một cái không gian chỉ hoàn cho hắn a nhà mình hôn bảo bối cũng còn không có đó hào ba tả khâu vĩnh kiệt vì chính mình vô pháp học được loại này trâu bỏ tuyệt kỹ cảm giác sâu sắc thất vọng nướng ba phần quen thuộc là được rồi tà nghị đem giả bộ ngưu ma thịt s ư ờ n chén đĩa giao cho vừa mới tới nhân viên cửa hàng ngoại trừ muối đồ gia vị khác cũng không mớn hào tiên sinh tà nghị cùng tả khâu vĩnh kiệt bàn này là hoàn toàn xứng đáng hào bàn điểm này yêu cầu nhỏ nhỏ chủ quán đương nhiên có thể thỏa mãn tiểu nhị lập tức đem thịt bò đưa đến nướng trước sân khấu đối với nướng sư phó nói số năm bàn khách nhân kèm theo nguyên liệu nấu ăn yêu cầu nướng ba phần quen thuộc chỉ cần vung muối không muốn đ ổ gia vị khác nướng sư phó xem xét ngưu x ư ơ n Để x u ố nướng sư phó không tự chủ được địa nuốt một ngụm nước bọt nhìn xem mặt ngoài t r ụ c trở nên khô vàng như xương sườn trận mắt há hốc mồm lão liêu quán đồ nướng tại miếu nhai kinh doanh vài chục năm vô cùng chú trọng danh tiếng sở chọn dùng nguyên liệu nấu ăn đều là thượng đẳng giá cả tuy so với nhà khắc quý nhưng đắt đến hoàn toàn có đạo lý hắn ở trong tiệm này công tác hơn hai mươi năm không biết nướng nhiều hay ít thịt cũng vì vô số khách nhân đại nướng qua đủ loại nguyên liệu nấu ăn có lẽ không thấy nhận thức qua như thế đặc biệt mùi thơm này câu hồn nhất phách có thể đơn giản địa câu dẫn ra ẩn nút tại người g e n bên trong đối với ăn thịt cái loại kia nguyên thủy nhất muốn tìm nướng sư phó liều mạng nuốt nước miếng dùng thật lớn nghị lực mới k h ô n g chế được ă n vụng ý niệm trong đầu quả thật muốn chết chương ba trăm ba mươi chín cao tiểu thất bất kỳ quán đồ nướng trong đều có được nồng đậm khói lửa khí đặc biệt nướng nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị hương vị lẫn vào đến một chỗ tràn ngập các thực khách xoắn mũi thế nhưng loại này mùi căn bản vô pháp che đậy kín vừa mới thượng nướng khung như ma thịt sườn phát tán ra mùi thịt bởi vậy rất nhanh đã bị tất cả mọi người nghe thấy được mọi người mua cái c u ồ n g nuốt nước miếng ngoa tạo vật gì thơm như vậy a lão bản các ngươi tại nướng gì đồ chơi cho ta tới một phần bị bắt bao tiểu nhị đang hỏi qua nướng sư phó chỉ có thể t i ế t nối báo cho các thực khách để cho bọn họ thèm chảy nước miếng mùi thịt đến từ một vị khách nhân kèm theo nguyên liệu nấu ăn cũng không phải là quán đồ nướng bên trong giao phẩm duy chỉ có tả khâu vĩnh kiệt vui mừng lật ra lão đại này là chúng ta ta n g h ị cười mà không nói các bon nướng ba phần quen thuộc như ma thịt sơn rất nhanh đã bị bưng lên bàn thịt thượng không có thêm tương liệu hạt tiêu nướng đến hai mặt khô vàng về sau lại vải lên chút mảnh muối hoàn mỹ lính bảo an địa phương lưu lại nguyên liệu nấu ăn bản thân thực vị tả khâu vĩnh kiệt không thể chờ đợi được địa mở ra miệng lớn dính máu đốt một mảnh thịt tiến vào sau một khắc trong mắt của hắn đều nhanh chừng s u ấ t hốc mắt thái thái thái thái ăn ngon mùi thịt nồng đậm đến tột đỉnh tình trạng không có một chút xíu thiên vị nước bao mãn đến trình độ kinh người một ngụm tan xuống tiên mỹ vô cùng hương vị tại lưỡi lôi thượng muốn nổ tung lên làm cho người ta hồn phi phách tán đương hỏa tan nước thịt nhập dạ dày tất cả phần bụng đều trở nên ấm áp dễ chịu một cỗ nhiệt lưu hướng phía tất cả xương cốt tứ chi lan tràn trên trán của tả khâu vĩnh kiệt đều kế tiếp dịn ra rậm rạp mồ hôi hô hấp đều trở nên trầm trọng hán thể với trời đợi này chưa từng có đã ăn, ăn ngon như vậy đồ vật cảm động đến muốn khóc hơn nữa để cho tả khâu vĩnh kiệt cảm giác được bất khả tư nghị là nước thịt trong lẩn chứa loại nào đó cùng hắn bản thân siêu năng lực cực kỳ phù hợp lực lượng liền phảng phất vì hắn trong cơ thể rót vào năng lượng khổng lồ trợ giúp hắn phát sinh thực lực điều này có thể sao tả khâu vĩnh kiệt hoài nghi mình sinh ra ảo giác vì phân biệt thật giả vì vậy hắn cầm lên khối thứ hai đệ tăng khối trực tiếp lấy tay bắt tới ăn ăn ngon đến b ạ o a nhìn hắn ăn như hổ đói xung quanh một mảnh nuốt nước miếng thanh âm bằng hữu rốt cục tới có người kiềm chế không được qua hai vị lưng h ù m vai gấu thô cánh tay khôi ngô nam cút vừa mới nuốt hạ khối thịt tả khâu vĩnh kiệt cũng không quay đầu lại địa gầm nhẹ nói đ ừ n g đến p h i ề n ta hai người khôi ngô nam toàn thân run lên nhưng cũng không dám có bất kỳ tạc đâm s á m xịt địa phản hồi vị trí cũ bọn họ cùng mặt khác bảy tám danh nam nữ trẻ tuổi một chỗ ngồi ở trong tối mặt chiếm cứ lao liêu quán đồ nương lớn nhất một cái bản sự t ì n h vẫn chưa xong hai người khôi ngô nam trở về không biết nói chút cái gì lập tức có vài người người trẻ tuổi đứng dậy hùng h ổ địa hướng phía bên này đi nhanh tới đây không phải tả khâu lão tam sao đầu lĩnh người trẻ tuổi hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi bộ dáng may kiếm mắt sáng tướng mạo đường đường một thân áo t r ắ n g khí vũ hiên ngang trên mặt của hắn mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc n g ư ờ i như thế nào chạy nơi này tới ăn nướng đã đem năm mảnh carbon bò nướng ma thịt sườn tiêu diệt có sạch sẽ tả khâu vĩnh kiệt vứt xuống không chén đĩa lau miệng mong khinh thường hồi đáp ngươi cao tiểu thất cũng có thể Ta vì cái gì không thể tới áo trắng nam tử ha ha cười cười đang muốn trào phúng vài câu đ ố n g nhiên ánh mắt ngưng tụ trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc hắn nhìn c h ầ m c h ầ m tả nghị thân s ắ c trở nên ngưng trọng lâm giang long vương vị này lực chú ý vừa rồi đều tại tả khâu vĩnh kiệt trên người đem tả nghị trở thành tùy tùng tùy tùng hiện tại t r ợ t phát hiện tình huống không đúng nhiều nhìn thoáng qua mới nhận ra tả nghị thân phận người a i a tả nghị tay cầm một lọ có rồ nạ thong thả địa uống vào phảng phất căn bản không có thấy được sự tồn tại của đối phương vị này chính là ta lão đại tả khâu vĩnh kiệt dương dương đắc ý nói cao tiểu thất ta khuyên ngươi đừng tự tìm phiền phức a áo trắng nam tử sắc mặt â m t ì n h bất định nếu đổi lại là người khác áo trắng nam tử không thiếu được muốn so đo một phen thế nhưng là đối mặt một vị thần bí khó lường a cấp siêu phàm cường giả hắn cảm giác chính mình tất cả lực lượng cũng không phải rất phong phú bộ dáng cao tiểu thất ngươi có phải hay không đầu góc có vấn đề a áo trắng nam tử tài do dự vài giây tả khâu vĩnh kiệt liền mắng lên s ử ở trong này đường cột điện tử a t a ta hôm nay tâm tình hảo liền không với ngươi vãi cả trứng mau cút cho ta a như thế lớn lối áo trắng nam tử cái mũi đều khí lệch ra sau lưng hai người đồng bạn càng là đối với lấy tả khâu vĩnh kiệt trợn mắt nhìn thực khách chung quanh vừa nhìn tình hình không đúng nhao n h a u tránh né để tránh lọt vào bất chắc chi nguy quán đồ nướng bên trong tiểu nhị cũng không dám tới gần đi nhưng áo trắng nam tử cũng không có bạo phát hắn thật sâu nhìn tả khâu vĩnh kiệt nhất nhãn c ư nhiên quay người hướng môn khẩu phương hướng đi đến p h i tả khâu vĩnh kiệt hướng b ầ y đặt tại bên cạnh bàn trong thùng rác nổ ngụm đàm cao giọng hô cao tiểu thất đừng quên tính tiền ngươi muốn là đi ăn chùa kia mất mặt thế nhưng là các ngươi tất cả l a o cao ra a rất nhiều ánh mắt của người không khỏi nhìn về phía áo trắng nam tử vẫn chưa ra khỏi quán đồ n ư ớ n g áo trắng nam tử thiếu chút phun ra một ngụm lao huyết lao tử trinh lệnh chút tiền ấy sao hắn là cùng bằng hưu qua một chỗ ăn nướng vừa rồi cũng nghe thấy được mùi thịt vị vì vậy để cho đồng bạn đi nghe ngóng một chút đối phương dùng chính là cái gì nguyên liệu nấu ăn hoặc là ở t r o n g k i a mua không nghĩ tới đánh lên tả khâu vĩnh kiệt còn có tả nghị áo trắng nam tử cũng không sợ tả khâu vĩnh kiệt hắn cùng tả khâu vĩnh kiệt khác xung đột không phải lần một lần hai nhưng đối với tả nghị vị này lâm giang long vương hắn vô cùng kiên kỵ đây chính là vị để cho hạ siêu liên đều nén giận đích nhân vật hắn lại tự cao tự đại cũng biết mình không thể t r e o vào cho nên dứt khoát rời đi lại không nghĩ tới tả khâu vĩnh kiệt cư nhiên cho hắn tới như vậy một tay quả thực là trần t r ù i nhục nhã áo trắng nam tử thân hình dừng một chút t r ậ t tăng nhanh bước chân rời đi quán đồ nướng nhưng hắn một người đồng bạn lưu lại đi mua đơn sắp tả khâu vĩnh kiệt rất là khinh thường tà nghị buông xuống bình rượu hỏi ai vậy a áo trắng nam tử danh chữ gọi là cao anh dịch hỗ hải cao ra dòng chính đệ tử ở trong thứ hạng gia xếp hạng thứ 7. cao gia cũng không phải hào phú đại tộc quy mô thế lực cùng tả khâu gia không có cách nào so sánh nhưng cho tới nay cao gia đều là tả khâu gia h o à n gia đối đầu trẻ tuổi lẫn nhau đối thật là thường thấy sự tình cao gia dám cùng tả khâu gia đối kháng ngoại trừ có được mấy cái cường lực minh hữu gia quan trọng nhất là bọn họ thuộc về siêu phàm giả gia tộc trong nhà siêu phàm giả số lượng tỷ lệ xa xa cao hơn phổ thông gia tộc tả khâu gia ở phương diện này yếu nhược tại cao gia cho nên tả khâu vĩnh kiệt như vậy siêu phàm thiên tài lại điên trong nhà như cũ có che chở mặt khác cao anh dịch còn là siêu liên hội thành viên đồng thời thuộc về hạ siêu liên bên trong phái chủ chiến phái chủ chiến chủ trương đại hạ hẳn là đem càng nhiều tài nguyên vùi đầu vào siêu phàm lực lượng mở rộng chủ trương tăng nhanh ở trong man hoang thế giới khai mở lãnh thổ bộ pháp trả lại chủ trương hạ siêu liên muốn đương làm tinh trong thế giới bá chủ nghe xong tả khâu vĩnh kiệt giảng thuật tả nghị âm thầm nhớ kỹ cái tên này canh ba đưa lên câu đặt mua cùng phiếu phiếu duy trì cảm ơn ba chương ba trăm bốn mươi nghỉ tà bảo nhi sáng ngời sạch sẽ trong phòng học đứng ở trên bục giảng lao sư thuyết nói n à y đạo để ngươi tới làm a hảo lao sư tiểu nha đầu lập tức từ chỗ ngồi của mình đứng dậy đang đăng đăng điệu chạy tới bảng đen phía trước cầm lấy bút tới tại điện tử trên bảng viết xuống phía trên sở liệt để mục đáp án bảo nhi tiến nhập thiên khải học viện học tập đã có hai thời gian ba tháng tuy thiên khải học viện là bồi dưỡng siêu phàm giả cứ địa nhưng nàng ở trong này học được càng nhiều còn là phổ thông tri thức ngữ văn toán học khoa học ngoại ngữ còn có âm nhạc tốt đẹp thuật với tư cách là trong lớp tuổi tác nhỏ nhất đệ tử học tập của nàng tiến độ là nhanh nhất một đoạn thời gian hạ xuống liền truy đuổi thượng bạn học khác học tập tiến độ hiện giờ học được đã là tiểu học một ít niên cấp tri thức lao sư ta làm xong vẹn vẹn chỉ có thể dùng hơn mười giây bảo nhi liền hoàn thành giải đề quá trình rất tuyệt xinh đẹp tuyệt trần nữ lao sư lộ ra một cái sâu sắc đủ cười khích lệ nói đáp án toàn bộ chính xác mời về chỗ ngồi đi thôi ừ tiểu nha đầu mặt mày con cong thật vui vẻ địa trở lại chỗ ngồi của mình bên cạnh bàn tiểu béo nữ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem nàng nhỏ giọng nói bảo nhi ngươi thật là lợi hại a lợi hại sao rõ ràng là rất đơn giản vấn đề a bảo nhi ha to miệng nói cảm ơn bên cạnh bàn tiểu béo nữ gọi là đồng vũ manh tại đầu tháng thời điểm mới đi đến thiên khải học viện đã trở thành tiểu nha đầu đồng học nàng năm nay sáu tuổi so với bảo nhi đại hai tuổi là trong lớp tuổi tác đệ nhị loại nhỏ đệ tử đồng vũ manh đồng học mặt tròn thân thể tròn cả người đều mập mạp tính cách sinh khí đều rất tốt ngồi ở bảo nhi bên cạnh trên chỗ ngồi rất nhanh liền cùng tiểu nha đầu rất q u e n lại năng lực học tập của nàng rất kém cõi lực rất đơn giản vấn đề cần suy nghĩ hồi lâu tài năng nghĩ ra đáp án mà còn không nhất định chính xác cho nên đối với bảo nhi như vậy học phách một mực rất hâm mộ rất sùng bái bộ dáng được rồi trên giảng đài lao sư phủi tay nói các học sinh chúng ta hôm nay khóa đi ra nơi này buổi chiều không cần trở lên học được sau đó hai ngày nghỉ cộng thêm nguyên đán tổng cộng thả năm ngày giả mọi người sau thứ hai lại đến thêm khóa vừa dứt lời của nàng trong phòng học nhất thời vang lên một mảnh tiếng hoan hô ngoại trừ siêu năng lực giáo viên chương trình học ra thiên khải học viện các học sinh bình thường dựa theo tuổi trẻ phân ra bất đồng lớp bảo nhi chỗ chính là ban đầu giáo ban trước mắt tổng cộng có hai mươi chín vị đệ tử tuổi tắc từ bốn tuổi đến chín tuổi đều có ban đầu giáo ban giáo viên chính là tiểu học trong khóa học cho mà phụ trách dạy học chính là đến từ hàng châu giáo dục hệ thống bên trong ưu tú giáo sư đi qua chọn kỹ lửa khéo bị p h á đến nơi đây kỳ thật bảo nhi vừa tới thời điểm ban đầu giáo trong lớp cộng thêm nàng vẹn vẹn mới chỉ có bảy vị đệ tử còn lại hai mười hai vị bao gồm bên cạnh bàn đồng vũ manh đều là tại gần nhất mấy tháng nhập học còn có lão sư cười híp mắt bổ sung ta chuẩn bị cho mọi người một phần ngày nghỉ tác nghiệp các ngươi phải chăm chỉ làm sau khi trở về lão sư muốn kiểm tra không có hoàn thành có thể không làm được ca tiếng hoan hô lập tức biến thành ai thán âm thanh trong đó đồng vũ manh thanh n â m nhất vang dội tác nghiệp gì gì đó ghét nhất nha sách bài tập rất nhanh phát ra trung tan học âm thanh vang lên theo bảo nhi đồng vũ manh tiếp cận qua hỏi ngươi nguyên đán nghỉ chuẩn bị đi nơi nào chơi ta cũng không biết ta bảo nhi có chút buồn rầu hồi đáp ba ba của ta đi công tác vẫn chưa về đó như vậy à đồng vũ manh nói ba ba của ta m à ma nói mang ta đi đít n ầ y lẻn chơi bảo nhi ngươi qua đít n ầ y lẻn sao bảo nhi lắc đầu đít n ầ y lẻn chơi rất khá đồng vũ manh một bên nói qua một bên từ trong túi sách móc ra rất nhiều đồ ăn vặt đưa cho bảo nhi c h o cô lết có muốn không siêu năng của nàng lực cùng ăn có quan hệ suốt ngày miệng không thể ngừng tiêu hóa năng lực cực kỳ cường hãn những cái gọi là đó đại dạ dày vương tại trước mặt nàng quả thật không đáng nhắc tới cho nên trong túi sách chứa rất nhiều ăn bảo nhi từ chối nhã nhặn không muốn cảm ơn vậy ta ăn đồng vũ manh hướng trong miệng nhét chocolate hàm hàm hồ hồ nói ba ba của ta nói lái xe đi xế chiều hôm nay liền xuất phát bảo nhi nghe nàng nói liên miên lại nhải địa nói qua trong nội tâm nghị chính là chính mình ba ba ba ba lúc nào trở về nha tiểu nha đầu muốn cho tả nghị gọi điện thoại thế nhưng là lại không muốn q u ấ y dày đến ba ba công tác sau đó nàng lại rất tưởng niệm thái khắc đem tác nghiệp b ẻ n xệ nhập túi sách bảo nhi cùng đồng vũ manh còn có lao sư cáo t ử sau đó quen thuộc địa chạy tới hành chính lầu dùng vân tay mở ra cấp cao nhất đạo sư cửa ban công thông qua bố trí ở bên trong truyền t ố n g trận trở lại trong nhà ta trở về ba vừa mới hoàn thành truyền t ố n g tiểu nha đầu liền không thể chờ đợi được địa hô bác chồng ba ba trở về rồi sao còn không có đó nghe được nàng thanh em phương vịnh hà từ trong phòng bếp lầu dưới chạy ra ngửa đầu hồi đáp ngươi ba ba hẳn là trả lại trên đường buổi sáng thời điểm hắn đã gọi điện thoại cho ta hôm nay khẳng định trở về vậy h ả o ba bảo nhi rất thất vọng địa ghé vào tiểu phòng khách trên lan can biếu môi nói vậy ta chờ một chút phương vịnh hà cười nói ngươi đi trước chơi à cơm chưa còn muốn một lát nữa nhi tài năng hảo bác chồng hôm nay làm cho ngươi ngươi thích ă n nhất trứng bánh sườn xào chua ngọt còn có suốt khoai tây hôm nay bảo nhi tan học tương đối sớm còn chưa tới giờ cơm hào đát tiểu nha đầu tâm tình nhất thời trở nên vui sướng k h ế t mắt nói ta đi bảo thụ kia nhi chơi trong chốc lát nói xong nàng liền nhảy trở lại trong truyền tống trận b ả o ngay vào lúc này hắc miêu lặng yên không một tiếng động địa đã đi tới màu xanh lam ánh mắt d ừ n g ở nàng mẹ phiếch bảo nhi lập tức hướng nó mở ra hai tay chúng ta cùng đi chứ mẹ phiếch do dự một chút đông dưng vọt người nhảy lên nhào vào trong ngực của nàng bị nàng ôm cai cứng rắn bảo nhi khanh khách cười phi dầu nàng ôm mẹ phi trong chớp mắt ở chỗ cũ biến mất một giây sau tiểu nha đầu xuất hiện ở bảo thụ nhà trên cây bên trong cặc cặc v ẹ t h ra ra đang ngồi s ổ m nhà trên cây trên bệ cửa sổ thái dương nhìn thấy sự xuất hiện của nàng lập tức phát ra hân hoan tiếng kêu bảo nhi bảo nhi ngươi cho ta dẫn theo cái gì ăn ngon đó à? hoa cuối cùng một tiếng là kêu sợ hãi bởi vì nó thấy được bảo nhi trong lòng hắc miêu không khỏi cực kỳ hoảng sợ lại là ngươi lắm mồm da sợ nhất chính là mẹ phi lúc trước nó cùng hắc miêu lần đầu tiên gặp mặt thời điểm thiếu chút bị người sau bắt lấy cho xé cho nên hiện tại mỗi lần nhìn thấy mẹ phi luôn là sợ tới mức hồn phi phách tán kỳ thật cũng không phải mẹ phi tính công kích quá mạnh mẽ mà là lắm mồm da quá mức q u a táo đem nó cho chọc giận mẹ phi hướng lắm mồm da quăng lấy miệt thị ngoái đầu nhìn lại bảo nhi vớt mẹ phi đầu cười nói ra ra mẹ phi đáp ứng ta sẽ không ăn ngươi cho nên ngươi không cần sợ Nàng vuông xuống hát mêu, tháo xuống miêu, hát tháo bạ lồ chương ủ a m ì n đ ợ c rồi, ta m u ba trăm bốn mươi mốt chúng ta đi nhìn đại hải trời quan g vạn dặm ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng lấy tiền giang bờ nam rộng lớn thổ địa một gốc cây đại thụ tre trời chống đỡ nổi to lớn tán cây hàng tỷ mảnh lá xanh ráng hắn ra thỏa thích địa hấp thu lấy ẩn chứa sinh mệnh năng lượng hào quang m á n cây phía dưới c h ạ c cây phía trên cây mây bệnh thành nhà trên cây bên trong yên tĩnh chỉ có thể nghe được ngòi bút ở trên mặt giấy viết phát ra sàn sạt tiếng vang hát miêu mẹ phi s miễn cưỡng nằm sấp ở trên bàn học chán đến chết địa nhìn ngoài cửa sổ thế giới lam s ắ c đôi mắt thần sắc lạnh nhạt v ẹ c ra ra giấu ở cách đó không xa canh cây hướng phía nhà trên cây thò đầu ra nhìn ló đầu ra ngó địa nhìn quanh thỉnh thoảng lại nuốt luôn một hạt quả hạch làm xong ba ngồi ở trước bàn sách bảo nhi vương xuống bút lông d ơ lên hai tay phát ra thắng lợi hoan hô vẹn vẹn chỉ dùng không đến nửa giờ công phu nàng liền đem lão sư bố trí ngày nghỉ tác nghiệp toàn bộ viết xong nhân sinh trong chớp mắt đạt đến đ ỉ n h phong cái gì làm xong ngay vào lúc này phía sau của nàng đ ỗ n g nhiên vang lên một cái tò mò thanh âm ba ba bảo nhi nghe tiếng nhảy lên ba thước cao đ ỗ n g nhiên quay đầu lại thẳng nào h tới bạo bối vừa mới truyền đưa tới tả nghị mang nàng ôm vào trong ngực cười ha hả địa hôn một cái ta trở về nhà bảo nhi đem khuôn mặt của mình dính sắt trên mặt của tại tả nghị nói ba ba ta rất nhớ ngươi à. tả nghị chỉ cảm thấy hỉ nhạc căn bình ba ba cũng nhớ ngươi ừ tiểu nha đầu nhắm mắt lại cảm giác chính mình là trên đời này nhất hạnh phúc tiểu hải tử ồ、oh. ồ đi theo truyền đưa tới thái khắc phát ra bị vắng vẻ hai tháng a thái bảo nhi lập tức thả nhà mình l ã o ba đem bên cạnh tham ăn thái bế lên ta cũng tốt nhớ ngươi ở vâng ừ bảo nhi buông xuống tham ăn thái trảo trên bàn sách bài tập nói với tả nghị ba ba chúng ta nguyên đán thả năm ngày giả ta đã cầm ngày nghỉ tác nghiệp toàn bộ làm xong nhất p h ó ta rất tuyệt a ngươi mau tới khen khen ta à k ê u ngạo bộ dáng giỏi quá tà nghị khích lệ nói n g h ị muốn đi nơi nào chơi sao ba ba dẫn ngươi đi thật sự a bảo nhi nhất thời nhãn tình sáng lên đi địt nẩy l ẹ n chơi có thể chứ nàng còn nhớ rõ bên cạnh bàn tiểu béo nữ cùng lời nói của mình địt nẩy l ẹ n a tà nghị vào đầu đương nhiên có thể bất quá địt nẩy l ẹ n quá nhiều người muốn xếp hạng thời gian rất lâu đội tài năng đến thiên năm đó đít nẩy len vừa khai trương thời điểm hắn cùng bạn gái chạy tới chơi kết quả chơi một cái hạng mục đều muốn dây hai đến ba giờ thời gian đội ngũ về phần bên trong lừa bố mày giá hàng liền không cần phải nói bây giờ tả nghị n g không kém tiền có thể để cho bảo nhi đi theo chính mình dây mấy giờ đội vậy cũng không tốt hắn móc ra di động ba ba nhìn xem có thể hay không mua được khách quý vé vào cửa giá cao khách quý vé vào cửa có miễn xếp hàng đặc quyền mà bây giờ dự định đã đã chậm nguyên đán ngày nghỉ thời gian quá mức bán chạy nhất hạ lượng khách quý vé vào cửa toàn bộ bàn khánh chỉ có thể nói kẻ có tiền thật sự rất nhiều nhưng bảo nhi thật là thông tình đạt lý hảo hải tử nói không quan hệ vậy chúng ta về sau lại đi à? nếu không tà nghị nghĩ nghĩ ba ba dẫn ngươi đi hải r ắ t chơi chúng ta đi nhìn đại hải nhặt vỏ s ò hào úi trà bảo nhi vô bàn tay nhỏ bé kêu lên ta còn muốn ở trong biển bơi lội hảo tà nghị cười nói chúng ta có thể chơi nhiều vài ngày vâng thái khắc kêu kêu một tiếng cầm đầu của mình dùng sức cọ lấy bảo nhi bắt chân bảo nhi bảo nhi ông cũng muốn đi bảo nhi đem nó một lần nữa ô m lấy ba ba chúng ta có thể mang a thái cùng đi sao nàng vừa cùng thái khắc tách ra hai ngày thời gian vừa muốn phân lời khắc rất không nỡ bỏ tà nghị sờ lên cái cảm hào ba bảo nhi v ề vô cùng cao hứng địa truyền tống về đến nhà c h ồ n g tiểu nha đầu chạy xuống lầu đối với phương vịnh hà hét lên bắt c h ồ n g bắt chồng, bác chồng. ba ba nói muốn thống ta cùng a thái đi hải r ắ t nhìn đại hải ngươi cũng cùng đi sao phương vịnh hà cười sờ sờ mặt nàng trứng bác chồng còn có công tác liền không đi ngươi cùng ba ba hảo hảo chơi phương vịnh hà tiến nhập thiên hoàng võ đạo quán thương vũ lâm đem hàng ngày quản lý hậu cần tài vụ phương diện công việc toàn bộ giao cho nàng bởi vì võ đạo quán đệ tử số lượng tiếp cận đủ c o n số cho nên bình thường công tác rất bận bây giờ thiên hoàng võ đạo quán có thể nói không có ly khai phương vịnh hà nàng nếu bông tay kia t h ư ờ n g vũ lâm có luôn cuống phương vịnh hà cũng rất thích phần này công tác đương nhiên càng ưa thích chiếu cố tiểu nha đầu đã ăn một bữa phong phú cơm trưa tả nghị dùng di động đ í n h hải rác một nhà cấp năm sao xa hoa khách sạn gian phòng vốn nên là lại đ í n h vé máy bay thế nhưng nghị đến mang lên thái khắc ngồi phi cơ có phần phiền thoái cho nên hắn bỏ qua đến muốn đi hải rác không đồng nhất phải thừa lúc máy bay hoặc là ngồi đường sắt cao tốc đã đặt xong t i ể u điếm tả nghị nói với tiểu nha đầu ngươi đem đồ đạc của mình chỉnh lý một chút có cái gì muốn thống đi phóng tới túi sách trong đúng rồi hãn từ không gian chỉ hoàn trong lấy r a kia chỉ ở hỗ hải miếu thành hoàng trong bùn nhóc con đây là lễ vật cho ngươi hoa bảo nhi kinh hỉ ba ba nó theo ta lớn lên giường như a chính là dùng hình của ngươi nặn r a rồi tà nghị gật cái mũi nhỏ của nàng nói thích không thích thiểu nha đầu ôm tượng bùn nhóc con mặt mày con cong đi thôi tà nghị cười nói giữa t r ư a nghỉ ngơi một chút chúng ta buổi tối hôm nay xuất phát tiểu nha đầu vui vẻ chạy tới khuê phòng tả nghị đi tới thư phòng của mình trong dùng trong mạng lưới khí đổ bộ diễn đàn buổi sáng rời đi hỗ hải lúc trước hắn cùng ngụy càn khôn gặp mặt một lần hỗ hải siêu quản cục vẫn rất cho lực vẹn vẹn cả đêm thời gian liền từ đỗ trường an trong đầu đào ra rất nhiều liệu đỗ trường an tại chân chi lý sự hội bên trong địa vị tương đối cao hắn là một vị b ộ giới giả chân chi lý sự hội nội bộ thành viên chia làm mang q u o n người cầm trượng người b ộ giới giả trong i giả ề m nắm hành cùng t u y người ẩn, cái cấp t r đó mang quân người vẹn vẹn tối cao quản lý trưởng một người cầm trượng người cũng, cũng chỉ có ba mươi chín vị xuống chút nữa bộ giới giả tương đương với phân hội hội trưởng tương đồng bộ giới giả cũng có cao thấp chi phân với tư cách là chân chi lý sự hội hỗ hải bộ giới giả đỗ trường an nắm giữ lấy nhà này bí ẩn tổ chức không ít tài liệu cơ mật cho nên hắn xa lưới là hỗ hải siêu quản cục một lần trọng đại thắng lợi cũng là đối với chân chi lý sự hội đả kích nặng nề mà trước mắt đã đảo ra trong tình báo cho tương đối nhìn mà giật mình chân t r i lý sự hội trong nhiều năm trước liền đối với trên thế giới tất cả đại siêu phàm thế lực tiến hành thẩm thấu ngoại trừ mang q u a n người trong tay nắm giữ toàn bộ danh sách r a ai cũng không rõ ràng lắm các quốc gia siêu liên hội cùng siêu quản cục bên trong có bao nhiêu ẩn nút người tồn tại chương 342, lên như diều gặp gió chín vạn dặm đỗ trường an mặc dù là cấp thứ ba bộ giới giả cũng không có tư cách nắm giữ cùng ẩn nút người liên quan tư liệu nhưng hỗ hải siêu liên hội cùng siêu quản cục nội bộ tất nhiên có ẩn nút người tồn tại ngụy càn khôn hy vọng có thể cùng tả nghị hợp tác cầm chân t r i lý sự hội ẩn nút người móc ra tả nghị đương nhiên đồng ý bởi vì chân t r i lý sự hội là trật tự kẻ phá hoại đó chính là h ắ n đ ị c h nhân là nhất định phải tiêu diệt đối tượng tả nghị tại hỗ hải phá hủy chân t r i lý sự hội bố cục trợ giúp thượng hải vượt qua cục phá hủy bọn họ cứ điểm tất nhiên sẽ bị chân t r i lý sự hội xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hai bên không tồn tại hòa bình khả năng cho nên cho dù ngụy càn khôn không nói t ạ nghị như cũ sẽ tiếp tục đối phó chân chi lý sự hội nhưng mà ngụy càn khôn nói cho t ạ nghị một chuỗi mật mã để cho hắn trở lại hàng châu về sau thượng trong mạng lưới diễn đàn điều tra đổ bộ đến diễn đàn t ạ nghị đem này chuỗi chữ cái con số chín vị số mật mã truyền đến vào tìm thói lan lựa chọn xác định về sau trong tầm nhìn mặt liền trong chớp mắt bắn ra một cái đối thoại khung có hay không tiến nhập chỉ định ký ức cảnh tượng tả nghị lần nữa xác định một giây sau tình cảnh trước mắt rồi đột nhiên biến hóa hắn phát hiện mình lại đang ở một tòa khí thế hùng vĩ trong thần điện bộ tả nghị cũng không có bất kỳ hoảng hốt bởi vì hắn lúc này đã chứng kiến là thuộc về đỗ trường an ký ức hỗ hải siêu quản cục không biết dùng thủ đoạn gì đem đỗ trường an bộ phận ký ức lấy ra được lưu giữ trong trong mạng lưới bên trong loại này tồn chữ ký ức vô pháp thông qua phổ thông mạng lưới tiến hành truyền thống ngụy càn khôn cho tả nghị mật mã kỳ thật là một cái đã bao hàm ký ức kết nối thân phận chứng thực cho phép ý thức của hắn tiến nhập đến chỉ định khu vực tiến hành xem thủ đoạn như vậy không thể nghi ngờ cũng là khoa học cùng ma pháp kết hợp kết quả tả nghị vô ý đi tìm tòi nghiên cứu trong đó nguyên lý tập trung tinh lực quan sát đ ộ i t r ư ở n g an ký ức hơn mười người đeo theo mặt nạ hoàng kim hắc bảo nhân song song đứng trang nghiêm tại trước mặt của tế đàn trên tế đàn đang thiếu đốt hừng hực liệt diễm sinh ra quang minh chiếu sáng đằng sau thạch bích mơ hồ có thể thấy được vẽ có tây phương l ò n g mạnh thú thiên sứ ma quỷ bích họa tà nghị nhìn thấy chính mình tại tế đàn trước một gối q u ỳ xuống một vị hắc bảo nhân đã đi tới nói l ầ m b ầ m vài câu mơ hồ không rõ lời nói sau đó vươn khô đen tay phủ tại hắn trên đỉnh đầu đau nhức kịch liệt cảm giác chuyển đến tà nghị chợt bị đá ra ký ức cảnh tượng t â m nhìn một lần nữa biểu hiện là diễn đàn trạng thái có phần ý tứ tuy đoạn này ký ức cảnh tượng có chút phá thành m ả n h nhỏ hơn nữa thời gian trả lại rất ngắn nhưng đã bộc u lộ ra rất nhiều đồ vật cân nhắc đến chân chi lý sự hội đối với chính mình tiến hành trả thù khả năng tả nghị đem đỗ trường ăn trong trí nhớ cho ghi nhớ nói không chừng có một ngày liền phái lên công dụng nghĩ nghĩ hắn không có lập tức rời khỏi diễn đàn mà là ở trong diễn đàn tiếp tục xem rất nhanh tả nghị tại hạ đô diễn đàn t r o n g thấy được một chương cùng chính mình có quan hệ t h i ế p mời hơn nữa nhiệt độ vô cùng cao t h i ế p mời bên trong bổ sung có một đoạn video chính là đêm qua tả nghị ở trong tàng chân c á t cùng cái kia bố y y hãy lao đầu thương lượng sau đó từ thiết thiên thạch bên trong lấy ra không minh ngân tất cả quá trình video trải qua cắt nối biên tập quay chụp tự bất đồng góc độ hình ảnh vô cùng ổn định rõ ràng hiển nhiên không phải là từ một vị người quan sát tri thủ hẳn là tàng chân các nội bộ giám sát và điều khiển sở làm phim kia phát bài viết người thân phận liền miêu tả sinh động ngoại trừ video ra thiếp mời trong trả lại tăng thêm một cái cầu mua không minh ngân phương thức liên lạc thiếp mời là tối hôm qua 11 giờ thời điểm tuyên bố đến bây giờ đã xây hơn vạn cái tầng trệt mặc dù không có bị bố trí đỉnh nhưng nhiệt độ đã không chút nào nhanh chóng tại phía trên hot top tip mua xuống tất cả hỗ hải có phải hay không quá khoa trương khoa trương nhất định là khoa trương nhưng ngươi phải xem nhìn những lời này là ai nói đấy lâm giang long vương ha ha ha thấy ta đều chết cười lao đầu này có phải hay không ngu ngốc a hắn không phải là ngu ngốc là quá mức tinh minh rồi thiệt hay giả bày đ ậ p thiết lập bộ đồ a đại vợ con trong lòng đường a trên lầu ngươi có bản lĩnh thỉnh lâm giang long vương cùng tàng chân các chủ tới bày đập lựa gạt hoặc là không lựa gạt vậy căn bản không quan trọng không minh â n ai gặp qua gặp qua cũng không có khả năng báo cho ngươi a nhân gia xuất giá trên trời thu mua ngoa tạo nếu là có cái đồ chơi này chẳng phải là phát tại sao nhanh chóng về nhà tìm xem phương thức tuy đơn giản nhưng thật sự rất hữu hiệu lấy tấm thiệp này nhiệt độ tin tưởng rất nhanh sử dụng chuyển khắp tất cả trong mạng lưới ảnh hưởng đến tất cả trong thế giới nếu thật sự có người kiềm giữ không minh ân kia tất nhiên sẽ cùng tảng chân các tiếp xúc tả nghị cười cười tại thiếp mời hồi hồi phục nói cùng cầu không minh ân giá cả không là vấn đề hắn tới thêm chút lửa tả nghị từ lần đầu tiên đổ bộ trong mạng lưới đến nay hắn lại không có che giấu tung tích dùng chính là chân thật khuôn mặt cùng chân thật danh tự đồng thời còn có siêu quản cục chính thức chứng thực trong mạng lưới id là vô pháp ngụy tạo cho nên tả nghị hồi thiếp dẹp tất ly vừa ra lập tức đưa tới đại lượng v ầ xem ta đi là thực a đại ca thỉnh nhận lấy tiểu đệ đầu gối lợi hại lao b à mau đến xem a cấp đại thần a bản tôn đều ra thật sự là sống lâu thầy a đáng tiếc ta không có không minh ngân rất tiếc nuối tiếc nuối một tà nghị không có trả lời những cái này bình luận rời đi diễn đàn thối lui ra khỏi trong mạng lưới dù sao mạng lưới đã giải ra về phần có thể hay không mò được cá vậy xem vật khí đại dung lượng không gian chỉ hoàn thuộc về vị diện cấp chiến lược trang bị có thể vì kia khuyết trương cho không minh ngân nhiều hơn nữa cũng không ngại nhiều còn là câu nói kia tả nghị không sợ giá cả cao chỉ sợ không có hàng bữa tối còn là trong nhà ăn sau khi ăn xong tả nghị rót hũ đại hồng bảo quát bảy điểm sau đó mang theo bảo nhi đi tới lầu bà trên ban công hắn cười hỏi bà bối chuẩn bị xong chưa tiểu nha đầu lộ ra kích động thần sắc ừ a vậy đến đây đi tả nghị ngồi t r ồ m hùm xuống bảo nhi lập tức nhào tới trên lưng của hắn hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn hào ba tiểu nha đầu lưng mang một cái vũ trụ khoang thuyền ba lô thái khắc đã ghé vào bên trong tả nghị đứng dậy lấy tay lấy nhờ nắm nàng tờ tờ t sau đó vọt người nhảy lên thật cao trong chớp mắt lướt đi sân thượng bên ngoài người trên không trung một đôi vàng n h ạ t vũ rực trong chớp mắt tại hắn triển khai phía sau lưng tả hữu kéo dài ra bảy tám mét trưởng hô tại quang minh chi rực lực lượng cường đại thúc đẩy tả nghị phảng phất giống như là thoát nòng súng đạn pháo sông thẳng thiên cung nghe tựa hồ rất điên cuồng nhưng hắn thật sự là muốn thống lấy bảo nhi bay tới hơn hai n g h n km bên ngoài hải rác hô hấp giữa tả nghị s ô n g lên bầu trời đêm phi hành tốc độ càng lúc càng nhanh lên như diều gặp gió cựu vạn dặm phi ba tiểu nha đầu nhìn lên lấy cự ly chính mình càng ngày càng gần óng ánh tinh không không khỏi phát ra hương phấn vô cùng thét lên một tầng lực lượng vô hình che chắn mang nàng bao phủ ở trong bảo hộ nàng không bị k í n h phong cùng nhiệt độ thấp ảnh hưởng bay thẳng đến đến ba vạn thức anh trên cao ba trăm bốn mươi ba siêu nhân thiên sứ ba vạn thức anh phía trên trên cao hoàn toàn là một thế giới khác dưới chân là vô biên vô hạn vân hải đỉnh đầu là rộng lớn bao la bắt ngát tinh không bao la chống vắng phảng phất thời gian ở trong này ngưng kết h o a nam sấp tại tả nghị trên lưng bảo nhi mở to hai mắt p ó n g ánh của nàng trong đôi mắt phản chiếu suốt p ó n g ánh ngân hà nỉ non nói ba ba thật xinh đẹp à. đúng vậy à. tả nghị ngẩng đầu nhìn lên tinh không nói rất đẹp tuy kiến thức qua tính ra hàng trăm vị diện nhưng cảnh tượng trước mắt như cũ để cho hắn cảm thấy rung động bởi vì đây là thuộc về tả nghị cố hương thuộc về hắn hơi bị chiến đấu hăng hái thế giới hắn sợ thủ hộ ngoại trừ trên lưng bé gái còn có phần này từ cổ trí kim trường tồn mỹ lệ bà bối lơ lửng ở trên không lảng lặng thưởng thức một lát mỹ lệ ngân hà tả nghị nói ta muốn hướng trước đ ã bay b ả o nhi gật đầu như gà con mổ thóc ân ân ân tả nghị ha ha cười cười quang minh chi rực rồi đột nhiên chấn động trong chớp mắt rơi ngàn vạn điểm phát sáng thân hình của hắn như mũi tên rời cung hướng phía phía nam kích xạ mà đi ở trong tầng bình lưu lôi ra một đạo thật dài huyết ảnh ngắn ngủn nửa phút thời gian tả nghị liền đem chính mình tốc độ phi hành tăng lên tới năm trăm km tiếng đồng hồ trở lên hơn nữa vẫn còn không ngừng gia tốc quang minh c h i dực là tối đỉnh cấp phi hành kỹ năng phải nhờ vào quang minh c h i lực mới có thể thi triển mà quang minh c h i lực không giống với hàng ngày tu luyện đ ấ u khí chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng lực tới chuyển hóa cho nên hắn là lấy thiêu đốt tín ngưỡng lực với tư cách là giá lớn đổi lấy siêu cao tốc phi hành năng lực gần nhất đoạn này thời gian đến nay tả nghị thu hoạch được đại lượng tín ngưỡng lực ngẫu nhiên tiêu xài tuyệt không đau lòng chỉ cần tiểu nha đầu vui vẻ là được rồi bảo nhi ôm lấy tả nghị cái cổ đem khuôn mặt dán tại ba ba khoan hậu trên sông lưng lộ ra nụ cười ngọt ngào tuy phi hành tại ba vạn thức anh trên cao nàng cũng không có chút nào sợ hãi ngược lại cảm giác vô cùng an toàn cùng hạnh phúc bởi vì nàng có một cái toàn bộ thế giới nhất tối lợi hại nhất ba ba ba ba đã bay đại khái nửa giờ tiểu nha đầu như là phát hiện tân đại lục nhìn có hôi cơ tà nghị quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy chính mình bên trái phía dưới xuất hiện một trận hàng không dân dụng máy bay đi đèn lóe lên lóe lên hắn bỗng nhiên nổi lên tính trẻ con chúng ta đi qua chào hỏi điều chỉnh một chút phương hướng tà nghị chấn động quang minh chi rực hướng phía kia khung hàng không dân dụng máy bay tới gần rất nhanh liền cùng người sau ở vào đồng nhất chụp hành có thể rõ ràng đ ị a thấy được mở ra cửa sổ mạng tàu tình cảnh bên trong giờ này k h ắ c này một người tám chín tuổi tiểu nam hải đang ngồi ở máy bay khoang thuyền vị trí gần cửa sổ hắn chán đến chết đ ị a qua cửa sổ hướng tới nhìn quanh nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối bên ngoài thậm chí có người đi theo máy bay đang phi hành mà còn dài quá một đôi phát sáng đại cánh người này tiểu nam sinh không dám tin đ ị a tháo xuống mắt kính dùng sức xoa xoa mắt của mình sau đó một lần nữa đeo lên mắt kính lại nhìn tà nghị chú ý tới hắn mỉm cười hướng về phía đối phương phất phất tay tiểu nam sinh chỉ ngây ngốc đi theo phất phất tay sau một lúc lâu hắn mới bỗng dưng la hoàng lên ma ma ngồi ở bên cạnh hắn nữ tử lại càng hoảng sợ như thế nào ba ngươi xem ngươi mau nhìn tiểu nam sinh kích động có mặt đ ỏ bừng bên ngoài có người ở phi siêu nhân không là thiên sứ có cánh đấy đều nói năng lộn xộn nữ tử mạc danh kỳ diệu địa hướng phía tây hắn chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy cửa sổ mạng tàu bên ngoài đèn xì nơi đó có cái gì mang cánh tại bay lượn siêu nhân thiên sứ nhìn thấy xung quanh bị kinh động lữ khách nhào nhào q u ă n g tới khác thường ánh mắt nữ tử nhịn không được gõ chính mình nhi tử bảo bối đầu ngươi nói cản cái gì n h a cái gì siêu nhân thiên sứ bình thường nhiều đọc sách ít xem chút gạn i ệ m nói qua nàng đưa tay tới đã kéo xuống cửa sổ mạng tàu ngăn cản bản tiểu nam sinh ôm đầu khóc không ra nước mắt cảm giác chính mình thật sự so với đậu nga trả lại o a n mà tả nghị có thể không biết mình nhất thời cao hứng làm hại cái nào đó tiểu nam hải bị ủ y khuất hắn cùng đối phương gọi qua lập tức vũ cánh bay cao đồng thời lần nữa tăng nhanh tốc độ từ hàng châu cơi máy bay bay đến hải giác đại khái cần hai cái nửa giờ tả nghị cũng không ý định phi thời gian dài như vậy hắn không ngừng ra tốc ngang nhiên đột phá vận tốc cấm thanh phảng phất lưu tinh tự ạ xạ ạ thế giới trở về đến lam tinh tả nghị còn là lần thứ hai tiến hành như thế trường khoảng cách phi hành hắn toàn lực kích phát quang minh tri dực không tiếc thiêu đốt tín ngưỡng lực thỏa thích địa bay lượn tại thiên khung phía trên bảo nhi mở to đen l u n g liếng con mắt lớn tại nàng còn nhỏ trong tâm linh ghi lại hạ này cả đời khó quên kinh lịch nàng tay trái đeo long huyết vòng tay một k h ỏ a ngân bạch sắc chân trâu tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt đây là một mai chân quý dao người nước mắt tình đến từ bị ạ xạ ạt thế giới chinh phục qua thâm lam thế giới đeo nó liền có thể đạt được vĩnh cửu hơi nước thoải mái ở trong nước có thể tự do hô hấp trong sa mạc cũng sẽ không k ắ c khô mà ở dưỡng khí mỏng manh trên cao sự hiện hữu của nó bảo đảm bảo nhi hô hấp không ngại cộng thêm tả nghị r a chỉ đấu khí che chắn cho nên cho dù đột phá vận tốc c ầ m thanh cũng sẽ không đối với tiểu nha đầu tạo thành bất cứ thương tổn gì lợi dụng di động vệ tinh dẫn đường công năng đi qua hơn một giờ tốc độ siêu âm phi hành tả nghị mang theo bảo nhi đến hải g ắ á c thành phố trên không đồng thời rất nhanh tìm được ở trên mạng lưới dự định nhà kia t ử điếm b à bối chúng ta đã đến nhờ vào bóng đêm yểm hộ hắn thu hồi quang minh chi dực vững vàng địa đáp xuống nhà này t i ể u điếm bên cạnh nhanh như vậy a tiểu nha đầu rõ ràng còn vẫn chưa thỏa mãn ách tà nghị không lời vậy ba ba lần sau phi chậm một chút ừ bảo nhi cười hì hì từ trên lưng hắn nhảy xuống tới quay đầu nói với thái khắc a thái ngươi nói thú vị sao vâng thái khắc thú vị quá tốt chơi bảo nhi mang v ô n g một chỗ phi tà nghị lắc đầu dắt tay nhỏ bé của nàng hướng cửa chính quán rượu đi đến hải giác vị v u quỳnh châu tỉnh tối phía nam cũng đã từng là đại hạ tối phía nam thành thị nó là có nhiệt đới ven biển phong cảnh đặc sắc quốc tế du lịch thành thị lại được xưng là phương đông h a w a i i với tư cách là từng là du lịch người phong khoáng lạc quan tả nghị cũng không là lần đầu tiên tới hải giác bất quá trước kia hắn thật sự là ở không tầm thường trước nhà này quốc tế liên tỏa xa hoa khách sạn tại tiểu điếm trước sân khấu làm đăng ký thủ tục tả nghị mang theo bảo nhi rất nhanh và ở dự định gia đình thân tử trong phòng gian phòng này phòng có được phòng ngủ chính nhi đồng phòng phòng khách cùng sùng vật phòng giá cả tuy hết sức đắt đỏ nhưng phương tiện điều kiện tuyệt đối là nhất lưu quan trọng nhất là có có thể thu xếp tham ăn thái địa phương b ằ n g không nếu như không thể mang theo sùng vật vào ở tả nghị khẳng định cũng sẽ không lựa chọn nhà này tự điếm bên ngoài phòng khách mặt sân thượng phi thường lớn đứng ở trên sân thượng có thể đọc đã mắt phía trước bãi cắt cùng định c ả n h đẹp gió biển từ đến lấy đại hải khí tức làm cho người ta chưa phát giác ra vui vẻ thoải mái tả nghị nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm Để cho bảo Nhi Bảo trong ắ m ử a mai mang ra ngủ, ngày mai lại mang nàng n g lại à i chơi. ư Hải Thị thận lúc â u Sáng sớm, trong phòng ngủ ắng. Trong im、áng. Ba ba. l bất chợt vang lên tiếng kêu phá vỡ phần này đ i ê n tĩnh bảo nhi như là tiểu như gió lốc xông vào gian phòng tung người nhào tới trên người tà nghị nàng la lớn nhanh rời giường á thái dương đều phơi năng thí thí nổ đĩ i ba a tà nghị nhắm mắt lại mang nàng ôm lấy hôn khuôn mặt cọ sát a nha bảo nhi cười khanh khách liều mạng t r ô n tránh không yêu cầu dâu mép của ngươi hảo g i m người tà nghị đành phải tiếp lối mà đem tiểu nha đầu b u n g ra hắn mở mắt cầm qua trên tủ đầu giường di động nhìn xuống nghi ngờ nói nói bảy điểm cũng còn không tới a dậy sớm như thế làm cái gì a không còn sớm ba bảo nhi chu môi nói ngươi không phải nói buổi sáng đi hải dương công viên chơi sao đi trễ khẳng định người rất nhiều đấy a nha nói rất có đạo lý ui trà tà nghị vội vàng chở mình ngồi dậy mang tới tờ sơ táo sơ mi áo bọc tại trên người vậy ba ba rời giường hắn gọi điểm tâm sáng đưa món ăn phục vụ sau đó chạy được trong phòng vệ sinh rửa mặt thuận tiện móc ra vẫn tinh t r ủ y cạo sạch sẽ dâu mép vừa mới làm tốt sạch sẽ vệ sinh phục vụ t i ể u điếm phục vụ viên đem bữa sáng đưa tới ngon lành là ăn xong bữa này phong phú bữa sáng tả nghị mang theo bảo nhi một chỗ rời đi t i ể u điếm bởi vì hải dương công viên không cho phép mang theo sùng vật đi vào cho nên thái khắc đã bị lưu ở trong quán rượu Bảo Nhi an nó tránh tổn n thế khá chút, h rồi ủi vì tốt tốt một t để ư ơ gia t ớ nó còn nhỏ tâm linh. Này rất bình thường, nhận cảm c tâm rất tại sự ủ tự i ể u nha điếm tả nghị ở bên cạnh tìm cái góc tối không người từ không gian chỉ hoàn g trong đem hạ lụy mô tơ lấy xuất ra sau đó đội nón an toàn lên chở bảo nhi đi đến hải dương công viên của hắn mai không gian chỉ hoàn g tại dung hợp với không minh â n tồn chữ dung lượng gia tăng thật lớn lần này tới hải giác chơi hãng l y motor cùng gờ r ă n g trở r ổ kỳ toàn bộ dẫn theo qua đã giảm bớt đi đánh ra taxi phiền thoái hải giác hải dương công viên là á châu lớn nhất đồng loại hình chủ đề công viên chiếm diện tích vượt qua 2.000 mẫu có được vui mừng nhạc thiên địa hải dương thế giới cùng vùng địa cực q u a n tam đại bộ phận bất luận diện tích còn là có thể chơi hạng mục đều sâu sắc vượt qua địt lợi l ẹ n quan trọng nhất là du khách nhân số không có nhiều như vậy không đến mức xuất hiện chơi một cái hạng mục cần xếp hàng mấy giờ tình huống đến nơi này bảo nhi giống như là con cá trở lại đại hải vui vẻ vô cùng tà nghị mang theo nàng trước tham quan được xưng thế giới đệ nhất dài đáy biển hành lang thưởng thức rất nhiều mỹ lệ hải dương động vật đến vùng địa cực quán cùng chim cánh cụt tiếp xúc thân mật lại đến đến hải dương thế giới q u a n nhìn cá heo báo biển biểu diễn vừa lên buổi trưa qua rất nhanh đi giữa trưa liền ở trong hải dương công viên mặt ă n cơm trưa sau đó buổi chiều tại vui mừng nhạc thiên trong đất chơi các loại chơi trò chơi hạng mục bảo nhi thích nhất bính bính thuyền nàng cung tả nghị ngồi chung một mảnh thuyền cầm lấy thuyền năm súng bắn nước cùng tiểu bằng hữu khác b i ê u b i ê u b i ê u đ ị a đối xạ khiến cho không biết thật là nhanh vui cười buổi tối đang nhìn đã xong hải dương công viên r a niên hoa du hành mới vẫn chưa thỏa mãn địa phản hồi tử điếm mệt mỏi quá a trở lại trong phòng tiểu nha đầu té nhào vào phòng khách trên ghế s a lon thẳng têu to v ư n g thái khắc từ s ù n g vật trong phòng chạy ra vui sướng địa nhảy tới bên người nàng bảo nhi bảo nhi muốn mát xa phục vụ sao bảo nhi trở mình cười hì hì đem nó ôm vào trong ngực hôn một cái, a thái thực nghe lời mệt mỏi liền sớm chút nghỉ ngơi tà nghị xoa xoa đầu của nàng nói, không muốn cùng thái khắc chơi ngày mai ba b à dẫn ngươi đi bờ biển chơi vạn thuế bảo nhi kêu lên vui mừng nói, a thái chúng ta ngày mai đi bờ biển bơi lội thái khắc v ư ơ n g không nghĩ bơi lội á á a kháng nghị không có hiệu quả ngày đầu tiên chơi đến thật là vui quá mệt mỏi cho nên ngày hôm sau tiểu nha đầu ngủ cái đại lười r á c lên đều chín giờ nhiều theo thường lệ ăn qua bữa sáng tả nghị mang theo nàng đi tới bờ biển kỳ thật liền ở khách sạn phía trước đi bộ đến bờ cắt bất quá mấy chục mét khoảng cách n à y phiến ở vào vịnh giữa bờ cắt phi thường xinh đẹp hạt cắt trắng tinh tinh tế nước biển thanh triệt xanh thẳm tháng một hải rác nhiệt độ không khí ở hơn hai mươi độ buổi sáng nước biển có điểm lạnh cho nên xuống biển bơi lội người cũng không nhiều a bảo nhi quang góp chân nhỏ ở trên bờ cắt vui vẻ chạy hô a thái mau tới truy ta a thái khắc rung đùi đắc y điên thí thí đi theo nàng phía sau hai cái tiểu gia hỏa ngươi truy ta đuổi tình cảnh không biết hấp dẫn nhiều ít du khách chú ý còn có người cầm di động quay chụp chạy đến mệt mỏi tiểu nha đầu dừng lại bước chân đối thái khắc nói a thái chúng ta tới tìm vỏ sò đi xem ai tìm đến nhiều vâng thái khắc chịu chịu cái múi xem vâng nó bỗng nhiên về phía trước bán ra hai bước huy động chân trước trên mặt cắt dùng sức b à o vài cái trong nháy mắt c ư nhiên b à o ra một cái đại đại bạch bạch nghêu sò ra thật ớ i o Bảo a A A. nha phía、trước. ha ha ha mà phun đầu tranh quả hảo Nhi kinh ngươi nị dùng đỉnh nghêu đến phun công tỉnh thưởng.、Bảo、nhi thưởng nó thực hỷ, Thái hại Thái khác chúng h cái mũi tiểu lươi cái tiếp đầu đầu đầu trước, một sát, ta tục tìm. t mà đầy sò sờ đừng nói trận này tỉ thí tiểu nha đầu hoàn toàn không phải đồ tham ăn thái đối thủ người này ở trên bờ cắt tả bảo bảo hữu đào đào tìm ra một cái lại một cái hải bối hoa s á c không bao lâu liền làm tới rồi một đống mà bảo nhi đâu gần chỉ tà ì m mấy được lượng lượng Nhưng cái cùng chất căn có pháp、so、sánh biện với. không không bản n vỏ sò, số sò nghị giống n a tham u vui kêu thực vất thái tìm Tà h còn cố vẻ, vì vả vỏ sò. ăn lên. Đừng n đồ g nhìn đều thế nàng m ệ t đến hoảng nói bà bối chúng ta tới đôi hạt cắt đi tới rồi b ả o nhi chạy tới nói ba ba ta muốn đôi lâu đài hảo tà nghị đem vừa mới mua tới ấp tợ lạc tiệp thùng cùng sẻng nhỏ đưa cho nàng đến đây đi chiêu khởi chiêu lạc bỏ sóng cuồn cuộn trời xanh mây trắng dưới xanh thẳm biển rộng chi bạn tả nghị cùng tiểu nha đầu cùng nhau ở trên bờ cắt đôi khởi cao cao lâu đài hưởng thụ thuộc về hai người vui sướng thời gian tả nghị tuy rằng không có học quá đ i ề u k h á c tốt xấu cũng là phù văn bậc thời sư dùng hạt cắt đôi tòa lâu đài ra tới tự nhiên không nói chơi ở hắn cùng bảo nhi còn có thái khắc cộng đồng nỗ lực hạ một tòa xinh đẹp lâu đài cắt dần dần thành hình các ngươi mau xem đang ở lúc này du khách càng ngày càng nhiều trên bờ cắt đ ố n g nhiên vang lên một mảnh kinh hô ồn ào thanh hết đợt này đến đợt khác tà nghị trong lòng vừa động quay đầu hướng tới biển rộng phương hướng nhìn lại cũng chỉ thấy ở nơi xa mặt biển thượng xuất hiện thật lớn hải thị thật lâu tuyết trắng xóa hùng vĩ ngọn núi xanh un tươi tốt nguyên thủy rừng rậm diện tích rộng lớn thảo nguyên còn thành công ngàn thượng vạn di chuyển châu rừng cộng đồng tạo thành hình ảnh rõ ràng vô cùng mà hiện ra ở tầm mắt mọi người giữa cảm giác thật sự giống như là đang xem điện ảnh lấy không chung làm màn sân khấu như thế to lớn đồ sộ cảnh tượng dẫn tới mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi một đám cầm lấy di động cả mạ giặt liệu mạng quay trụ mà như vậy hình ảnh d ừ n g ở tả nghị trong mắt hán chỗ đã thấy lại là không giống nhau tình cảnh 14. đệ nhị càng đưa lên chương 345, n ư ớ n g bạch tột chân hải thị thật lâu còn gọi là làm ảo thị nó là một loại bởi vì quang chiết xạ cùng phản xạ toàn phần mà hình thành hiện tượng tự nhiên đơn giản mà nói chính là trên tinh cầu vật thể phản xạ quang qua đại khí chiết xạ mà hình thành giống hư không thuộc về quang học hiện tượng bởi vậy hải thị thận lâu sở bày biện ra cảnh tượng là có hiện thực tồn tại cũng không phải là hư hào ly kỳ kết quả thế nhưng giờ này k h ắ c này xuất hiện ở trên mặt biển ảo thị tuyệt đối không phải là làm tinh thượng tự nhiên cảnh quan hơn nữa tả nghị nhạy bén địa cảm giác được bên trong ảo thị tồn tại hai loại bất đồng thế giới pháp tắc khí t ứ c chúng lẫn nhau va chạm dung hợp để cho cảnh tượng không ngừng biến ảo giống như là đang tại phát ra đ ị a ảnh tả nghị rất rõ ràng những cái này hình ảnh một trăm phần trăm đến từ man hoang thế giới huyết nguyệt đế lưu tương không ngừng xuất hiện giác tỉnh giả cùng siêu phàm sự kiện còn có trước mắt hải thị thật lâu đủ loại dị tướng đều tại cho thấy hai cái thế giới dung hòa đang trở nên càng lúc càng thâm nhập chỉ là dung hợp tốc độ cực nhanh để cho tả nghị cảm thấy kinh ngạc tả nghị từng tại ạ xạ a thế giới tô la đế quốc hoàng gia kỵ sĩ trong học viện bồi dưỡng qua hai năm thời gian thời gian đọc qua q u a hoàng gia đại trong tiệm sách vô cùng nhiều điện tịch học tập đại lượng cùng vị diện cùng thế giới liên quan tri thức tình huống bình thường hai cái thế giới d u n g hợp quá trình vô cùng dài dằng dặc thường thường cần mấy trăm năm thậm chí thượng thiên nhiên thời gian mà l à m tinh thế giới cùng man hoang thế giới đổ vào tương dung tốc độ hiển nhiên không giống tầm thường quá nhanh loại này không bình thường tình huống tất nhiên hội mang đến rất nhiều vấn đề cùng phiền thoái sản sinh khó có thể dự liệu kết quả lấy tả nghị thực lực bây giờ kỳ thật là có năng lực tiến hành ngăn cản nhưng hắn cần vì thế trả giá cực kỳ n g n g cao đắt đỏ giá lớn hơn nữa một khi cắt đứt thế giới rung hợp quá trình tả nghị cũng đừng hy vọng từ bên trong đạt được để mình tấn t h ă n g lực lượng cho nên trừ phi đầu của hắn bị con lừa cho đá bằng không là quả quyết sẽ không ngang ngược can thiệp đương nhiên nếu lam tinh thế giới bởi vậy đối mặt hủy diệt tả nghị nhất định sẽ xuất thủ nhưng hiện tại hắn đứng ở trên bờ cát cùng du khách xung quanh một chỗ thưởng thức trên biển kỳ quan ba ba bảo nhi nháy con mắt lớn hỏi vậy có phải hay không hải thị thận lâu a tả nghị sờ lên đầu của nàng hồi đáp coi như là a bảo nhi tán thưởng thật xinh đẹp a ừ tả nghị gật gật đầu một ít thuộc về đi qua ký ức ở trong đầu hắn hiện hiện lên tương tự cảnh tượng tả nghị cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy cứu mạng a ngay vào lúc này xa xa truyền đến tiếng kêu cứu để cho hắn phục hồi tinh thần lại chỉ thấy ở phía xa trên mặt biển một chiếc bạch sắc du thuyền bị sóng biển cao cao vứt lên chật lại n ặ n g nặng bỏ rơi thuyền thượng người phát ra kinh khủng vô cùng kêu to phảng phất thế giới m ạ t nhật hàng lâm tình cảnh như vậy mười phần quỷ dị bởi vì xung quanh trời quang vạn giảm sóng yên biển lặng duy chỉ có chiếc này du thuyền chỗ khu vực sóng ngầm tuôn động bọt nước xoay tròn để cho p h ụ cận đội thuyền căn bản vô pháp tới gần bạch s ắ c du thuyền giống như là bị hải triều tùy ý t r e o đùa đồ chơi cao ném xa suốt cực kỳ nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng là đều có có thể lật nghiêng hơn nữa còn có vài người thuyền viên mất đi khống chế đã rơi vào nước biển bên trong nhìn thấy như vậy cảnh tượng một cái ở trên bãi cắt bảy quầy hàng chủ quán hoảng sợ gào lên hải long vương nổi giận các du khách tất cả đều kinh sợ ngây người thậm chí có người sợ hãi có khóc ồ lên bà bối tà nghị không cách nào nữa ngồi nhìn hạ xuống hắn lập tức nói với tiểu nha đầu người ở nơi này không nên chạy loạn ba ba đi cứu người ừ bảo nhi ôm xô cắt nhỏ dùng sức gật gật đầu ta ở chỗ này c h ờ ba ba trở về ngoan tà nghị mỉm cười thân hình khẽ động đống nhiên về phía trước lướt đi trong nháy mắt lướt qua bãi cắt nhảy vào đại hải manh liệt một đầu đâm vào màu xanh lam nước biển bên trong giống như là phát động công kích ngư lôi hắn lấy kinh người cao tốc phá vỡ nước biển cách trở thẳng tắp địa hướng phía du thuyền chỗ khu vực bơi đi ở dưới nước kéo ra một đạo thật dài bọt biển hàng dấu vết tích vẹn vẹn chỉ dùng không đến mười giây tả nghị liền tiếp cận kia chiếc gặp chuyện không may du thuyền đồng thời thấy được dẫn đến nó là tút đầu sỏ gây nên đó là một đầu ẩn núp ở trong nước to lớn bát trào bạch t u ộ c hai cái của nó xúc tu một mực địa hấp thụ ở du thuyền đang dùng lực đem hướng dưới nước k é o túm tự tim chết tại nghị không cần nghĩ ngợi địa ra tốc hướng phía địa tốc đ ra bạch tuộc h p nó g giác giác nghị gần, đi.、Nay、đầu đại được tới Nay nhạy bén, n tuộc bạch cảm cực tức cảm giác được tà kỳ lập đột đèn đại động thân, mắt trừng mắt nhiên nữu lồng ánh nghị, hai chấp cái qua khóa á máu t tàn Tại hung quang. Chíu! hào n k h chặt tả nghị nháy mắt một cây thật dài màu đỏ sẩm s ú c tu như mũi tên rời cùng bắn về phía tả nghị đối mặt đến từ đại bạch tuộc công kích tả nghị không né tránh một quyền đánh ra sau một khắc quả đấm của hắn cùng bạch tuộc xúc tu nuôi nhọn nặng nề mà đụng vào nhau liệt d i ệ m đấu khi ẩm ẩm bạo phát bành cùng với một tiếng c h ầ m đục đại lượng nước biển trong chớp mắt bị bốc hơi hình thành vô số b ọ t khí tuân hướng mặt biển bắt chảo đại bạch tuộc này xúc tu trực tiếp bị tả nghị đấu khí nương chín nóng bỏng khí tức dọc theo trưởng cổ tay tuân hướng đầu của nó thân mình bắt chảo đại bạch tuộc rồi đột nhiên run lên nó hiển nhiên ý thức được chính mình gặp phải tử vong kiếp nạn xúc tu gốc tại trong nháy mắt từ đi n ư ớ gãy sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía thâm hải trốn chạy hả tả nghị bao nhiêu có chút kinh ngạc hán nguyên bản định dùng đấu khí đem này đ ấ u bát t r ả o bạch t u ộ c đều cho nương chín không có nghĩ đến cái này ra hỏa như thế giảo hoạt c ư nhiên tại thời khắc mấu chốt đứt cổ tay muốn sống chỉ số thông minh không phải là đồng dạng cao tuy tả nghị muốn truy sát t i ê u đại bạch t u ộ c nhất định là trốn không thoát đâu nhưng phía trên lật thuyền về sau có không ít người đang tại rơi xuống nước d â y rùa cân nhắc đến cứu người càng thêm trọng yếu cho nên hắn không có tiến hành truy kích toán g i a hỏa này vận khí tốt nhảy lên thân hướng lên tả nghị nhanh chóng đi đến lật út du thuyền phía dưới giơ hai tay lên đem nâng lên xôn xao ba chiếc này nằm nghiêng ở trên mặt biển du thuyền lập tức quân qua một lần nữa trở lại bình thường đi trạng thái ngay sau đó những rơi xuống nước đó thuyền viên cùng du khách bị một cổ lực lượng vô hình thôi động từng cái một hoa chân múa tay vui sướng c ù n g hô gọi bậy địa phi trở lại trên thuyền bọn họ rơi xuống trên bong thuyền toàn thân nước sũng tất cả đều bối rối lúc này mặt biển đã sóng yên biển lặng bơi lộ tại phụ cận mấy cái thuyền nhanh chóng chạy tới cứu viện chuyện phất y thìa đi thâm tàng công cùng danh cứu sở hữu kẻ rất nước tả nghị thì lặng yên đi vòng mèo rất nhanh trở lại trên bờ cát trước sau bất quá hai ba phút thời gian ta trở về n h à hắn ngang nhau sau ở chỗ cũ bảo nhi nói đã không sao t i ể u nha đầu lệch ra lệch ra đầu gật gật đầu ừ ba ba nói không sao vậy khẳng định sẽ không sao rồi Tà nghị cười sờ lên đầu của nàng, nói, trưa chúng ta nàng, làm Nghị lên nói, chúng nướng giữa cười của sờ đầu b ạ c tuộc chân h Nhi ăn. Vông. vẫn Bảo khôi n g trả l ờ bên cạnh t h á i k h ắ c n h h ị n k ô g được kêu hô l ê n vông cũng phải ăn. Nướng bạch tuộc chân, nghe là tốt rồi ăn n g bạch tuộc phải rồi tốt là o n bộ á n g A. ư như g có có qua có lại, i ngọc thịt đặt ở nướng nắm c h i n kệ bị nóng rực lửa than thiêu đốt có buốc lên tí ti khói trắng trong không khí nhất thời tỏ khắp khai mở một cỗ thịt nướng mùi thơm nay mảnh cỡ lòng bàn tay thịt là từ đại bạch thuộc xúc tu thượng cắt xuống tới vừa rồi đã bị tả nghị liệt diễm đấu khí cho đun sôi hiện tại lần thứ hai gia công là vì thượng đồ gia vị kỳ thật vừa mới cắt xuống tới xúc tu thịt kỳ thật muốn đại rất nhiều hắn chỉ lấy nội tâm tối non trắng nhất bộ phận lấy ra với tư cách là nướng nguyên liệu nấu ăn cứng cỏi vỏ ngoài toàn bộ cho ăn tham ăn thái tả nghị cùng bảo nhi cơm chưa liền đặt ở bãi cắt phía trước nướng trong vùng giải quyết nướng công cụ đồ gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều là t i ể u điếm phương diện cũng có thể thỉnh chuyên nghiệp nướng đầu bếp hỗ trợ nhưng mình động thủ nướng ra tới hương vị tốt hơn x o á t thượng bí mật chế nướng tương lật nướng mấy lần về sau lại vải lên hương liệu cùng bột tiêu ngồi sồn bên cạnh mong chờ nhìn xem thái khắc đã là nước miếng c h ả y xuôi thành sông tà nghị nhìn hỏa hầu không sai biệt lắm đem không có vung cây ớt kia mảnh bạch tuộc thịt cắt hảo bỏ vào bảo nhi trong mâm lại ném cho tham ăn thái một mảnh cuối cùng một mảnh thì lưu lại cho mình cắn lên một ngụn thịt chất đạn nha n h a i lực mười phần hương vị cực kỳ nước ngọt hỗn hợp có hạt tiêu tương liệu cùng nồng đậm hải sản hương vị hoàn mỹ địa dung hợp đến một chỗ ở trên đầu lưỡi tách ra ra ăn ngon có quả thật rừng không được tới mặc dù nói liền nguyên liệu nấu ăn phẩm chất mà nói này đầu có đủ siêu phàm thuộc tính đại bạch tuộc cùng ngưu đầu cự ma hoàn toàn không có cách nào so sánh nhưng có kia đặc biệt phong vị để cho tả nghị ăn được cũng là cảm thấy mỹ mãn đáng tiếc để cho g i a hỏa kia chạy bằng không đặt ở không gian chỉ hoàn t r o n g không thể nghi ngờ có thể sâu sắc phong phú nguyên liệu nấu ăn khố ba ba bảo nhi ăn được ánh mắt đều híp lại ăn thật ngon a tà nghị ha ha cười cười ba miệng hai phần đã ăn xong chính mình kia phần bạch tột thịt lại cho tiểu nha đầu làm mực viên như trước lấy thịt chất tối non bộ phận dùng nấu cắt thành khối nhỏ thả ở trong chén gia nhập bột mì tinh bột trứng gà hành thái thanh thủy cùng muối trộn lẫn sau đó dùng tay cầm ra một đống tiểu nắm quán ven đường bán mực viên từ chuyên môn công cụ tới nương chế bên này cũng không có cho nên hắn làm cái tự nghĩ ra mà pháp biến đổi bản mực viên dùng đấu khí thêm lửa than s o n g t r ọ n g nướng cuối cùng làm được thành phẩm bề ngoài cũng vô cùng không sai tới nếm thử ba ba đích tay nghề tà nghị cười híp mắt đem mấy cái vừa mới đã nương chín mực viên bày tại tiểu nha đầu trong mâm cẩn thận bị p h ò n g a ừ bảo nhi bịu môi mong đối với viên thuốc thổi hô hờ à à à hô hờ à à ô ô ô bên cạnh tiêu diệt đã xong chính mình kia phần thị thái khắc thấy là thèm chảy nước miếng vây đuôi hướng về tiểu nha đầu làm lũng khất thực bảo nhi thương yêu nhất nó lập tức dùng cây thăm bằng chúc chuỗi một cái đưa cho nó a thái a ô thái khắc một ngụm nuốt vào trực tiếp nuốt đến trong bụng sau đó lại mong chờ mà nhìn bảo nhi bảo nhi tà nghị chừng mặt dậy mày dạn tham ăn thái nhất nhãn cầm còn lại mực viên chuỗi một nửa cho nó không cho không được à bảo nhi thật sự quá súng nó thà rằng chính mình không ăn cũng không cho nó thèm ăn thật đáng yêu tiểu cầu cầu a ngay vào lúc này bên cạnh đ ố n g nhiên truyền đến một cái mềm mại thanh âm tà nghị quay đầu nhìn lại á ôi ba bên cạnh cư nhiên tới năm sáu vị x i n h đẹp tợ rệ tỉ g các nàng ăn mặc tiết kiệm vải vóc đ ồ tám thuần một sắc mạng lưới mặt đỏ đại chân dài làm cho người ta hoài nghi đi tới tuyển đẹp hiện trường mà những cái này thanh xuân tịnh lệ mỹ n ữ như ông sao vây quanh ông trăng vây quanh một cái tướng mạo thường thường nam tử trẻ tuổi người sau lười biếng nằm tựa ở bãi cắt ghế dựa trong tay n h ả m chán địa xé lấy hành lá nhân ra cũng là tới ăn nướng bất quá có đầu bếp xử lý trong đó một vị t ợ dệt t ỷ gơ nhìn xem ăn như hổ đói thái khắc hai mắt tỏa ánh sáng nhất p h ò muốn nhào đầu về phía trước ôm vào trong ngực bộ dáng đương tả nghị nhìn sang người kia nam tử trẻ tuổi vừa vặn cũng xoay đầu lại ánh mắt hai người vừa vặn chống lại tả nghị cười cười người sau hàm chứa rụt rè gật đầu người này nam tử trẻ tuổi quay đầu đối với ngồi ở bên cạnh tờ dệt t ỷ g ơ nói hai câu người sau lập tức từ bên cạnh băng trong thùng lấy ra một lọ chẳng bịnh chân thành đứng dậy đưa đến tả nghị trước mặt tiên sinh ngài khỏe chứ đây là nhà ta ô g công tử để ta đưa cho ngài nhấm nháp chẳng bịnh cảm ơn tả nghị nghĩ nghĩ cầm qua một mâm lớn cắt hảo bạch tuộc thịt lần lượt trả lại cái này thỉnh nhà các ngươi công tử nếm thử tới mà không hướng phi lễ cảm ơn tờ dệt t ỷ g ơ cười mỉm địa tiếp đi qua xoay đầu lại liền miết miệm nàng vừa mới tống suất chai này c h ả m ấn là đỉnh cấp nhãn hiệu giá trị cao tới hơn một vạn mặc dù đối với ông công tử mà nói thuộc về thông thường phổ thông đ ồ uống nhưng tả nghị hồi đưa này bản thịt là cái quỷ gì không biết xấu hổ sao đoán chừng là không nhìn được hàng tả nghị đối với xa xỉ phẩm thực trả lại không có cái gì nghiên cứu lại càng không quen thuộc c h ả m ấn nhãn hiệu nhưng nhìn cái chai đóng gói bao nhiêu có thể nhìn ra điểm m á n h khỏe chỉ là hắn đối với căn bản không để ý đem t i ể u để qua một bên tiếp tục cho bảo nhi làm ăn bạch t u ộ c thịt là thiệt lớn còn có so biển sinh hảo t ô n mà vị kia ông công tử đồng dạng không có để ý tả n g h ị đáp lễ hắn để cho tợ dệt t ỷ gơ cầm lấy cho đầu bếp nướng tiếp tục xé hành tây nhân ái giống vậy so sánh đặc biệt qua thêm vài phút đồng hồ đầu bếp đem ra công hảo các bon nướng bạch t u ộ c thịt bưng trở về t h ơ m quá a một vị tợ dệt t ỷ gơ đưa tay cầm qua một chuỗi ân cần địa đưa đến ông công tử bên miệng ông thiếu ra ngài nếm thử ông công tử do dự một chút còn là há mồm cắn một cái sau một khắc h ắ n đ ô n g dưng mở to hai mắt đưa tay bắt qua lại cắn một miệng lớn ăn ngon các ngươi cũng nếm thử mấy cái em tợ dệt tỉ gơ từng người cầm một c h u a i ôi rất nhanh oanh thanh yến ngự a lưu dịu vang dội thành một mảnh hoa thật sự ăn thật ngon a đây là bạch tuộc thì ta chưa từng có đã ăn ăn ngon như vậy đúng vậy a đúng a ân ân ân vương công tử cũng coi là nướng người phong khoáng lạc quan bình thường cũng không có việc gì liền mang bằng hữu tốt đẹp lông mày ra ngoài c h ế t chuối i nhưng hắn ăn khắp đại g i a nam bắc cũng chưa từng có từng ăn như h t đã ếch mị vị b ạ tuộc thịt. một c Ăn xong vương công tử không khỏi gãi gãi đầu nghĩ đến lại hướng tả n g h ị muốn một bàn lại cảm thấy gánh không nổi người kia hắn đường đường n ô n g đại thiếu chưa từng ăn ăn ngon còn là thế nào ba một vịm tợ dệt tỉ gơ cái thứ hai ăn xong liếm liếm đầu lưỡi nói ăn quá ngon á ta còn muốn muốn vương công tử nhất thời nhãn tình sáng lên nói lại cho một lọ chạm b ầ n đi qua đón đến đệ nhị bình trảm tả nghị dợ khóc dợ cười bất quá cũng minh bạch đối phương ý tứ hắn để cho t ợ dệt t ỷ gơ đợi chút một lát quay người từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một đoạn cắt phân hảo bạch tuột xúc tu sau đó để cho t ợ dệt t ỷ gơ mang về chính mình ra công đoạn này xúc tu có bát to t h u hai thước trưởng đầy đủ đối phương ăn vào đã no đầy đủ sau một lúc lâu bên kia truyền đến các người đẹp hô to gọi nhỏ thanh âm đoán chừng là bị sợ hãi tả nghị lắc đầu mỹ nữ cùng xúc tu rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng tới một ít không hài hòa hình ảnh a canh hai đưa lên cầu phiếu cầu phiếu chương ba trăm bốn mươi bảy lạc đường hải tử t ể u la t ố t t ể u vị vô cùng mỹ diệu mang theo một cỗ mới lạ hoa quả hoạt bát khí tức c h ạ y xuôi tại khoang miệng tinh tế thưởng thức còn có một tia bơ hương vị ngọt ngào tầng thứ phong phú dư vị kéo dài tại nóng bức sau giờ ngọ trên bờ cát nam tựa ở thoải mái bãi cắt ghế dựa đối mặt trời xanh lam thiên bích hải thưởng thức g ư ớ p lệnh có vừa vặn đỉnh cấp chẳng định nhân sinh phảng phất được nhận được thăng hoa tả nghị mãn nguyện địa thở dài một cái hắn bưng chén rượu nghiêng đầu lại nhìn thấy cách đó không xa địa phương vương công tử đang theo kia vài người thanh xuân tịnh lệ vợ dệt t ỷ gơ đang đùa bãi cắt bóng t r u y ề n kẻ có tiền vui vẻ người bình thường thật sự không tưởng tượng nổi a đặt tại trước kia tả nghị nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng sẽ hâm mộ ghen ghét hận nhưng hắn hiện tại coi như là một vị kẻ có tiền muốn đạt được đồng dạng vui vẻ kỳ thật là rất sự tình đơn giản nhưng tả nghị hân hoan cùng vui sướng lại l à đến từ phía trước đang cùng thái khắc chơi đùa chơi đùa tiểu nha đầu ta ra có nữ hạnh phúc nhiều a a thái bảo nhi đi chân trần chạy qua bãi cát bưng lên trong tay nhựa tợ lặt t i ệ t súng bắn nước nhắm ngay tham ăn thái đệ lên cò súng xì xì xì địa bắn ra một cô nước biển vương trốn vương trốn vương trốn trốn trốn t h á i khắc lắc lắc vòng eo nhảy đáp lấy tả h ư u trốn tránh linh hoạt vô cùng địa tránh được tất cả thủy tiễn kết quả bảo nhi đem súng bắn nước chữ nước đồng nước biển toàn bộ đánh quang cũng không có đánh trúng người này một lần nhất thời cảm thấy nhụt r í h ừ nàng ôm súng bắn nước đĩu môi nói không dễ chơi thái khắc lập tức điên lấy t h í thí, thí nô đ i bu lại đối với nàng l i ề u mạng vây đuôi nịnh nọt ton hót lấy lòng rất nhanh liền dỗ r à n h có tiểu nha đầu mặt mày hớn hở b u ô n g xuống súng bắn nước đem nó ôm vào trong lòng ba ba bảo nhi ôm thái khắc chạy qua tới nói với tả nghị ta n g h ị đi bơi lội hảo tà nghị cười hỏi ngươi biết bơi lặn sao đương nhiên hội ba bảo nhi rất kiêu ngạo hồi đáp ta lúc ba tuổi đi học biết bơi lặn ba rất tuyệt tà nghị điểm khen vậy ngươi đi thay quần áo a phải mang theo bơi lội vòng tà nghị đã cho bảo nhi mua xong rồi áo tám lặn kính còn có bơi lội vòng đều đặt ở bên cạnh lều nhỏ trong hào đát bảo nhi thật vui vẻ địa chạy tới xe mở mùi bên trong một lát sau liền thay xong áo tắm kéo lấy bơi lội vòng ra a thái mau tới nàng biên hướng hải lý chạy biên quay đầu lại hô chúng ta đi bơi lội b à bình thường sinh động vô cùng thái khắc lúc này lại sợ hãi rụt rè nện bước mảnh vụn bước không nguyện ý đi theo tiểu nha đầu chạy bơi lội gì gì đó ghét nhất á trừ phi cầm đại hải đổi thành nham tương hồ a thái nhìn thấy thái khắc cách cách mình chỉ có hơn mười thước xa không chịu xa hơn trước bảo nhi chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nàng g ơ lên bơi lội vòng m ặ t trên người sau đó đón bọt nước nhảy vào trong biển rộng tà nghị nhanh chóng tiến lên thủ hộ tại bên cạnh của nàng. Mặc dù nói tiểu đầu mang theo thể hộ cạnh nha của lội vòng, lại nói bơi bên nàng. mang vòng, Mặc có có dù đầu ở trong nước hô hấp giao người nước mắt tinh hộ thân, nhưng không giao người tại nước mắt b ê n cạnh nhìn xem, hắn căn bản không có khả năng an tâm, đương n có khả h xem, tâm, i ê n muốn cùng với bơi chung. cùng ba ba. trong nước biển với bơi Ba ba. Ở phịch thêm vài phút đồng hồ thích đ ứ n g trong nước hoàn cảnh tiểu nha đầu gan lớn rất nhiều ta có thể hay không không mang bơi lội vòng bơi lội a ta nghĩ nghĩ nghĩ nói có thể thế nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ nếu như ba ba không có ở bên người vậy tất sẽ phải mang theo bơi lội vòng biết không ừ bảo nhi cười hì hì đã đáp ứng được sự giúp đỡ của tả nghị nàng lấy xuống bơi lội vòng lập tức giống như là thoát ly lồng giam con cá ở trong nước biển vui sướng địa vui chơi thoả thích khi thì lẻn vào trong nước khi thì theo sóng trục lãng l ặ n kỹ chi tốt để cho tả nghị đều rất giật mình hắn thật không nghĩ tới tiểu nha đầu còn có phương diện này siêu chắc thiên phú như mảnh tiểu mỹ nhân ngư đương bảo nhi lần nữa lẻn vào trong nước lại lần nữa ló đầu ra nàng lắc lắc giọt nước hỏi ba ba ngươi nghe được sao tà nghị n ậ t người nghe thấy cái gì lúc này trên bờ biển náo nhiệt rất trong nước biển đều phao lấy vài trăm người hô to gọi nhỏ bảy mồm tám mỏ chó vào bảo nhi nghiêm túc nói ta vừa rồi nghe thấy một thanh âm nói mình lặt đường tìm không được gia nhân ách tà nghị tin tưởng tiểu nha đầu sẽ không đối với chính mình nói dối hỏi ngươi trong nước nghe được đúng vậy a bảo nhi gật gật đầu hồi đáp hô nhiều lần ta đều nghe được rất rõ ràng như vậy a tà nghị sờ lên cái c ằ m vậy ba ba cũng đến trong nước nghe một chút hắn cùng bảo nhi một chỗ lẻn vào trong nước nghiêng thai lắng nghe tà nghị không có nghe thấy có ai tại hô l ạ t đường nhưng nghe đến xa xa địa chuyển tới một y y y hẻ nhà nhà thanh âm hắn lôi kéo bảo nhi một lần nữa nổi lên mặt nước bảo nhi hỏi ba ba ngươi nghe được sao tà nghị làm khó ba ba nghe không hiểu a hắn suy đoán vừa rồi nghe được là đến từ loại nào đó hải dương động vật tiếng tê nhưng hắn không có bảo nhi loại kia câu thông tự nhiên năng lực bảo nhi biễu môi nói nó thật đáng thương a tìm không được ba ba mụ mụ tàng h ị lực bất t ò n g tâm địa sờ lên đầu của nàng biểu thị an ủi bảo nhi quay đầu hướng phía đại hải phương hướng trương m i ệ n rộng ý ý a ý ý a địa kêu lên mấy tiếng tàng h ị sau khi kêu xong tiểu nha đầu giải thích nói ta khiến nó đừng khóc phải kiên cường tàng h ị đột nhiên hắn cảm thấy một tia khắc t h ư ờ n g lập tức quay người hướng phía nơi xa mặt biển nhìn lại sau một khắc cự li mấy trăm thước ngoài trên vị trí một mảnh đen đảm nhiệm bạch bụng đại ngư đột nhiên lao ra mặt biển nó trên không trung triển khai thư duyên dáng dáng người ngăm đen lưng tại dương quang chiếu dọi xuống lập lòe tỏa sáng nhảy lên trọn vẹn hơn m ộ mươi mét cao phóng qua phòng xa mạng lưới một lần nữa vào nước kích thích ngàn vạn l ư ớ t nước hoa cá voi sát thủ tà nghị nhắc nhãn liền nhận ra này đại ngư thân phận a bảo nhi mở to hai mắt ba ba nó tới tìm ta ba này cá voi sát thủ lẻn vào trong nước ở trên mặt biển phá vỡ một đường thật dài thủy tuyến, hướng phía tả biển đường hướng nghị dài phá phía vỡ có h n hắn g du. Mà cá h tạo, tạo không thiếu h ế tiếng tạo tạo mặt tức tới ra ra đưa với động, cùng nước lưng, lộ vây lập k du c Có cá h khủng hoảng. mập cũng không biết là ai lớn hô một tiếng nhất thời tiếng thét một mảnh đóng g i ữ ở trên bãi cắt nhân viên cứu sinh nhanh chóng thổi lên cái còi phao tại trong nước biển người nhao nhao hướng bên cạnh bờ chạy trốn bảo nhi buồn b ự c ba ba bọn họ như thế nào ba tà nghị rợ khóc rợ cười ngươi cho mình gọi đến một cái tiểu đồng bọn a này cá voi sát thủ cũng không phải rất lớn hẳn là còn không có hoàn toàn trưởng thành nhưng tốc độ của nó rất nhanh đảo mắt liền tiếp cận hai người mau lên đây một người nhân viên cứu sinh ở trên bãi cắt lo lắng hô lớn đồng thời hướng hai người vọt tới cứu viện không có chuyện gì đâu tà nghị hướng đối phương phất phất tay lớn tiếng nói không phải là cá mập hắn có thể cảm giác được này cá voi sát thủ không có bất kỳ ác ý đối phương giống như là tại hoang dã lạc đường hải tử đột nhiên thấy được hướng chính mình chào hỏi người qua đường xuất phát từ bản năng tới gần qua tà nghị vừa dứt lời phía trước bọt nước cuốn tuân cái kia cá voi sát thủ hiện lên mặt nước lộ ra chân thân hướng về bảo nhi phát ra y y y y hề n h à nha tương tự như trẻ con tiếng tê ơ chương ba trăm bốn mươi tám rời bến ngươi hảo bảo nhi dẫm lên nước hướng gần trong gang tấc cá voi sát thủ phất phất tay mặt mày c ò n cong lộ ra hai cái tiểu má lún đồng tiền có lẽ là cảm thấy thiện ý của nàng cùng thân cận này đầu cá voi sát thủ tới gần qua đem đầu của mình áp vào bảo nhi trên tay ô ô địa kêu lên hai tiếng như là làm nung cầu sủng tiểu đoa nhi bảo nhi khanh khách cười ô nhu sờ lên nó bóng loáng làn da cùng nó tiến hành giao lưu tự nhiên câu thông đ ă n g là nhỏ nha đầu lấy được thiên mệnh nữ vu về sau sở giác tỉnh siêu năng lực nàng có thể cùng thực vật còn có động vật tiến hành đối thoại hơn nữa tầng thứ vô cùng cao giờ này khác này trên bờ biển khủng hoảng tâm tình đã tiêu tán rất nhiều không có ai lớn hơn nữa hô gọi nhỏ chỉ là không ít du khách trả lại chưa tình hồn cũng có rất nhiều người đối với vị này tới đại dương khách không mời mà đến rất cảm thấy hiếu kỳ dùng di động tiến hành quay chụp vài người bãi cắt nhân viên cứu sinh thấy trợn mắt há h ố c mồm cá voi sát thủ kỳ thật là tính tình hung m a n h ăn thịt động vật thậm chí còn có giết người kình tên hiệu nhưng mọi người đối với nó phổ thông ấn tượng là hải dương công viên bên trong biểu diễn minh tình không có đối với cá mập lớn cái loại kia sợ hãi mà trên thực tế Cá mập là cá cá trước sát thủ đồ ăn. Nhưng mà hung mánh mập mà mặt là voi voi hoang dại tại sát thủ thủ Nhưng hung đồ ăn. ba ả o so với thủy trong Nhi, cung thủy với đi u q thuần hóa đồng loại còn loại mươi u nu thuận. đầu ố n Bọn họ cũng hoài nghi này không trong sát thủ từ họ hoài phải hay không từ trong hải cá có voi d n công g v ê n trốn ra đấy. ba b a b ả o nhi cùng cá voi sát thủ chơi trong chốc lát nói nó nói ở trong biển bơi thật lâu nó đói bụng rất đơn giản tả nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra các đoạn bạch tuộc chân đại khái là nghe thấy được bạch tuộc thịt mùi thơm cá voi sát thủ lập tức phát ra ô ô kêu lên vui mừng trả lại phun ra một cô nước nhanh ăn đi bảo nhi yêu thương địa sờ lên đầu của nó cá voi sát thủ lập tức mở ra đại trùy ra hiệu tả nghị đem bạch thuộc chân nhét vào trong miệng của mình lại là một cái tham ăn go go thái khắc đồng học đứng ở trên bãi cắt cao r ộ n g kêu to biểu đạt mình bị vắng vẻ hủy khuất ai có thể khiến nó chết sống không chịu chạy trong nước du ngoạn l ạ n đó nghe được thanh âm bảo nhi hướng thái khắc phất phất tay g i a hiệu nó không muốn ghen quay đầu lại liền cho nó ăn ngon cá voi sát thủ đói bụng đến phải có phần hung ác tả nghị trọn vẹn đút chừng trăm cân bạch tuộc chân thịt mới đem nó uy cho ăn no bụng người này tại ăn uống no đủ về sau hiển lộ thập phần vui vẻ vây quanh tả nghị cùng bảo nhi dạo qua một vòng đột nhiên lẹn vào dưới nước a sau một khắc tiểu nha đầu thở nhẹ một tiếng cả người tại trong c h ư ớ c mắt toàn bộ nổi lên mặt nước nguyên lai、like、đúng là cá voi sát thủ ở dưới nước mang nàng đ ỉ n h để cho nàng cưới lưng của mình s ố n g lưng hoa、wow. bảo nhi chẳng những không có cảm thấy sợ hãi ngược lại phát ra vui vẻ tiếng tê ơ dùng hai tay đỡ lấy cá voi sát thủ đầu cá voi sát thủ chở nàng phá khai thủy mặt hướng trước nao g du đuổi theo bọt nước tự do r o n g r u ổi không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý mọi người cầm lấy di động màn ảnh truy tung lấy bảo nhi cùng cá voi sát thủ thân ảnh đem chụp được tới ảnh chụp cùng video nhao nhao phát đến mịt rồi lọc g ỉ n h bằng hữu vòng k h o i âm tới khoe khoang ma ma ma ma ta cũng phải cùng cá voi sát thủ chơi trên bờ cắt một đứa bé trai nhìn xem ánh mắt đều đỏ dùng sức l o ạ n t r h ạ n g chính mình mẹ cánh tay ta muốn ta m u ố n người sau chỉ có thể lộ ra một nụ cười khổ đó là hài tử của người khác ca không thể so với không thể so với bảo nhi cưới cá voi sát thủ chơi hơn mười sau mới một lần n ữ a trở lại tả nghị bên người nàng lau đem mặt thượng nước hỏi ba ba ba ba ta muốn giúp nó tìm đến người nhà của nó ngươi nói được không nào cá voi sát thủ tựa hồ có thể nghe hiểu nàng đối với tả nghị ô ô địa kêu to nhất phó tội nghiệp bộ dáng ừ tả nghị nghĩ nghĩ nói vậy hả ba chúng ta thử nhìn một chút thật tốt quá bảo nhi lội tới ôm lấy cổ của hắn ở trên mặt hắn hôn một cái cảm ơn ba ba thân s o n g tiểu nha đầu quay đầu nói với cá voi sát thủ ba ba của ta nói giúp ngươi tìm ba ba ma ma ngươi yên tâm đi cá voi sát thủ vô nước dùng sức gật gật đầu so với thủy cung trong thuần hóa qua đồng loại còn muốn thông nhân tính ta nghị sờ sờ mặt cười nói ta đi trước tìm chiếc thuyền muốn ở trong biển rộng mênh mông tìm đến cá voi sát thủ quần cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình ngôi thuyền rời bến tương đối dễ dàng hắn để cho bảo nhi tạm thời cùng cá voi sát thủ chính mình trở lại trên bờ cát tiên h sinh con gái của ngươi trả lại tại trong biển một người nhân viên cứu sinh thấp thỏm bất an qua nói như vậy rất không an toàn ta có thể đem nàng n h ậ n về tuy vừa rồi thấy được bảo nhi cưỡi cá voi sát thủ vui chơi thỏa thích đại hải tình cảnh nhưng ai có thể cam đoan cá voi sát thủ sẽ không đột nhiên nổi giận đâu này trung quy nơi này cũng không phải là hải dương công viên trong có huấn luyện sư biểu diễn quán cảm ơn tà nghị cười cười nói nàng rất thích đầu kia cá voi sát thủ ngươi không cần lo lắng không có việc gì hắn hướng đứng ở cách đó không xa vương công tử gọi vương công tử vương công tử đang mang theo một chuyến t ờ dệt tỉ gơ tại vây xem nghe vậy lập tức đón có cái gì cần giúp đỡ vương công tử tuy nhiều tiền người có thể một chút cũng không nốc kiến thức cũng vượt xa người bình thường hắn thậm chí đoán ra bảo nhi là một vị siêu phàm giả bằng không làm sao có thể cùng cá voi sát thủ khiến cho như vậy này về phần tả nghị hắn càng thêm nhìn không thấu cho nên thái độ rất khách khí tả nghị không khách khí với hắn ta nghĩ rời bến tìm cá voi quần ngươi biết nơi đó có du thuyền thuê sao du thuyền vương công tử âm điệu lập tức nâng cao ba độ ta có a sau nửa giờ một chiếc tư nhân du thuyền chạy nhanh ra khỏi biển vịnh lái vào bên trong biển rộng mênh ngông trên thuyền hành khách bao gồm t à nghị bảo nhi thái khắc còn có ông công tử cùng hắn một chuyến bạn gái nhóm chiếc này xa hoa du thuyền trên b o n g thuyền tổng cộng có hai tầng kiến trúc tạo hình mới lạ tiền vệ trang bị phương tiện đều là cực hạ tuy nhỏ cũng không phải đặc biệt lớn nhưng tuyệt đối là trong nước nhất liệu tư nhân du thuyền du thuyền từ chuyên nghiệp thuyền viên điều khiển đồng thời xứng có nhân viên phục vụ các hành khách chỉ cần ngồi ở trên bong tàu mặt hưởng thụ chỉ là tại du thuyền rời bến đồng thời còn có một đầu cá voi sát thủ chặt chẽ đi theo tả ca vương công tử tự mình cho tả nghị bưng một ly rượu đỏ qua hỏi ngươi ý định làm sao tìm được đến cá voi sát thủ quần hắn đã biết tả nghị danh tự từ trước đến nay thuộc địa hô nổi lên ca cảm ơn tả nghị tiếp nhận chén rượu nói ra ngoài lại nhìn a gặp được loại vấn đề này người bình thường khẳng định có luôn cuống nhưng tả nghị có biện pháp của mình hắn vừa rồi nghe bảo nhi nói nguyên lai này đầu vị thành niên cá voi sát thủ thuộc về một chi có được hơn hai mươi đầu cá voi sát thủ quần thể chúng là tại vây công một đầu đại bạch tuộc h trong quá trình thất lạc phân tán thời gian cũng không phải rất dài cho nên cá voi sát thủ quần cự ly chắc có lẽ không rất xa vâng công tử tại tả nghị bên cạnh ngồi xuống nhìn thoáng qua phía trước trên b o n g thuyền đang cho thái khắc cho ăn bảo nhi hắn hạ thấp giọng hỏi tả ca ngươi có phải hay không siêu phàm giả a tàng h ị nhấp một hớp rượu đỏ mỉm cười đúng vậy bây giờ siêu phàm giả cũng đã công khai hóa không cần phải che che lấp lấp chương 349, tìm t ô i nghe được tàng h ị chính miệng thừa nhận chính mình là siêu phàm giả vương công tử lộ ra thần sắc hâm mộ với tư cách là một vị ngậm lấy vững chắc thiệ sinh ra siêu cấp phú nhị đại nhân sinh của hắn có thể nói là một đường đường bằng p h ẳ n g mà còn ngồi lên đường sắt cao tốc muốn gì có gì vô luận là tiền tài mị nữ thậm chí quyền thế tất cả đều trở tay lên nhưng hiện giờ đã là siêu phàm thời đại mà hắn lại là một người bình thường từ xưa đến nay siêu phàm giả đ à n sinh là không tung tích có thể tìm ra bất luận nghèo khó hoặc là phú quý bất luận khỏe mạnh hoặc là bị bệnh vô luận là bi bô tập nói tuổi nhỏ nhi đồng còn có tóc trắng xóa già trên tám mươi tuổi lão nhân đều có khả năng trong lúc bất trợn thức tỉnh siêu phàm thức tỉnh lấy người tài phú trí lực tinh thần toàn bộ không quan hệ giống như là một chương hai nguyên tiền s ổ số có ít người mua cả đời đều bên trong không được thưởng có ít người mua một chương ở giữa mười triệu không có đạo lý có thể nói vương công tử đang ở thuộc về hắn trong hội kia đã sớm biết siêu phàm giả tồn tại cũng xem qua cùng nhận thức một ít siêu phàm giả tuy hắn tự nhận không thua bởi bất luận kẻ nào nhưng kỳ thật tại đối mặt nắm giữ lấy năng lực đặc thù siêu phàm giả thời điểm hắn đều có loại thiên nhiên yếu thế cảm giác cho nên hắn vô cùng khát vọng mình cũng có thể trở thành một vị siêu phàm giả thả ca vương công tử nhịn không được hỏi ta nghe nói hiện tại có chủng sinh mệnh giác tỉnh d ư c tề tiêm vào về sau có nhất định xác suất trở thành siêu phàm giả ngươi nói loại này dược tề đáng tin tại sao hắn biết đạo nhất chút nội tình nhưng trung quy không phải là trong thế giới một thành viên hơn nữa tại chân chính siêu phàm cường giả trong mắt như hắn như vậy phú nhị đại cũng căn bản không tính cái gì cho nên hắn có thể hiểu rõ đến tin tức tương đối có hạn đương nhiên lấy vương công tử thân phận ra thế muốn đạt được sinh mệnh giác tỉnh dược tề cũng không phải nhiều chuyện khó khăn nhưng hắn càng thêm tiết mệnh vương công tử vận khí thật sự rất tốt hắn hỏi đúng rồi người tà nghị đối với sinh mệnh giác tỉnh dược t ề có tương đối hiểu rõ muốn biết rõ giang nam siêu quản cục sinh vật phòng thí nghiệm chế tạo ra hình sinh mệnh giác tỉnh dược t ề nguyên vật liệu còn đến từ hắn thu hoạch chiến lợi phẩm nếu như ngươi hỏi hình sinh mệnh giác tỉnh dược t ề ta đây đề nghị ngươi trước không muốn thử tà nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp trước mắt cải tiến hình đang nghiên cứu tin tưởng một khi thành công đem trên phạm vi lớn để thằng siêu phản thức tỉnh sát xuất thành công thật sự a vâng công tử không khỏi kích động lên tà ca ta đây như thế nào mới có thể đạt được kiểu mới sinh mệnh g i á p tỉnh dược tể hắn cũng không thiếu con đường cùng tài nguyên nhưng trước mắt có thực phật không bái ha không phải người ngu như vậy đi t a nghị nghĩ n g h ĩ nói ta giúp ngươi lưu ý một chút đợi đến hình nghiên cứu phát minh thành công lại thông báo ngươi đã khỏe hắn là nhìn tại vông công tử lấy ra chính mình du thuyền trợ giúp tìm kiếm cá voi sát thủ quần phân thượng mới nguyện ý giúp vội vàng mặt khác vị này vượt qua phú nhị đại tính cách sinh khí cũng còn không sai bằng không nếu loại kia lỗ mũi chỉ thiên không coi ai ra gì mặt hàng tả nghị mới mặc kệ không hỏi đó vâng công tử nhất thời cười nở hoa cảm ơn cảm ơn tả ca tả nghị cười cười việc nhỏ mà thôi không cần khách khí trong khi nói chuyện du thuyền đối với xung quanh triển khai hải vực tìm tòi hành động tả nghị mở ra trong điện thoại di động chuyên dụng địa đồ phần mềm lợi dụng vệ tinh dẫn đường trước xác định du thuyền vị trí sau đó cùng thuyền trưởng thương lượng một chút căn cứ hải đồ chế định ra một cái đơn giản tìm tòi kế hoạch thế nhưng đi qua hai đến ba giờ thời gian tìm tòi tìm tòi hết mảnh lớn hải vực đều không có bất kỳ phát hiện thời gian cá voi sát thủ đi theo du thuyền bơi lội mệt mỏi còn dừng lại nghỉ ngơi khôi phục lại ăn hơn mười cân bạch tột thịt dựa theo dưới tình huống như vậy đi e rằng đến bầu trời tối đen đều rất khó tìm đến mục tiêu tà nghị nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm nói trước dừng lại đi ta ra ngoài tìm xem xem vâng công tử nhất thời ngẩn người tả ca ngươi đi đâu tìm tà nghị chỉ, chỉ thiên thượng cười mà không nói du thuyền đình chỉ tìm tòi lựa chọn phù hợp khu vực tiến hành thả neo tà nghị sờ lên bảo nhi đầu nói ngươi cùng thái khắc ở trong này chơi ba ba đi tìm nha nha người nhà nha nha là bảo nhi cho cá voi sát thủ lấy danh tự bởi vì người sau kêu lên y y thì y a nha nha hơn nữa nó còn là một ơ hảo bảo nhi ôm thái khắc tràn đầy chờ mong nói ta cùng á thái còn có nha nha c h ờ ngươi trở về tà nghị mỉm cười đông dưng v ọ t người nhảy lên cả người giống như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo đánh hướng lên bầu trời vì để tránh cho quá mức kinh thế hai t ụ lần này hắn không có phóng r a xuất quang minh chi dực mà là nhờ vào đấu khí tới bay lượn cùng quang minh chi dực so sánh trực tiếp dùng đấu khí phi hành tốc độ chậm tiêu hao lớn cũng không phải là tối ưu lựa chọn nhưng trước mắt dùng để tìm tòi h ạ i v ư ợ t hoàn toàn đủ rồi vâng công tử nghẹn họng nhìn chân chối hắn cho là mình đã rất cao đánh giá tả nghị nhưng mà tả nghị năng lực vượt xa xa tưởng tượng của hắn này ni mã hoàn toàn là siêu nhân a vương đồng học tự nhiên sinh ra một cô ôm bắp chân xúc động hắn trước kia làm quen những siêu phàm giả đó căn bản không có như thế n h ư đấy tà nghị bay đến vài trăm mét không trung trên cao nhìn xuống triển khai địa tìm tòi cá voi sát thủ cùng kình ngư còn có cá heo đồng dạng thực sự không phải là l o à i cá không thể thời gian dài địa ở dưới nước lặn cách đoạn thời gian phải nổi lên mặt nước tiến hành hô hấp hơn mười đầu cá voi sát thủ vây tụ họp cùng một chỗ tạo thành động tĩnh tương đối lớn cho nên rất dễ dàng phát hiện mấu chốt ở chỗ tìm đến chúng vị trí tả nghị cho mình ra chỉ lên ưng nhãn kỹ năng thị lực thành lần đề thăng một lần có thể tìm tòi hải vượt diện tích phi thường lớn cộng thêm hắn cao tốc năng lực phi hành vẹn vẹn chỉ dùng không đến nửa giờ liền có phát hiện tập trung vào mục tiêu tả nghị cao tốc đắp xuống nhanh chóng tiếp cận một đám đang ở trên mặt biển nháo đằng cá voi sát thủ nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện bọn này cá voi sát thủ đang cùng một đầu đại bạch tuộc tiến hành kịch liệt chém giết Đại bạch tà u ộ c cá voi sát thủ nhóm căn xé có mình đấy thương tích, cũng có vài đầu cá voi sát thủ bị sát voi v thủ thương nhóm mình xé đấy i voi đầu tuộc tu u cá bạch xúc c sát gao thủ gắt bị ố nghị chặt Tà lấy. n nhất nhãn l i đại ề n nhận này ra đầu b ạ c h chính tuộc l à bị chính mình kích mình h t ư ơ n g q u a tên、kia. Hắn không cần nghĩ ngợi địa nhảy kia. địa v à o nước biển, một quyền nặng nghề mà ộ t quyền nghề nặng m hoành k í cường h bạch tại tuộc trên t đại đầu. Lúc r ớ c cho để n g ư i à y tay đứt cổ tay muốn ố n s trốn t hãn o cho sao á t mất, tà thể Tà làm mà lần lực lượng này nghị không nó. nghị cứng Phúc! tuy này đầu đại bạch t u ộ c có được siêu phàm lực lượng Thế nhưng là tại h nhưng ế là t hắn thiết quyền phía dưới căn bản không chịu kích, quyền căn bản nổi một ích, lớn một to dưới đánh ầ Cầm u bung, thân đột mình nhiên phun ra mực nước nhiễm nổ nước lượng nước biển. mực bộ đại ra c voi sát thủ ó m làm đều chết o giật Đối Tại mình. đánh phó. h c này đầu đại bạch tuộc tả nghị vây quanh thi thể dạo qua một vòng cắt xuống năm mảnh xúc tu thu vào không gian chỉ hoàn đem bộ phận còn lại để lại cho cá voi sát thủ quần hắn phá khai thủy mặt một lần nữa trở lại không trung lấy r a di động dùng vệ tinh tuyến đường liên lạc du thuyền sau đó đem kinh vĩ tọa độ phát đi qua hơn nửa canh giờ du thuyền đi đến cùng tả nghị tụ hợp cũng mang đến đầu kia bị bảo nhi đặt tên là nha nha cá voi sát thủ chương ba trăm năm mươi tả nghị vững vàng địa rơi vào du thuyền trên bong thuyền vương công tử cùng cái kia một chuyến bạn gái nhóm nhìn ánh mắt của tả nghị giống như là nhìn thần tiên đó là vô cùng địa kính ngưỡng cùng sùng bái ô ô đi theo du thuyền mà đến cá voi sát thủ nha nha kêu lên vui mừng lấy cùng cá voi quần tụ hợp Nó dùng đầu thân mật địa cỏ lấy một đầu đại hồ kình, dùng sức địa làm đúng, xuống nhẹ nhàng hoang nên nó. Không cũng đầu điệu đầu đại điệu mật một sát thủ khát xuống lại qua, nhẹ nhàng mà kêu to hồ khí làm mà ấm cỏ sức cá của lấy lại lấy kêu áp, voi về qua, trở bào ị vị nhiễm đến du thuyền thượng người. Một vị dệt gơ hai tay nâng tâm nhãn bảo tinh tinh, hai hảo Một tâm du dệt yêu tờ tỷ tay gơ bảo có nhi lôi kéo tả nghị tay nói nha nha tìm đến ba ba mụ mụ nàng vì nó cảm thấy cao hứng lại có điểm không muốn bỏ tuy nhận thức thời gian trả lại rất ngắn nhưng tiểu nha đầu đã đem này đầu lạc đường cá voi sát thủ trở thành bằng hưu của mình hiện tại bằng hưu phải về nhà hơn nữa về sau rất khó gặp lại đúng vậy a tà nghị cười cười nói chúng ta cũng cần phải trở về lúc này thái dương cự ly mặt biển đã rất gần mắt thấy trời sắp tối rồi y kiều cá voi sát thủ nha nha cùng thân nhân thân mật một phen nó nhanh chóng bơi tới du thuyền trước thò ra mặt nước dơ lên đầu hướng phía bảo nhi kêu hai tiếng nha nha gặp lại bào nhi, phất phất gật gật nhi đứng ở đầu thuyền đưa mắt nhìn thân ảnh của bọn nó tiêu thất hoàn thành sứ mạng du thuyền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát trở lại t i ể u điếm chỗ vịnh khu thời điểm thiên đã tối hẳn vương công tử muốn mời tả nghị đến nội thành cùng nhau ăn cơm nhưng bị tả nghị từ chối nhã nhặn hai người trao đổi phương thức liên lạc sau đó tả nghị mang theo bảo nhi ở trong tiểu điếm ăn hải sản tự giúp mình tiệc lớn ăn xong cơm tối lại nhớ tới trên bờ cát、Bành. ba ả b cách đó không xa trên mặt biển sông lên từng bóng một hỏa diễm ở trong không bùng nổ từng đoàn từng đoàn đủ mọi màu sắc có ngánh pháo hoa tiếp qua mấy giờ 2019 n ă m muốn đi qua tiểu điếm tại bãi cát khu cử hành một hồi đón người mới đến năm đống l ử a tiệc tối Ngoại diễn pháo hoa biểu diễn ra, mời trừ ra, có đêm ư trường biểu diễn. Mọi người đưa như ợ c chi nhạc một Mọi múa vừa hát, hoan thanh tiếu ngữ bị gió biển đưa đến rất xa, chô rất、xa. Hết thể thoạt nhìn là tốt hiện quanh hoan chô nhìn giàn biểu diễn. gió biển đống ngữ là đến bị vây vừa vừa vậy. lửa xa xa. đẹp đ khuya đương bảo nhi ôm thái khắc ngủ thật say tả nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra trong mạng lưới khí hắn đổ bộ trong mạng lưới diễn đàn không có vượt quá tả nghị dự kiến hạ đô diễn đàn bị hải thị thận lâu xoát bình hôm nay xuất hiện ở trên đại hải dị vực hải thị thận lâu hiện tượng cũng không phải là c ô lệ ở thế giới các nơi đều có phát sinh vẹn vẹn đại hạ trong phạm vi đã biết liền vượt qua ba mươi lên hơn nữa cảnh tượng vô cùng tương đồng đã có nguy nga núi cao hùng vĩ tuyết sơn cũng có rộng lớn xâm lâm cùng sa mạc còn có đại hải đầm lầy trong đó thậm chí có không ít động vật manh thú xuất kính diễn đàn bên trong ảnh chụp cùng video hàng trăm hàng ngàn có người nhận ra rất hoang thú tiến tới xác định hải thị thận lâu sợ phản ánh chính là man hoang thế giới cảnh quan dẫn tới vô số người đều nghị luận ta như thế nào có cảm giác thế giới mạt nhật hàng lâm cảm giác đúng vậy a nội tâm rất sợ sợ cái gì trời sập xuống có người cao đỉnh đừng quên chúng ta có bảy anh hùng đó mọi người chấn định ngàn vạn không muốn tin tung tin bị giao ta ngược lại là cảm giác khả năng có chuyện tốt muốn phát sinh ha ha ha trên lầu thần kinh thô to chớ đoán mỏ đều rửa ngủ đi tả nghị ở trong diễn đàn rót gần tới một giờ xem đại lượng tiếp mời tổng thể mà nói trong thế giới đối với đại quy mô dị giới giới hải thành phố thận lâu cảnh tượng xuất hiện cầm cẩn thận thái độ rất nhiều người cảm giác sẽ có đại sự sắp sửa phát sinh nhưng vì thế cảm thấy khủng hoảng số lượng không nhiều lắm trong đó có người thậm chí suy đoán vừa mới xuất hiện có phải hay không làm tinh thế giới cùng man hoang thế giới sinh ra trùng điệp dấu hiệu tuy quan điểm của hắn bị không ít người bắt bỏ nhưng tả nghị rất rõ ràng vị này thật sự là đòn o chúng tại có thể đoán được tương lai lam tinh thế giới đem càng ngày càng không bình tĩnh cho đến thăng duy thành công thuộc về siêu phàm giả đám người đại thời đại đang ở trước mắt đang lúc tả nghị chuẩn bị rời khỏi diễn đàn thời điểm một cái vừa mới bị người trên đỉnh tới thiếp mời đưa tới chú ý của hắn mọi người nhanh đi thanh long diễn võ t r ư ở n g hỏa diễm thập tự người lại đây thích trận phía dưới hồi thiếp dẹp jeb l y như thủy triều ngoa tào đám này âu lục người không dứt đúng không hạ đô đàn ông đi ra đi xem một chút qua năm mới cũng không cho người yên tĩnh có lầm hay không a ta xem bọn họ chính là cần ăn đòn khô không đoá mọi người quả thực là lòng đầy căm phẫn không ít người lại càng là chửi ầm lên ta nghĩ nghĩ nghĩ ở trong diễn đàn tìm tòi một chút hòa diêm thập tự là âu lục siêu p h à m liên hiệp hội gọi thay thuộc về thành viên cũng sẽ ở ngực beo một mai bị ngọn lửa vây quanh huy chương thập tự liền cùng hạ siêu liên thành viên beo rít gào cự long huy chương đồng dạng tới cho thấy thân phận ở đâu thế giới âu vượt qua liên có được lấy đã lâu truyền thừa hỏa diễm thập tự đã từng là trên thế giới cường đại nhất siêu phàm thế lực đến cận đại đi qua mấy trận đại chiến mà dần dần mất đi vương miện nhưng bây giờ hỏa diễm thập tự vẫn là cường đại nhất siêu phàm thế lực nhất âu vượt qua liên thành viên số lượng tuy so ra kém hạ siêu liên nhưng bình quân cấp bậc là cao hơn qua đi người hơn nữa kia truyền thừa hệ thống càng thêm phong phú có thể nói là nội t ì n h thâm hậu gần nhất đoạn này thời gian hỏa diễm thập tự nhiều vị thánh tử cùng thánh nữ nhiều lần xuất hiện ở hạ đô Tại tứ trưởng t đại diễn võ hạ ư ợ n chiến g khiêu đ i hạ siêu phàm liên ả nhóm, t i u trên ư ơ n lơn g đối lối. t g danh t nghĩa t giới không g có,、like、có được hạ đô quyền quản lý hạ nhưng trừ phi hỏa diễn thập tự người trái với quy tắc bằng không cũng là vô pháp đem những cái này người khiêu chiến cự chi muôn ngoài h ỏ a diễm thập tự thánh tử cùng thánh nữ tương đương với hạ siêu liên bên trong thiên kiêu nhân vật là trẻ tuổi siêu phàm giả bên trong người nổi bật bọn họ chạy được hạ đô tới thích trận mục đích không nói cũng hiểu nhằm vào những cái này không có hảo ý ra hỏa hạ siêu liên phái ra thiên kiêu xuất chiến nhưng tính đến trước mắt hạ siêu liên một phương thua nhiều t h ắ n g ít để cho mấy cái h ỏ a diễm thập tự thánh tử thánh nữ xuất lấy hết danh tiếng cũng làm cho rất nhiều đại hạ siêu phàm giả nội tâm nhẫn nhịn một bụng hỏa hiện tại biết được hỏa diễm thập tự người lại chạy tới võ đài thật sự là không thể nhịn được nữa mọi người bảy mồm tám mỏ chó vào cũng nói nhất định phải cho đối phương một cái đẹp mắt coi như mình không thể kết cục cũng phải vì xuất chiến thiên kêu cố gắng lên khuyến khích tuyệt đối không thể để cho đối thủ khinh thường hiểu được sự tình chân tướng tạ nghị rời khỏi diễn đàn trận đ ổ bộ tiến trong mạng lưới hắn lần nữa đi tới hạ đô chương ba trăm năm mươi mốt đổi các ngươi tối cường tả nghị đã có thời gian rất lâu không có tiến hạ đô tuy bảo nhi hoàn mỹ tinh thần thể vấn đề lấy được giải quyết tả nghị không cần lo lắng chính mình đổ bộ trong mạng lưới về sau cầm ý thức của nàng cũng mang vào đi nhưng thật muốn lại nói tiếp đặc thù siêu phàm không gian nào đối với hắn cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn đem so sánh ra ngược lại là trong mạng lưới diễn đàn càng đáng tả nghị đi chú ý bởi vì hắn có thể tại diễn đàn bên trong hiểu rõ trong thế giới tình huống lần này nếu như không phải là hỏa diễm thập tự người chạy hạ đô thích trận tả nghị cũng sẽ không đi vào xem náo nhiệt hắn rất nhanh đi tới thanh long diễn võ trường hạ đô tổng cộng có bốn tòa diễn võ trường thanh long bạch hổ chu tước cùng huyền vũ trong đó thanh long diễn võ trường bị coi là đệ nhất diễn võ trường ở trong này thường xuyên trình diễn các loại long tranh hổ đấu thật là nhiều siêu phàm giả dương d a n h chi điệm cứ việc tại mạng lưới diễn võ trường thượng võ đài cùng hiện thực bên trong chiến đấu chân chính có khác nhau rất lớn nhưng thông qua luận bản tỷ thí đã có thể đề cao chiến đấu tài nghệ lại có thể rèn luyện tinh thần ý thức bởi vậy rất được siêu phạm giả đám người yêu thích hơn nữa cho dù không tự mình kết cục thông qua đứng ngoài quan sát quyết đấu cũng có thể có chỗ thu hoạch bởi vậy bình thường coi như là một hồi bình thường luận bản cũng có hàng trăm hàng ngàn người xem buổi tối thanh long diễn võ t r ư ở n g lại càng là phi thường náo nhiệt lần đầu tiên tới thanh long diễn võ t r ư ở n g tả nghị bị ét thần đổ cùng úc lũy môn thần thu năm điểm tích lũy vé vào cửa mà lúc này hắn chẳng những không cần mua sắm vé vào cửa đối phương trả lại ân cần địa đưa lên hạt dưa đậu p h ộ n g bắp giang hơn nữa phân phối chỗ ngồi đều là hàng trước nhất đấy đây là bởi vì bây giờ tả nghị có được tại hạ đô cá nhân quyền hạn tối cao mà quyền hạn là siêu quản cục cùng hạ siêu liên cộng đồng giao phó hắn tuy cũng không có cái gì trọng dụng nhưng cũng là thân phận biểu tượng đêm nay tại thanh long diễn võ t r ư ở n g bên trong người xem tối thiểu có hết mấy vạn phóng tầm mắt nhìn lại r ầ m rạp chẳng t r ị toàn bộ đều đầu người Cố gắng lên thanh tuy nhiên giả vờ giả trang vô cùng tương đồng nhưng mỗi người ngực đều đeo lấy hỏa diễm thập tự huy c ư ơ n g giờ này khác này những cái này đến từ âu vượt qua liên siêu phàm giả nhóm trên mặt phần lớn treo hoặc là k ê u ngạo hoặc là vui sướng t h ầ n sắc trung ương trên lôi đài một người võ trang đầy đủ cao đại kỵ sĩ đang theo một vị người vạm vỡ tại kịch liệt chém giết lấy thông qua tìm đọc diễn võ trường thực thì tin tức tả nghị hiểu rõ đến người này người mặc trọng giáp cầm trong tay đại kiếm âu lục kỵ sĩ tên là anderson b ê cấp cường hóa loại siêu phàm giả cũng là đêm nay xuất chiến khiêu lôi tên thứ hai hỏa diễm thập tự thành viên anderson đối thủ kêu hồng quốc hảo đồng dạng là b cấp cường hóa loại siêu phàm giả một phần của hạ siêu liên trận đ ầ u tỉ thí hỏa d i ễ m thập tự phương diện thắng được thắng lợi hiện tại trận thứ hai tỉ thí âu lục kỵ s i anderson rõ ràng chiếm cứ thượng phong kiếm pháp của hắn m ộ ư ơ i phần tinh xảo hơn nữa cứ việc trang bị trọng giáp nhưng động tác như cũ hết sức linh hoạt tại mạng lưới diễn võ trường siêu phàm giả trang bị năng lực là lấy bản thân hiện thực tình huống với tư cách là bản gốc sau đó nhờ vào tinh thần lực dụng cụ đo lường hóa ra một bộ trọng giáp có bao nhiêu phân lượng cụ hóa về sau đem chân thật địa phản hồi cho m ặ t người cho nên hắn ở trong này biểu hiện ra ngoài thực lực cùng hiện thực cùng một nhịp thở keng keng keng hai thanh đại kiếm liên tục va chạm ba lần mỗi lần đều bị đâm cho hỏa tinh văng khắp nơi làm cho người ta nhìn xem đều huyết mạch sôi trào anderson công kích hồng quốc hào phòng ngự người sau liên tục ngăn chặn ba kiếm liền lùi lại tam đại bước đã thối lui đến lôi đài b i ê n giới trong mạng lưới lôi đài so với hiện thực lôi đài muốn lớn không ít bị buộc bức bách đến ven trên vị trí tình huống tất nhiên đại không lớn hay diễn võ t r ư ở n g trong nhất thời trở nên rất tán t ĩ n h tất cả mọi người vì hồng quốc hào ngắt một bả mồ hôi sắc, sắc mặt của hồng quốc hào t r ư ớ n g đến đỏ bừng tại không thể lui được nữa dưới tình huống hắn ngang nhiên vung lên đại kiếm hướng phía anderson vào đầu chém ứng dụng thế lớn lực chìm cực kỳ hung mãnh đây là kiếm kỹ bên trong xả thân kỹ gần như đồng quy v u tận chiến pháp nhưng mục đích chủ yếu còn là vì chính mình tranh thủ một tia thở dốc cơ hội một lần nữa điều chỉnh trạng thái tiếp tục chiến đấu en d e r sân quả nhiên không có cứng rắn ngăn cản hồng quốc hảo phát chạm hắn hướng về sau nhảy ra một bước khó khăn tránh được người sau phản kích sau một khắc vị này en d e r sân đ ỗ n g nhiên rất kiếm về phía trước đâm ra tốc độ cực nhanh đạt đến không thể tưởng tượng trình độ m ũ i kiếm đồng thời phụt lên suốt dài nửa xích kiếm mang trong chớp mắt đã đâm chúng không môn đại lộ hồng quốc hảo đại kiếm thẳng tắp địa xuyên thấu hồng quốc hào lồng l ự c nhất thời huyết hoa văng khắp nơi a vị này người vạm vỡ gào thét g i ế t g à o hắn vứt bỏ mất vũ khí trong tay huy quyền đánh hướng en d e r sân đầu của gần trong găng tấc đây là hồng quốc hào quyết tử phản kích ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng nhưng mà en d e r sân sớm có dự liệu không cần nghĩ ngợi địa rút kiếm triệt thoái phía sau để cho hồng quốc hào phản kích lần nữa tốn công vô ích hồng quốc hào thân thể lung lay hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ phun ra cuối cùng một hơi chợt biến thành điểm một chút bạch quang tiêu tán c o người thắng enderson đến từ hệ thống cái tin tức này để cho thính phòng thượng vang lên vô số tiếng thở dài mà đám kêu hỏa diễm thập tự thì nhao nhao vỗ tay trầm trồ khen ngợi thanh âm nghe hết sức trói thai trên lôi đài enderson hướng về vì chính mình ủng hộ các đồng bạn thi lễ một cái sau đó ư ỡ ngực ngạo nghễ nói ai là vị kế tiếp chẳng lẽ các ngươi đại hạ lại không có c à n g mạnh chiến sĩ sao tốt nhất đến a cấp v g không không có có ý tứ gì hắn đã thắng liên tiếp hai trận trạng thái lại phi thường tốt khiêu chiến dục vọng cùng lòng tin cực kỳ mãnh liệt diễn võ t r ư ở n g trong một mảnh xôn s a o tại vị này âu lục kỵ sĩ trong mắt đại hạ b cấp siêu phàm giả đều không có tư cách đương đối thủ của hắn thật sự thật ngông cuồng nhưng vấn đề là phía trước hai vị xuất chiến b cấp đều đã thua bởi anderson hơn nữa thua tương đối triệt đề muốn phản bác hắn cuồng ngôn cũng không có từ phân biệt lên chỉ có kết cục đánh bại hắn tài năng xem như chân chính đánh trả nhưng mà hạ xuống lại thua một hồi vậy thật sự thành chê cười đang lại như vậy cố kỵ để cho rất nhiều người châm mặc cũng làm cho không ít kích động người khiêu chiến trở nên lanh tĩnh mọi người cũng không sợ thua sợ là bởi vì chính mình để cho hạ đô hổ thẹn còn có ai enderson giơ lên cao cao đại kiếm trong tay bày ra khiêu khích dán g dấp hắn vừa dứt lời một đạo thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện ở trên lôi đài rõ ràng chính là tả nghị người là ai enderson h a mắt vung xuống đại kiếm trầm giọng hỏi ta là tả nghị Tà nhạt ta tối nhàn Nghị nói không ngươi, ngươi người khi đổi dễ các cửa lâm ê n đ y ngụy này đi. đối được đó tiểu khi Cái loại B bằng B B cấp cũng có cho cấp, thực lực chân chính cao hơn B cấp. Tà nghị. Cái tên này phản phất có phất phản tứ, thủ trang Tà tên hữu, lên không hơn Nghị nào dễ dù là ý a lực, nhất thời ở trên thính n thời h ở p ò giang nhất lên gọn sóng. Lâm g long vương t à nghị đây chính là gần nhất ở trong đại hạ thế giới bên trong nổi tiếng tồn tại canh hai đưa lên chương ba trăm năm mươi hai chết lâm giang long vương t à nghị Anderson bao quanh hoan danh tinh thông 5 loại ngôn ngữ, trong đó liền bao gồm trung văn, hắn có thể nói một ngụm lưu loát tiếng phổ thông, đương nhiên cũng nghe được hiểu tả nghị, cùng với đến từ xung quanh thính phòng lên núi hô biển động tiếng hoan hô. Đối với tả nghị danh tự, hắn cũng không loại loát thể một tả từ tả tự, hiểu với Đối với phổ hô hô. gồm lưu lạ lắm. đó được có âu lục sở dĩ mất đi trong thế giới vương tọa chủ yếu là bởi vì nước mỹ cùng đại hạ quật khởi tuy hỏa d i ệ m thập tự vô cùng nhiều người cũng không muốn thừa nhận âu lục siêu phạm lực lượng đã lạc hậu hơn cả hai nhưng đối với m ỉ n giật h ê m siêu phạm liên hiệp hội cương thiết trí dực cùng hạ á siêu phàm liên hiệp hội bảo hao cự long coi trọng cùng cảnh giác trình độ là cực cao tả nghị với tư cách là gần nhất tại đại hạ trong thế giới trong thanh danh lên cao cường đại siêu phàm giả đương nhiên địa cũng đã được hỏa diễm thập tự trọng điểm chú ý đồng thời vì kia đã thành lập chuyên môn hồ sơ nhưng hỏa diễm thập tự nắm giữ tư liệu rất có hạn trên người tả nghị bao phủ một tầng sương n g ù ba năm trước đây hắn trả lại vẹn vẹn chính là một cái bình thường người sau đó mất tích ba năm lần nữa hiện thân liền trở thành cấp độ a siêu phàm giả hỏa diêm thập tự chí giả đoàn đội suy đoán tả nghị mất tích ba năm hẳn là đi man hoang thế giới đồng thời tại man hoang thế giới hoàn thành bay v ọ thức t tấn trước cùng hạ siêu liên cao tầng cách nhìn không như mà hợp nhưng hỏa diêm thập tự chí giả đoàn đội còn có cái ý nghĩ đó chính là nếu như có thể từ trên người tả nghị khai thác suất nhanh t r o n g tấn cấp bí mật nói không chừng có thể lôi kéo âu siêu liên một lần nữa đoạt lại trong thế giới vương tọa en d e r sơn bởi vì là hỏa diêm thập tự trọng điểm bồi dưỡng thánh tử c ộ n thêm thân phận của hắn không giống bình thường cho nên có tư cách đọc qua rất nhiều nội bộ tư liệu do đó biết có tả nghị như vậy một vị đặc thù siêu phàm giả tồn tại a n d e r s o n không nghĩ tới chính mình cư nhiên tại mạng lưới hạ đô diễn võ t r ư ở n g đụng lên lên chân nhân hắn liếm liếm bờ môi trong đôi mắt lộ ra thần sắc hưng phấn gầm nhẹ nói muốn chúng ta tối cường giả đi lên vậy ngươi đầu tiên có đánh bại ta a n d e r s o n biết tả nghị rất mạnh tại hỏa d i ệ m thập tự cơ sở dữ liệu trong tả nghị đẳng cấp bị xác định vì a cấp sâu sắc vượt qua trước mắt hắn giai vị nhưng vị này hỏa diễm thập tự thánh tử không sợ h ã i chút nào ngược lại chiến ý sôi trào đầu tiên là tại mạng lưới diễn vo trưởng thượng cho dù chết trận cũng không có bao nhiêu tổn thất tiếp theo là hắn có được đặc thù năng lực vô cùng thích hợp tại mạng lưới bên trong vượt cấp chiến đấu bằng không vừa rồi cũng sẽ không phát ngôn bừa bãi khiêu chiến cấp độ a nếu như ở trong này đánh bại tả nghị thậm chí chỉ cần chiến thành ngang tay vậy hắn cũng có thể đạt được to lớn vinh dự hơn nữa dù cho gặp được b ế t bắt nhất tình huống anderson đã thua bởi tả nghị vậy cũng không có bao nhiêu quan hệ hai bên t r a n h lệch liền bày ở chỗ này hắn như cũ có thể nói tuy bại như vinh thuận tiện lấy còn có thể nắm giữ một ít tả nghị chiến đấu số liệu như thế nào toán đều không hổ vị này âu lục kỵ sĩ cảm giác chính mình hai tay nắm chặt đại kiếm đã khát khao khó nhịn mà đối với en d e r sân tâm tư ý nghĩ tả nghị thấy rõ ta nói rồi ta không khi dễ ngươi hắn lạnh nhạt nói nếu như ngươi m u ố n chiến ta đây sẽ thanh toàn ngươi ta để cho ngươi hai tay hai chân hả hiện trường mấy vạn danh người xem đồng thời sửng sốt hoài nghi l ô thai của mình xảy ra vấn đề tả nghị là cấp độ a enderson là cấp độ b tuy lúc trước là enderson c u ồ n g vọng mà chủ động yêu cầu khiêu chiến cấp độ a tả nghị kết cục về sau ủ ỉ vào thân phận mình làm cho đối phương một tay rất bình thường nhưng để cho hai tay hai chân là cái quỷ gì chẳng lẽ là đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích đ ư ờ n g mục tiêu sống vậy còn như thế nào thắng được thắng lợi l i ê n enderson cũng cảm giác rất bất khả tư nghị ý của ngươi là tay cùng chân cũng không động trung văn quá mức bác đại tinh t h ầ m hắn lo lắng cho mình nghe lầm sản sinh hiệu lầm không sai tà nghị cười cười nói bởi vì ngươi còn không đáng có ta xuất thủ động c ư ớ c lúc này a n d e r s o n nghe được rõ ràng xác định không có nghe lầm sắc mặt của hắn nhất thời trướng đến đỏ bừng trong mạng lưới chính là như thế c ư ờ n g đại có thể đem đổ đ ộ người tâm tình cùng biểu tình hoàn mỹ địa bày bịa ra a n d e r s o n thậm chí cảm giác được mặt của mình như là châm đâm đau đớn một cỗ nhiệt huyết sông thẳng xỏ não với tư cách là một vị quý tộc kỵ sĩ hắn chưa bao giờ tao nổ qua thật lớn như thế nhục nhã tả nghị nụ cười tại e n d e r s o n trong mắt tràn ngập trào phúng cùng khinh miệt ý vị hắn nhịn không được gầm thét một tiếng vung lên đại k i ế m quát không có ai có thể như vậy vũ nhục l ẻ sư lì ra tộc kỵ sĩ gào to không bình vị này hỏa diễm thập tự thánh tử như là nổi giận trâu được hướng tả nghị phát động công kích đại kiếm trong tay vung lên một đạo lăng lệ hào quang hung á c vô cùng địa chém về phía đầu của người sau vô số người xem đồng thời ngừng lại hô hấp có chút thậm chí nhắm mắt lại tả nghị cũng quá mức vô lễ tuy hắn là thực lực cường đại cấp độ a siêu phàm giả có thể trong mạng lưới cùng hiện thực hoàn cảnh bất đồng không ra tay bất động chân không thể né tránh như thế nào là en d e r sân đối thủ cứ việc rất nhiều tâm linh dị năng không cần lấy tay chân tới thi triển cũng không có ai nghe nói tả nghị là tâm linh loại siêu phàm giả a hơn nữa hỏa diễm thập tự trong lòng linh cùng thần bí hai đại siêu phàm lĩnh vực có được lấy cực kỳ thâm hậu tích lũy thân làm thánh tử en d e r s o n không có khả năng không có nắm giữ tâm linh đối kháng kỹ năng tả nghị nếu như vậy thua vậy thật sự thành chuyện cười lớn đến lúc đó mất mặt có thể không chỉ là bản thân hắn mà là tất cả đại hạ trong thế giới thời gian phảng phất tại thời khắc này ngưng kết đ ư ờ n g en d e r s o n đại kiếm phá vỡ không khí cách trở mang theo lấy cuồng bạo lực lượng chính diện đánh út lại tả nghị thần sắc không có bất kỳ biến hóa mở miệng nói một chữ chết nói sao làm vậy một cỗ mênh mông hùng hồn khí thế trong nháy mắt từ tả nghị trên người dâng lên phảng phất lồng lộng như núi cao nên hướng Anderson trực tiếp nghiền ép tới b à ảnh Anderson cả người mang kiếm rồi đột nhiên nổ bùng trong khoảnh khắc biến thành vô số quan điểm tiêu tán to lớn d i ệ n võ trưởng tĩnh mịch một mảnh vừa mới phát sinh ra cái gì rất nhiều người hai mặt nhìn nhau bọn họ thậm chí đều không có thấy rõ ràng Anderson làm sao lại tự bạo cảm giác như là nằm mơ đồng dạng còn có người lạnh run tả nghị không phải là khai sáng a nói trong mạng lưới lôi đài có thể ăn gian sao không thể nào đâu thật sự không có khả năng có người thắng tả nghị đến từ hệ thống nhắc nhở để cho mọi người phục hồi tinh thần lại nhất thời xôn xao một mảnh ai có thể nói cho ta biết vừa mới phát sinh ra cái gì ta cũng không có thấy rõ ràng a tuy ta không biết phát sinh ra cái gì nhưng ta biết tả nghị n h ư tất thật sự là không có động thủ cũng không động chân a chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết miệng pháo thần công cũng quá lợi hại a không thể tin được a nhưng rất nhanh sở hữu ầm ý tiếng nghị luận bị thống nhất hoan hô âm thanh ủng hộ thay thế tả nghị tả nghị tả nghị mấy vạn danh siêu phàm giả đồng thời hô lớn tả nghị danh tự vì của hắn thắng lợi v ô tay cũng đem diễn võ trường bầu không khí đẩy hướng cao trào trên lôi đài phương thủy kính trong trung thực địa bảy biện ra kiên một chuyến hỏa diễm thập tự thánh tử thánh nữ nhóm vẻ mặt đủ loại kiểu dáng trấn kinh kinh ngạc nghĩ hoặc xấu hổ phẫn nộ chương ba trăm năm mươi ba một lên lên đi giờ n à y k h ắ p này ngồi ở thanh long diễn võ t r ư ở n g thính phòng thượng hỏa diễm thập tự thành viên tổng cộng có hơn một trăm vị trong đó mười một vị thánh tử cùng thánh nữ nghiêm chỉnh mà nói bọn họ bao gồm vừa mới bị tả nghị có anderson cũng không xem như chân chính thánh tử thánh nữ phía trước có cộng thêm một cái dự khuyết mới chính xác chẳng qua là vì so sánh thiên tiêu cho nên đối với ngoài tuyên truyền không có thêm hòa diêm thập tự dự khuyết thánh tử thánh nữ tổng cộng có mấy trăm vị nhiều nội bộ cạnh tranh cực kỳ kịch liệt bởi vậy hình thành rất nhiều tiểu đoàn thể sau đó vây quanh những cái này tiểu đoàn thể nước phụ thuộc cùng người ủng hộ cộng đồng hợp thành đại đoàn đội bọn họ chính là trong đó một c h i đoàn đội bởi vì từng người quan hệ của gia tộc mà kết làm liên minh lần này tại năm mới đêm trước chạy được hạ đô tới thích trận thuộc về đoàn đội thí luyện hoạt động mục đích đương nhiên là dương danh dẫm lên đại hạ siêu phàm giả vì chính mình tăng quang thiếm thải tiến tới đạt được hơn ỏ nhỏ a cao Anderson của Anderson gia diễm duy dưỡng, nhiều Tại chi đội người đại tiếng tại liền siêu giả, gia điểm bồi tuổi tâm phạm thập tử tầng trì. trong, thực nhất. xuất thân từ tộc, rất thức tỉnh đã trở thành siêu giả, có đến lúc gia tộc trọng chú lãnh hắn hắn càng cùng lực cường lúc còn có lúc đoàn đạo, lừng đến không đến là ý đây lấy lì đã sư lẻ được cấp độ B thực B nữa enderson tinh thần lực phi thường cường đại hắn cũng coi là cường hóa tâm linh song trọng siêu năng lực người mà c ư ờ n g đại tinh thần lực lượng để cho a n d e r s o n tại mạng lưới có thể phát huy ra vượt qua cực hạn sức chiến đấu nay tại hắn thuộc đoàn đội trong cũng không phải bí mật cũng là hắn sùng phong nguyên nhân chỗ tại mạng lưới d i ệ n võ trên lôi đài cấp độ b a n d e r s o n có thể so với cấp độ a hạ đô siêu phàm giả không biết lai lịch của hắn cho nên liên chiến liên bại để cho kia xuất lấy hết danh tiếng a n d e r s o n bại bởi tả nghị cũng không tính là ngoài ý m u ố n trung quy tả nghị là a cấp siêu phàm giả nhưng thua thảm như vậy liệt để cho hỏa d i ệ m thập tự thánh tử thánh nữ nhóm thật sự vô pháp tiếp nhận ánh mắt của bọn hắn đồng thời nhìn về phía ngồi ở trung gian một người trung niên nam tử người này trung niên nam tử tướng mạo anh tuấn khí chất thành thục thân phận của hắn là en d e r s o n đạo sư cấp độ a cường giả h u Đạ d v i đ ờ v h u Đạ d v i đ ờ là cường hóa năng lượng đôi thuộc loại siêu phẩm giả đồng thời còn là một vị kiếm thuật đại sư hắn đi theo en d e r s o n đi đến hạ đô vốn chỉ là xem náo nhiệt không có kết cục ý định thế nhưng hiện tại trừ hắn ra ra còn có ai có thể thay a n d en r s o lấy lại danh dự. hữu, đơ vì đờ lôi đài nghị, sân ắ Hắn c cực kỳ ngưng trọng.、Hắn、là ở đ y t r o g người, mọi thiểu cực t số h ấ y rõ Anderson bại vòng quá trình vòng phẳng nghị thần siêu bại giả, đối với quá quỷ tà khó lại ư ờ n g thủ đ o n này cường vị cấp độ A g ả giả cảm giản cũng được cùng cái cùng chết chữ, lại để cho nhận kinh đơn là lại Một hãi hãi. để sợ vô a n d e r trường s o n đương h ô i phi yên dự i ệ năng l c như khỏi hữu. vượt vậy đã vượt ra khỏi đa vì đờ thưởng thức phạm chủ, đối với tả nghị nơi đó có nửa phần k i n h thường đối với đến từ ánh mắt chung quanh hắn lựa chọn bỏ qua đa vì đờ cũng không phải người thua không trả tiền vấn đề là hắn vô pháp khám phá tả nghị thủ đoạn nếu cùng en d e r sân đồng dạng bị tả nghị như thế nhẹ nhõm đơn giản đánh bại kia đi lên chỉ có thể cho tả nghị tăng quang thiêm thải liên lụy hỏa diễm thập tự đã thành vì chê cười đa vì đờ không muốn động tả nghị lại có nói còn có ai ba chữ kia lập tức ở trong diễn võ t r ư ở n g khiến cho một mảnh tiếng cười to bởi vì nửa phút lúc trước anderson vừa mới nói qua không có so với đây càng hào trào phúng hòa diêm thập tự cả đám cả đám trầm mặc tả nghị ánh mắt nhìn hướng t h í n h phỏng nói không có người sao kia các ngươi toàn bộ cùng lên đi lợi dụng đài chủ quyền h ạ hắn phát ra quần chiến muốn mời diễn võ t r ư ở n g trong lại là một mảnh xôn xao hòa diêm thập tự thế nhưng là tới hơn trăm người tả nghị đây là muốn lấy ngày lên trăm vô số người ở trong tâm điên cuồng gào thét 666, gặp quang yêu chưa thấy qua xấu như vậy tất đấy mà mọi người đối với tả nghị lòng tin cũng thật lớn bành trướng không thể chờ đợi được mà n g h ĩ muốn nhìn thấy tả nghị đối chiến chừng trăm vị hỏa diễm thập tự p h â n khích cảnh tượng trở về có thể thổi thượng ba năm đương nhiên điều kiện tiên quyết là hỏa diễm thập tự mặt người ra có đầy đủ dày thật sự phái nhiều người như vậy lên sân khấu trong chớp mắt đã trở thành mấy vạn người tiêu điểm、M đạo vì đỡ rốt cục tới nhấm nháp đến đâm lao phải theo lao tư vị vừa rồi nên trực tiếp lò g ặ p đấy có thể đến trình độ này tình thế đã không được phép hắn lui bước bằng không thực liền trở thành chê cười oliver c a t t e r din cutter dennis vị này hỏa diễm thập tự hai lớp cấp độ a cường giả nhanh chóng chọn liên tiếp danh tự nói các ngươi cho ta cùng tiến lên hắn nghĩ đến rất rõ ràng chính mình cùng tả nghị solo không có bất kỳ phần thắng nhưng cộng thêm một chuyến thánh tử thánh nữ vẫn vọng David nhau thành. danh chọn nhận nghị rất một hết tự, tiếp tả có hy vọng hòa nhau một thành. Điểm hết danh tự, Vì lựa kế h h i i ê u c n muốn mời, trong mời, c hắn p m t xuất h i ệ ở từng r ê n hắn, lôi đài. Chíu, Chíu, Chíu, U, Chíu. U, Chíu. U, Kế t đạo h à o quang nhanh chóng thoáng hiện mười một gã hỏa d i ệ m thập tự thánh tử thánh nữ theo thứ tự lên đài cộng thêm hưu david tổng cộng có mười hai vị người khiêu chiến diễn võ trường trong nhất thời hư thành một mảnh tả nghị giơ tay ra hiệu thính phòng lập tức trở nên rất tán tĩnh không có ai lớn hơn nữa âm thanh ồn nào đây là đối với cường giả đại hạ chính mình cường giả tôn trọng Vìu! đạ vị đờ Vìu! đạ vị đờ có chút thân sĩ địa hướng tả nghị thi lễ một cái tự giới thiệu rất vinh hạnh có thể cùng các hạ cùng lôi luật bàn kính xin các hạ chỉ giáo nhiều hơn hán trung văn nói cũng coi như không tệ hơn nữa câu văn có phần vẻ nho nhã chỉ những thứ này sao tả nghị nói nhiều hơn nữa một ít không có liên quan đã đủ rồi vì đ ạ v ì đờ rất rõ ràng nếu như mình cộng thêm mười một vị thiên kiêu cũng không thể chiến thắng tả nghị trên lại thêm kia càng nhiều người cũng là phí công ngược lại gia tăng lên vướng vĩu bất lợi với phát huy đứng sau lưng hắn những thánh tử đó thánh nữ không khỏi lộ ra xấu hổ và giận dữ t h ầ n sắc không ít người nắm chặt nắm tay nghĩ đến chờ một chút đem hết toàn lực cũng phải cho tả nghị một chút đẹp mắt hảo tả nghị gật gật đầu cho các ngươi ba mươi giây chuẩn bị thời gian hắn vừa dứt lời trên lôi đ à i không lập tức xuất hiện ba mươi giây đến ngược đa vị đ ợ thật sự là cần chuẩn bị thời gian hắn đều không có n g h ị kỹ đối phó tả nghị chiến thuật là tách ra bao vây công kích còn là kết thành chiến đội tập hỏa hắn nhanh chóng cùng mấy vị thánh tử thánh nữ thương lượng một chút chế định x u ấ t đơn giản nhất chiến thuật phương án mười chín tám tại đa vị đ ợ cùng thánh tử thánh nữ khẩn cấp thương nghị thời điểm toàn trường người xem đều tại vì tả nghị đếm ngược thì đến một chút nam bốn ba hai một đến thời gian hữu đã vì đỡ mãnh liệt rút ra trường kiếm thân hình như mũi tên rời cùng sông về phía tả nghị mà ở hắn tả hữu cùng phía sau mười một gã thân có bất đồng siêu phàm năng lực thánh tử thánh nữ đồng thời xuất thủ liệt diễm mũi băng nhọn phong đao chớ chú tinh thần tiễn ý thức hỗn loạn phảng phất cuồng phong như mưa rào hướng phía tả nghị bao phủ mà đi phối hợp hữu đạo vị đ ờ cường công chương ba trăm năm mươi b ố sẽ có một ngày như vậy mười hai hô hấp giữa vù đạo vị đ ờ t i ế p cận tả nghị n g hán kích phát lực lượng cũng đạt tới vị này âu lục siêu phàm cường giả mặc dù tại trong thế giới thanh danh không trường bình thường tác phong làm việc vô cùng địa thấp nhưng ở hỏa d i ệ m thập tự bài vị danh sách bên trong một mực ổn ở trước hai mươi chỉ là bởi vì lý lịch không đủ rồi biến mất có đưa thân trưởng lão đoàn hán tại m ộ ư ơ i năm trước t ấ n chức ga cấp kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú đối với năng lực bản thân nắm giữ lại càng là đạt đến suất thần nhập hóa trình độ cực hạn trạng thái hạ có thể buộc phát ra a cấp chiến lược mà phối hợp h i ệ u đã vì đơ đồng thời công kích tả nghị mười một vị chụp m ũ thánh tử hoặc là thánh nữ danh hào thánh tuyển người thực lực yếu nhất cũng đạt tới C cấp năng lực phạm vi bao dung cường hóa năng lượng tâm linh tự nhiên cùng thần bí loại phương thức chiến đấu nhiều mặt quan trọng nhất là n à y chi thánh tuyển người đoàn đội cũng không phải là đám ô hợp xây dựng thành lập về sau liền tiến hành qua rất nhiều lần quần chiến diễn luyện có thể tốt lắm chấp hành hưu đạ vị đ ỡ chế tạo định chiến thuật phương án bình thường mà nói dù cho tả nghị là a cấp siêu phàm cường giả cũng là ngăn cản không nổi bọn họ vây công nhưng mà hưu đạ vị đ ỡ lại không có bất kỳ tất thắng lòng tin vừa rồi tả nghị nói sao làm vậy giết chết anderson tình cảnh lưu cho trí nhớ của hắn thực sự quá sâu sắc cũng cho tâm linh của hắn bịt kín một tầng d à y đặc bóng mờ hắn huy ra trong tay nắm chặt thập tự trường kiếm thanh kiếm này là hỏa diễm thập tự đúc kiếm đại sư vị hưu đạo vị đợ lượng thân chế tạo vẹn vẹn g e n đúc thành phẩm liền vượt qua năm vạn trong mạng lưới điểm tích lũy ẩn chứa phong lực lượng có thể nói là một b à thần binh lợi khí tại đây canh trừng chi kiếm gia trì đạo vị đ ỡ sức chiến đấu có thể gia tăng ba thành đặc biệt là đối với kiếm nhanh chóng để thăng thật lớn giờ này khắc này hắn phụ tải lấy trầm trọng tâm linh áp lực quyết tử đột kích lại mơ hồ có đột phá dấu hiệu kiếm nhanh chóng đông nhiên lần nữa tăng nhanh như thiểm điện địa lướt hướng tả nghị cổ họng để cho hugh đã vì đ ỡ cảm giác được bất khả tư nghị là hắn vượt qua đỉnh phong một kích lại rơi vào khoảng không rõ ràng tả nghị gần ngay trước mắt thậm chí không có làm ra né tránh hoặc là đón đỡ động tác ngay tại ngàn cân treo sợi tóc biến mất để cho thập t ử kiếm tốn công vô ích địa s ẹ t qua một mảnh nhàn nhạt tàn ảnh không có chế tạo ra bất kỳ tổn thương làm sao có thể hugh đã vì đ ỡ thiếu chút thổ huyết hắn tinh thần lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại một kiếm này đánh hụt cảm giác quá khó tiếp thu rồi nhưng để cho vị này a cấp cường giả chân chính cảm thấy sợ hãi cũng không phải tả nghị tránh qua tránh né chính mình tất sát một kích mà là hắn c ư nhiên mất đi tả nghị tung tích không biết người sau chỗ không biết mới là đáng sợ nhất Vì hữu, đạ vị đ ỡ toàn thân lỗ chân lông rồi đột nhiên dựng thẳng lên nội tâm thầm kêu không xong a bên cạnh đ ố n g nhiên vang lên một tiếng kêu thảm đầy thê lương Vì hữu, đạ vị đ ỡ lập tức quay đầu hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại cũng chỉ thấy tả nghị vừa mới huy quyền đem một người thánh tử đánh bay ra ngoài người sau kêu thảm ở trong không biến thành đầy trời quan điểm ví dụ đã vì đỡ nhất thời như bên trong rơi vào hầm băng ngay tại trước một giây không chỉ là hắn sở hữu mười một vị thánh tuyển người tất cả đều mất đi đối với tả nghị khóa chặt bọn họ thi triển ra đủ loại siêu phẳng kỹ năng kể hết đánh hụt đồng dạng tìm không được tả nghị chỗ tất cả đều ngần người một giây liền quyết định sinh tử đương tả nghị một lần nữa xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn một quyền liền đánh bể một cái bên này một người thánh tử phát ra tê tâm liệt phế gào thét sau đó bị trong nháy mắt trợt hiện tới tả nghị một quyền oanh kích ở trên mặt b à ảnh một giây sau tả nghị thân hình như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở mười bước bên ngoài địa phương lại là một quyền đánh ra bị hỏa d i ễ m thập tự đầu nhập to lớn nhân lực vật lực tiến hành bồi dưỡng thánh tuyển người liền ngăn cản hoặc là né tránh cơ hội đều không có trong c h ư ớ c mắt đã bị tả nghị đánh giết ba cái liền cùng cắt qua băm dao đơn giản nhẹ nhõm đây cũng không phải là quyết đấu mà là đơn phương đ ổ sát thứ hưu david đ dẫn dắt này chi tinh anh chiến đấu tiểu đội quân lính tan giã chúng ta nhận thua l i ê n tại tả nghị đánh g i ế t mất đệ tứ thánh tuyển người thời điểm hưu david đ giống lớn nói nhận thua hắn thật sự không muốn cứ như vậy nhận thua nhưng vị này hỏa diễm thập tự a cấp cường giả đã ý thức được bên mình ở trên thực lực cùng tả nghị tồn tại to lớn t r ê n l ệ n h t á i chiến đấu nữa đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì quá nhanh tả nghị tốc độ thật sự quá nhanh thậm chí cũng không có đụng tới bất kỳ vũ khí vẹn vẹn dựa vào cận chiến chém giết liền đánh cho bọn họ một chi tiểu đội không có sức hoàn thủ vì đạo vì đờ hoàn toàn có thể tưởng tượng mấy vị kia bị tả nghị đánh giết thánh tuyển người sẽ bởi vì trận này thảm bại lưu lại cỡ nào to lớn tâm lý hoán hận cho dù xuất phát từ mục đích bảo vệ những người trẻ tuổi khác hắn cũng có thể làm ra lựa chọn như vậy về phần chiến bại khuất nhục cùng trách nhiệm để cho hắn tới gánh chịu hảo tả nghị nắm tay tại cự l i một người thánh tuyển người cái m ũ i vẹn vẹn ba tấc vị trí dừng lại nương theo nắm tay tới kình phong đ ố n g nhiên tiêu thất không có gợi lên người sau một cọc kia nhưng người này tìm được đường sống trong chỗ chết thánh tuyển người ánh mắt tan vỡ hai chân không tự chủ được địa run rẩy sợ hãi viết ở trên mặt ý thức của hắn đã bị đánh tan tà nghị các hạ vĩu đã vì đờ m ũ i kiếm hướng phía dưới hữu khí vô lực nói chúng ta nhận thua tà nghị t h ô n g thả địa thu hồi nắm tay nhìn xem vĩu đã vì đờ Vì đã vì đờ đắng trát cười cười hắn tiến lên vài bước dùng hai tay nâng lên chính mình phong chi thập tự kiếm không người hiện lên cho tả nghị đây là thừa nhận chiến bại sở hứng trả giá cao mà một màn này để cho cái khác may mắn còn sống sót thánh tuyển người mỗi cái như bị xét đánh có lộ ra thần sắc thống khổ có đỏ mắt vòng bọn họ tha rằng chết cũng không nguyện ý đối mặt khuất nhục như vậy nhưng chiến đấu đã kết thúc tả nghị tiếp nhận thập tự kiếm nhàn nhạt nói kiếm không sai Vì đạo vì đờ không người tụt hậu một bước mới một lần nữa đứng lên nói tả nghị các h ạ chờ mong có một ngày ngài đến phạm đế thành phạm đế thành là âu lục một tòa tiểu thành thị nhưng là sở hữu âu lục siêu phạm giả trong suy nghĩ t h a n h thành có được lấy đã lâu lịch sử cũng là hỏa diễm thập tự tổng bộ địa phương tả nghị gật gật đầu sẽ có một ngày như vậy hữu đạo vì đờ không nói gì thêm hắn lần nữa hướng về tả nghị không người thi lễ một cái sau đó thối lui ra khỏi lôi đài theo hắn rời đi cái k h á c thánh tuyển người cùng với ngồi ở trên thính phòng hỏa diễm thập tự thành viên cũng đi theo n h a u n h a u tiêu thất tiếng vô tay như là ngày mùa hè phong bạo đống nhiên hàng lầm cùng đột nhiên bạo phát hoan hô âm thanh ủng hộ hôn hợp một chỗ tại diễn võ t r ư ở n g bên trong mánh liệt sao động thật lâu vô pháp lắng lại tả nghị vô số người la lên tả nghị danh tự mà tả nghị thần sắc rất bình tĩnh đợi đến diễn võ t r ư ở n g bên trong bầu không khí không được sôi trào hắn đưa trong tay thập tự kiếm cắm ở trên lôi đài trầm giọng nói ta hy vọng đây là ta một lần cuối cùng xuất chiến đại hạ siêu phàm giả vinh dự không nên chỉ do hắn tới cản vệ tả nghị thanh âm tại thanh long diễn võ trưởng trong vang trở lại quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. thay r ư n vị t ứ b ản phạ,、22. qua hết nguyên đán tả nghị mang theo bảo nhi trở lại hàng châu bay đi bay trở về b à bối năm mới vui vẻ nhìn thấy tiểu nha đầu trở về phương vịnh hà thật cao hứng ôm nàng hôn một cái khiến cho vui vẻ sao vui vẻ bảo nhi mặt mày con con ta cùng ba ba đi hải dương công viên chơi đi vào trong biển bơi lội ta nhận thức nha nha nàng hưng phấn mà thuật nói đến đây vài ngày tại hải giác kinh lịch đặc biệt là giúp đỡ tiểu hổ kình tìm ba ba mẹ chuyện xưa nghe được phương vịnh hà sững sờ sững sờ đều không thể tin được sau đó tiểu nha đầu dương dương đắc ý địa để cho tả nghị mở ra trong điện thoại di động ảnh chụp chung cho phương vịnh hà nhìn chứng minh chính mình là thành thật hảo hải tử nửa điểm đều không có nói sai a nha phương v ị n h hà đ ỗ n g nhiên nghĩ tới cái gì vội vàng cầm chính mình di động lấy ra ta nhớ được dường như ở trên mạng lưới đã từng gặp a phương v ị n h hà không có nhớ lầm trên inter chẳng những có bảo nhi cùng cá voi sát thủ ảnh c h ụ p cùng video mà còn lên m ị p rồi lọc gỉ nóng lục x o á t những hình này cùng video đều là do thì ở trên bãi cắt du khách quay c h ụ p phương v ị n h hà xem qua video quay c h ụ p cự li x a s s i cho nên nàng không có nhận ra bảo nhi bây giờ nghe bảo nhi giảng thuật mới hồi tưởng lại có có chuyện như vậy tà nghị cũng lên mạng tìm tòi một chút không khỏi nở nụ cười bà bối ngươi bây giờ đã thành tiểu mạng lưới đỏ nha liên quan video ở trên mịt dôlog gìn nhiệt độ còn không thấp đó có tấm v ẽ ảnh chụp hẳn là đơn phản ca mạ giặt quay chụp cho nên lấy được đặc biệt rõ ràng bình luận ngàn vạn wow hào đáng yêu thật đáng yêu a này thật không phải là ở trong thủy cung đập có video đâu ta hoài nghi này đầu cá voi sát thủ chính là từ trong thủy cung chạy đến bằng không làm sao có thể như vậy nghe lời lợi hại trong đó có một mảnh bình luận để cho tả nghị nhìn xem đều lộ ra nụ cười kiếp trước nhất định là làm vô số v i ệ c thiện kiếp này mới có thể có xinh đẹp như thế khả ái nữ nhi ừ tả nghị cũng thì cho là như vậy đấy đinh linh linh ngay vào lúc này hắn di động vang lên cho tả nghị gọi điện thoại tới là lư hãn hắn hỏi tả nghị có thời gian hay không gặp mặt sau nửa giờ như trước tại hai người thường xuyên chạm mặt chỗ cũ tả nghị lần nữa gặp được lô đại chủ nhiệm vẻ mặt lư hãn có chút cổ quái ngồi xuống về sau nhất phó muốn nói lại thôi bộ dáng tả nghị b u ồ n bực như thế nào ba lư h á n do dự một chút hỏi tả nghị thực lực của ngươi đến cùng đạt đến cái gì t ầ n g thứ hỏi thực lực cái gì t ầ n g thứ vấn đề này hỏi được thật sự có chút ý tứ tả nghị cười cười vì cái gì hỏi như vậy lư h á n móc ra di động cho hắn nhìn một đoạn video nội dung chính là khuya ngày hôm trước tả nghị tại mạng lưới hạ đô diễn võ trưởng thượng đánh tan hỏa diễm thập t ử quá trình thời gian vô cùng ngắn đoạn video này hiện tại truyền đi rất lợi hại lư hãn nuốt một ngụm nước bọc nói có người nói thực lực của ngươi đã không chỉ a cấp đủ để ngang hàng án phạ tại siêu quản cục ghi lại trong hồ sơ tả nghị siêu phàm cấp bậc là a cấp đồng thời lấy được trong thế giới tán thành tuy nhìn lên rất bất khả tư nghị nhưng tả nghị có thật sự chiến tích với tư cách là bằng chứng nhưng mà trận này đọ s ứ c lần nữa phá vỡ rất nhiều người đối với thực lực của hắn bình phán n g ư ơ i đánh bại vị này i ề u đã ạ vi đ cũng không phải là nhân vật tầm thường lư hãn giải thích nói hắn ở trong hỏa d i ệ m thập tự địa vị rất cao là trưởng lão đoàn dự bị nhân tuyển đôi a cấp siêu phẳng giả tại chúng ta siêu quản cục tin tức khố trong cũng là trọng điểm chú ý nhân vật Vìu. đã vì đ ỡ dẫn dắt này c h i thiên kiêu đội ngũ là hỏa d i ệ m thập tự thập nhị tinh tọa kế hoạch một thành viên bọn họ hẳn là xuất phát từ luyện binh mục đích chạy được hạ đô võ đ à i không nghĩ tới không nghĩ tới bị tả nghị đánh cho vô cùng thê thảm đã vì đ ợ thậm chí chủ động bồi thường ra bội kiếm của mình chuyện này tuy phát sinh ở trong mạng lưới mà không phải là hiện thực thế giới nhưng ở bên trong hỏa diễm thập tự bộ như cũ đưa tới thật lớn chấn động là bọn họ thập nhị tinh tọa thành viên quá mức vô năng còn là tả nghị quá mức cường đại tính chất đều là rất nghiêm trọng sau đó về tả nghị có phải hay không tân hạn phạ cấp cường giả vấn đề rất nhanh ở đâu thế giới đã dẫn phát nghị luận nóng đây chính là đại sự kiện lam tinh trong thế giới đã có vượt qua năm năm thời gian không có xuất hiện tân hạn phả cấp cứng giả trước mắt bảy đại siêu phàm cường quốc đại hạ nước mỹ cùng âu lục tất cả có hai vị hạn phả còn lại y yela tờ thờ y elan ấn địa cùng không dày đặc đều chỉ vẹn vẹn có một vị trừ đó ra tạ ruột sẽ cùng chân t r i lý sự hội khả năng tất cả có một vị hạn phả nhưng không thể một trăm phần trăm xác định bởi vì này hai nhà siêu phàm thế lực che giấu rất sâu ở trên lam tinh hạn phả cấp thuộc về c h â n quốc cứng giả cấp chiến lược tồn tại bình thường với tư cách là lực uy hiếp lượng tồn tại đơn giản là không xuất thủ ả n phạ cùng ả n phạ giữa cũng có được ăn ý bảo trì vi d i ệ u cân đối loại này cường đại nhất siêu phàm giả ở giữa ăn ý hòa bình nhất định là l à m tinh trong thế giới ổn định cơ sở cũng là bảy đại thế lực có thể tiếp tục đầu nhập đại lượng tài nguyên tại man hoang thế giới nỗ lực phát triển một trong những nguyên nhân bằng không nếu bảy đại giữa nội đấu không ngất liều đến ngươi chết ta sống mọi người đâu còn có dư lực chạy man hoang thế giới khai hoang bạ mà bây giờ đột nhiên nhiều hơn tả nghị như vậy một vị hư hư thực thực án phạ rất có thể sử dụng phá đi trước mắt cân đối cục diện không khỏi để cho rất nhiều người hơi bị cảm thấy lo lắng đối với đại hạ mà nói nhất định là chuyện tốt nhiều một vị án phạ có nghĩa là tại cường lực nhất lượng thượng áp qua nước mỹ cùng âu lục hơn nữa tại lực lượng phân phối thượng có thể cung cấp xê dịch chỗ chống liền lớn hơn đại hạ hai vị án phạ một vị tọa c h ấ n man hoang thế giới long thành cứ điểm một vị tọa c h ấ n đại hạ đế đô đều là không thể khinh động tả nghị kia lại bất đ ộ n g một vị có thể hành động trợ giúp người cùng người công kích tán phạ đối với đại hạ siêu phàm thực lực để thăng là to lớn nếu như không phải là ngũ vĩnh kiện đang tại kinh thành bằng không hôm nay tìm tả nghị không phải là lư hãn vô luận là hạ siêu liên còn là siêu quản cục đều bức thiết muốn biết tả nghị thực lực chân chính tầm thứ tả nghị đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn hoặc là cái khác cái gì bởi vì cho tới nay hắn đều không có tận lực địa che giấu thực lực của mình chỉ bất quá có thể sử dụng nửa phần lực giải quyết vấn đề rất ít dùng tới một phần lực mà thôi hiện tại l ư hãn hoặc là càng chính xác gia hạ siêu liên cùng siêu quản cục tìm kiếm chân tướng tả nghị nghĩ nghĩ hồi đáp ta không phản đối các ngươi đem ta coi như án phạ nhưng ta sẽ không chủ động thừa nhận thành thật tín ngưỡng quyết định tả nghị không thể nói dối nhất là tại trọng đại vấn đề thượng nói dối nhưng này cũng bất ý vị lấy liền cần phải cầm lai lịch của mình toàn bộ chấn động rất xuống x u ấ t ra các ngươi nghĩ như thế nào ta mặc kệ dù sao ta là không muốn nói đấy đây là tả nghị thái độ chân thật ý nguyện biểu đạt đương nhiên thuộc về thành thật nói như vậy nhưng hắn không có bằng không chính mình là án phạ đã diên l ụ t hãn kích động có cầm không được chén trà trong tay đây chính là đại hạ vị thứ ba án phạ a canh hai đưa lên chương ba trăm năm mươi sáu quả cầu ma pháp mười hai dùng rất dài thời gian liên tục uống cạn hai chén cà phê trà sữa lư hãn mới khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh lại cũng không phải hắn kiến thức nông cạn hiếm thấy vô cùng mà là tả nghị là ạn phả cấp tin tức mang cho hắn quá lớn trùng kích dù cho trước đó có chỗ chuẩn bị tâm lý nhưng cũ cảm xúc sụp sôi vô pháp chính mình không có đương trường thất thố cũng đã xem như thần kinh cứng cỏi đang khiếp sợ ngoài lư hắn rất muốn hỏi một chút tả nghị hắn đến cùng đã trải qua cái gì tại ngắn ngủn ba bốn năm thời gian trong từ một người bình thường biến thành cường đại nhất siêu phàm giả hay hoặc là tả nghị rất sớm liền hoàn thành siêu phàm thức tỉnh chỉ bất quá che giấu có quá tốt năng lực không cho người ngoài biết hiểu mười năm ma luyện một khi sáng kiếm lư hãn thật sự phi thường tò mò nhưng lý trí để cho hắn đem vừa mới vọt tới yết hầu lời nuốt trở lại trong bụng không hỏi cửa ra mỗi người đều có bí mật của mình một vị cường đại siêu phàm giả tất nhiên có được lấy rất nhiều bí mật lư hãn cùng tả nghị quan hệ cho dù tốt cũng không thể mạo mội đi hỏi mấy cái này bí mật tả nghị đã trả lời qua vấn đề trọng yếu nhất không thể nhận cầu rất nhiều lư hãn nghị nghĩ hỏi vậy ngài về sau có cái gì ý định bất chi bất giác hắn dùng lên kính sưng ta nghị cười cười nói lao lư mặc kệ ta là không phải là án phạ chúng ta đều là bằng hữu giữa bằng hữu không cần khách khí như vậy về phần nói về sau ý định ta đầu tiên muốn đem trước mắt đang tiến hành hạng mục công việc hoàn thành chuyện tương lai tương lai rồi nói sau d ừ n g một chút hắn bổ sung ta vô ý mưu cầu ở bên trong hệ thống càng cao quyền lực cùng địa vị bởi vì ta cũng không cần ta hiểu rồi lư hắn thở phào thở ra một hơi một mực tiếng l ò n g của căng thẳng buông l ò n g rất nhiều ả ạ n phạ ở đâu thế giới sở đại biểu ý nghĩa mang cho tuyệt đại đa số người áp lực đều là to lớn hắn cũng không ngoại lệ mà tả nghị thành khẩn khiêm tốn thái độ di l ụ t hắn như chút được gánh nặng tâm tình đi theo dễ dàng hơn đúng rồi t r ả lại có một việc muốn hỏi một chút ngươi chính là ngươi lần trước đưa cho cái kia của ta ngâm rượu ừ còn gì nữa không tả nghị nghi hoặc lần trước kia mảnh sử dụng hết sao lúc trước tả nghị đánh chết tạ sổ cả triệu h o n đến mưu đầu cự ma tại đây đầu thâm viên ác ma trên người cắt thu thập ra đại lượng tài liệu bao gồm một cây nhỏ kinh người giải b ò tà nghị dùng liệt diễm đấu khí đem nướng chế thành hoa quả khô cắt thành từng mảnh từng mảnh gửi với tư cách là lễ vật đưa vài mảnh ra ngoài trong đó một mảnh chính là cho lư hãn ngâm rượu uống về phần cái đồ chơi này công hiệu không thể cụ thể miêu tả dù sao ai dùng người nấy biết bình thường mà nói một mảnh tối thiểu có thể phao mấy trăm lần không nên nhanh như vậy liền dùng hết đừng nói nữa lư hãn phiền muốn nói bị người đoạt đi rồi nguyên lai、like、trước chút thời điểm hắn chiêu đãi bằng hưu q u á t ba phần say đích thời điểm lấy ra cho các bằng hưu phân biệt rót một chén cửu kết quả ngày hôm sau mấy vị bằng hưu liền dắt tay nhau g i ế t đến tận cửa không hề có quân tử phong phạm các loại uy bức lợi dụ lư hãn mánh hổ không chịu nổi đàn sói chỉ có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích không biết ngươi có còn hay không hơn ta xuất giá cao thu đã không còn cũng không quan hệ tà nghị ha ha cười cười từ không gian chỉ hoàn trong tìm kiếm xuất vài miếng trực tiếp đưa tới cái gì giá cao không cao giá thứ này ta có rất nhiều những cái này ngươi cầm lấy dùng à? hắn đều nhớ không rõ cắt ra bao nhiêu mảnh một trồng chất trồng chất địa xếp lấy cũng lời ư số một hai ngàn mảnh nhất định là có ta nghĩ chính mình căn bản không dùng được cũng không cần cầm cái đồ chơi này ra bán tiền lại cho cho lư hãn vài miếng căn bản không quan trọng cảm ơn lư hãn nhất thời đại hỷ như nhặt được trí bảo địa tiếp đi qua lấy đến trong tay về sau hắn mới ý thức tới chính mình có chút thất thố không khỏi mặt già đỏ lên khực khục tà nghị cười một tiếng hai người lại trò chuyện trong chốc lát sau đó lư hãn cáo từ rời đi hắn cần đem tả nghị xác định vì ạn phạ tin tức lấy tốc độ nhanh nhất báo cáo cho siêu quản cục cao tầng tà nghị đi tới thiên hoàng võ đạo quán tà sư hảo hơn một trăm vị đệ tử đồng thời k h ô n g mình hành lễ d â y lấy chỉnh tề đội ngũ chờ đón tả nghị đến những học viên này đều rất tuổi trẻ bọn họ ăn mặc thống nhất chế thức mới tinh võ đạo phục dừng ở tả nghị ánh mắt sáng ngời có thần thanh âm vang r ộ i thoáng như sấm mùa xuân nhiệt huyết sục sôi tinh thần phân chấn phồn vinh mạnh mẽ Vừa chiêu hảo tả nghị gật gật đầu mọi người trước giải tán nghỉ ngơi sau nửa giờ ở trong này bắt đầu khảo thí hắn nói với thương vũ lâm mượn phòng làm việc của ngươi dùng một chút ngày hôm qua vẫn còn ở hải giác thời điểm tả nghị liền thông báo thương vũ lâm đem tại xế chiều hôm nay đối với đệ tử tiến hành một lần trọng yếu khảo thí tham gia khảo thí nhân số tổng cộng có một trăm hai mươi bảy vị là t ừ đệ nhất kỳ cùng đệ nhị kỳ đệ tử bên trong chọn lựa ra bọn họ cộng đồng đặc điểm là có trí tại hướng võ đạo phương diện phát triển có đủ nhất định thiên phú cùng năng lực đồng thời học tập tương đối nỗ lực chăm chú tiến bộ nhanh hơn so sánh tả nghị cố ý đối với những học viên này tiến hành trọng điểm bồi dưỡng truyền thụ bọn họ càng nhiều càng mạnh tài nghệ đợi đến tân võ đạo quán xây dựng thành công với tư cách là thành viên trung tâm đến lĩnh học viên mới trong đó tối nhân vật xuất sắc tả nghị đem dẫn dắt kia bước vào siêu phàm lĩnh vực tại thương ả n g vũ lâm trong văn phòng tả nghị lấy ra một khỏa bóng rổ lớn nhỏ thủy tinh cầu nay khoả thủy tinh cầu nguyên liệu lấy tự thâm n g uyên được xưng là quả cầu ma pháp chân quý bảo thạch sau đó từ đại tượng sư nghiền nát m à thành lại đi qua cao tháp đại vu sư l u y ệ n chế có thể dùng để t ổ n chữ a vu sư pháp lực cùng với hắc cám cùng quang minh lực lượng tại ạ xa ạ thế giới một khoả ma lực thủy tinh cầu giá bán vượt qua một vạn pháp tắc kim tệ tạ nghị dùng tay phải nâng thủy tinh cầu liên tục không ngừng địa hướng bên trong chăm chú từ tín ngưỡng lực chuyển hóa quang minh chi lực trong suốt không dành thủy tinh cầu phảng phất giống như là vĩnh viễn chưa đủ thao thiết tham lam địa hấp thu lấy tả nghị rót vào lực lượng thẳng đến mười phút sau trong trung tâm của nó ngưng hiện ra một mai phức tạp vô cùng phù v ă n tả nghị lúc này mới đình chỉ quang minh lực lượng c h u y ể n vận nay k h ỏ a ma lực thủy tinh cầu xem như cải tạo thành công hắn lấy tiêu hao số lượng lớn tín ngưỡng lực làm đại giá khiến cho có đủ năng lực đặc t h ủ sau đó tả nghị lại lấy ra một khối lớn đến từ ngưu đầu cự ma xương cốt dùng vẫn tinh truy tức chế thành n ắ n cung đem thủy tinh chương ba trăm năm mươi bảy tâm linh chi quang hai mươi hai trình du thiên hoàng võ đạo quán diễn võ đại sảnh một vị bị điểm đến tên học viên đi lên trước đứng ở khảo thí trước mặt của bàn trước mặt hắn trên mặt bàn bày biện một khoả to lớn thủy tinh cầu hình cầu bị bạch sắc khung xương chống đỡ nổi ở bên trong phòng ánh đèn chiếu d ọ i xuống hiện động lên nhu hòa hào quang hiện lộ có chút thần bí cầm tay trái đặt tại phía trên tà nghị ngồi ở khảo thí bàn đằng sau thương vũ lâm cùng trương đại hải phân loại bày ra trận thế làm cho ở đây các học viên lo sợ bất an cảm giác giống như là đang tiếp thụ vận mạng trọng tài trên thực tế cũng kém không nhiều lắm tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trinh du nuốt một ngụm nước bọn cẩn thận từng ly từng tí mà đem tay trái của mình nhẹ nhàng ấn ở trên thủy tinh cầu lòng bàn tay xúc cảm ôn nhuận sau một lúc lâu thủy tinh cầu tản mát ra nhàn nhạt bạch sắc hà o quang đồng thời càng ngày càng sáng lời đem trinh du tay đều nuốt mất có thể tà nghị gật gật đầu nói vị kế tiếp cái này đã xong trinh du có phần ngộng hắn vô ý thức địa rút tay trở về không có lập tức rời đi tà nghị ngẩng đầu nhìn hắn một cái cười cười nói ngươi thông qua a chinh du phục hồi tinh thần lại liền vội vàng k h ô n g người nói cảm ơn cảm ơn tả sư kỳ thật cho đến hiện tại hắn cùng một trăm hai mươi sáu khác vị đệ tử đồng dạng cũng không biết hôm nay tới khảo thí cái gì cũng không biết vừa rồi sở thủy tinh cầu là đang tiến hành cái gì khảo thí nhưng chỉnh du có thể xác định chính mình thông qua khảo thí tuyệt sẽ không là xấu sự tình nội tâm thản nhiên sinh ra một cô vui sướng tình cảnh hắn lần nữa hướng tả nghị thi lễ một cái sau đó nhượng ra vị trí triệu trấn bắc vị thứ hai vị thứ ba vị thứ tư một vị đón lấy một vị đệ tử tiến lên tiếp nhận thủy tinh cầu khảo thí thủ hạ của tại bọn h ắ n thủy tinh cầu phát tán ra h à o quang vô cùng tương đồng có đầm liệt có rất nhạt có màu sắc thiên hôi có vàng nhạt thậm chí còn có hiện ra vàng nhạt bất quá đều không ngoại lệ đều thông qua khảo thí doan mân một vị cao lớn anh tuấn nam sinh đứng ở khảo thí trước bàn lễ phép hướng tả nghị thương vũ lâm cùng trương đại hải ba người phân biệt thăm hỏi nói tả sư hảo q u á n chủ hảo đạo sư hảo nói xong hắn đem tay trái của mình đặt tại thủy tinh cầu qua vài giây thủy tinh cầu lộ ra bạch sắc quan mang chợt thay đổi hôi hiện đen sen lẫn một đoàn ám tử sắc lồm đốm doan mân nhất thời sửng sốt mà kêu học viên của hắn nhìn thấy một màn này đều cảm thấy giật mình bởi vì doan mân kết quả khảo nghiệm trước mặt mặt hơn mười người đệ tử hiển nhiên khác nhau rất lớn thủy tinh cầu quan sát sai biệt hết sức rõ ràng đây cũng là chuyện gì xảy ra tà nghị n h ư mày hắn thật sâu nhìn chăm chú đối phương nhất nhãn trầm giọng nói ngươi có thể trở về đi tuy tả nghị không có nói rõ nhưng người ở chỗ này đều rất rõ ràng doan mân bị loại bỏ khảo thí đến bây giờ hắn là người thứ nhất bị loại bỏ bị nóc cao đấy doan mân lộ ra không dám tin t h ầ n sắc khuôn mặt của trắng non trong chớp mắt t r ư ớ n g đến đỏ bừng hắn kích động hỏi tả sư có thể nói cho ta biết vì cái gì sao ta không cần hướng ngươi giải thích tả nghị nhàn nhạt nói là để cho ngươi biết kết quả về sau ngươi không cần lại đến thiên hoàng vì cái gì doan mân v ẫ n nộ địa quát ta liền nghĩ biết ta đâu không phù hợp yêu cầu ta không p h ụ thương vũ lâm cùng trương đại hải hai mặt nhìn nhau doan mân là nhóm thứ hai học viên mới hắn bình thường biểu hiện tương đối xuất sắc học tập cũng rất chân thành cộng thêm tướng mạo xuất chúng ra cảnh giàu có bởi vậy tại các học viên bên trong nhân khí rất cao thương vũ lâm cùng trương đại hải đối với hắn ấn tượng cũng rất tốt kết quả bị tả nghị cho đào thải nhưng hai người vẹn vẹn chỉ là cảm thấy nghi hoặc tuyệt sẽ không đi nghi vấn tả nghị quyết định bởi vì tả nghị làm như vậy tất nhiên có đạo lý riêng tại đặc biệt là thương vũ lâm đối với tả nghị tín nhiệm là một trăm phần trăm ta không phục doãn mân gào to đang diễn võ trong đại sảnh v a n g trở lại tràn ngập bi vẫn cùng oán hận tả nghị trả lời một chữ cút doãn mân nhất thời như bị xét đánh trong chớp mắt bị chấn động thất hồn lạc phách hắn có chút mở mịt địa quét mắt xung quanh một vòng sau đó xoay người sang chỗ khác thất tha thất thểu rời đi diễn võ đại sảnh đệ nhị kỳ học viên thời gian đã đến kỳ Thiên hoàng võ đạo quán phương diện tạm thời hoàng phương không diện quán đạo võ chân ó tiến à n nên doán h cho tục ký, m xem như khỏi bị triệt để đuổi ra đổi để chính ử a k ô môn. n năng. Đương nhiên, hắn quán nhưng đừng nghĩ hoàng quyền Chân g có tục có khác tục học học được c tiếp thể tiếp tập, thuật tiếp sau phát lại đi lưu sau đạo khả h võ võ tinh túy kia học viên của hắn lòng có ưu tư trước kia trở nên nhẹ nhõm bầu không khí không còn sót lại chút gì thương vũ lâm nhịn không được cho tả nghị một cái ánh mắt n g h i hoặc tả nghị chú ý tới chỉ chỉ hào quang dần dần biến mất thủy tinh cầu nói tâm thuật bất tránh người không m u ố n hắn hao phi đại lượng tín ngưỡng lực tại đây khoả quả cầu ma pháp trong trung tâm ngưng tụ ra phủ văn tên là tâm linh chi quang có thể trung thực địa b ả y biện ra tiếp xúc giả tâm linh trạng thái tiến tới bình phán kia trận doanh nội tâm thiện lương quang minh người tâm linh chi quang hiện lên bạch sắc hoặc là thiên bạch sắc mà nội tâm âm u người tạ ác tâm linh chi quang là màu xám hoặc là hát sắc xen lẫn khác cám sắc là bất đồng mặt trái tâm tình hiện ra ghen ghét tham lam hoán đ ộ n thù phẫn nộ doan mân bề ngoài nhìn lên rất dương quang bộ dáng nhưng nội tâm của hắn tràn ngập tâm u tả nghị làm sao có thể cho phép người như vậy tiến nhập hạch tâm các loại đi dẫn dắt tân đệ tử tả nghị hiện tại tiến hành khảo thí cùng hắn tại thiên khải học viện giáo viên tinh không minh t ư ở n g pháp thời điểm dùng tinh thần cộng minh tới sàng lọc tuyển chọn đệ tử thủ đoạn tuy rất không đồng dạng nhưng mục đích là hoàn toàn tương đồng với tư cách là có được bát đại mỹ đức tín ngưỡng kỵ sĩ nếu như tả nghị dạy bảo xuất làm sàng làm bậy tà ác hạng người vậy hắn là cần gánh chịu nhân quả cũng trả giá lớn này trái tim linh thủy tinh cầu đem trên trình độ lớn nhất tránh tả nghị phạm phải sai lầm như vậy nó đem lưu ở thiên hoàng võ đạo trong quán với tư cách là thông thường phần khảo thí mà tồn tại về sau tuyển nhận tiến vào học viên mới phải thông qua thủy tinh cầu kiểm tra đo lường tài năng nhập học đối với trọng điểm bồi dưỡng đệ tử muốn tiến hành nhiều lần kiểm tra đo lường thuần khiết đội ngũ loại bỏ mối h o ạ n cứ việc tả nghị vì thế trả giá không nhỏ về sau còn phải hướng thủy tinh cầu trong quán chú quang minh chi lực lấy cam đoan kỳ hiệu có thể nhưng như vậy trả giá là hoàn toàn đáng đấy tả nghị cũng không thèm để ý bị loại bỏ người tâm tình cùng ý nghĩ bởi vì hắn căn bản không nợ đối phương cái gì khảo thí tiếp tục vị kế tiếp sau nửa giờ hơn một trăm vị đệ tử toàn bộ khảo thí chấm dứt trong đó có hai mươi ba người bị loại bỏ bị nâng cao những người này đương nhiên cũng không chịu phục thậm chí cùng doãn mân đồng dạng oán hận p h ẫ n hận nhưng không có ai còn dám t ạ c đâm bởi vì đừng nói tả nghị chương o i n là t r ư đại hải, đều hải, là ba ọ họ n muốn nhìn lên cường đại nhân、vật. Thông u đại vật. q khảo trăm h í tinh anh đệ tử năm họ càng c à nhiều n n mươi điểm. Đi tám tâm thuật bất t r á n h một máy mới n h ấ t khoản thận cơ bị hung hăng địa ngã ở đá cẩm thạch trên mặt đất nhất thời chia năm s ẻ bảy đường trường khí tuyệt thân vong a doãn mân ngồi ở trên ghế s o f a hai tay ô m đầu phát ra bị thương dã thu gào thét làm cho người ta nghe nội tâm đều h ã i có sợ bà bối một người trung niên quý phụ nghe tiếng vội vàng chạy tới lại là giật mình lại là đau lòng xuất chuyện gì ba nhanh báo cho ma ma người bỏ đi doãn mân hai mắt xích hồng điệu rít gào nói sự tình của ta không cần người quan tâm trung niên quý phụ sớm thành thói quen tính tình của hắn chẳng những không có tức giận ngược lại lập tức ngồi xuống cầm chặt tay của hắn vẻ mặt yêu thương nói ngoan không nên tức giận á báo cho ma ma là ai khi dễ ngươi rồi ta để cho ba của ngươi giúp ngươi h ạ giận nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm nàng phúc hậu trên mặt của ung dung nhiều một tia sắc khí doãn mân do dự một chút vẫn nói nói ta bị võ đạo quán đã khai trừ cái gì trung niên quý phụ nhất thời giận tí mặt ta cao chết bọn họ tại sự cảm nhận của nàng doãn mân là trên đời này tốt nhất tối nghe lời hài tử chẳng những lớn lên đẹp trai người lại thông minh từ nhỏ đến lớn thành tích học tập đều rất tốt lại rất nhiệt tình yêu vận động cùng tập võ các sư phụ mỗi cái đều thích h ắ n hiện tại c ư nhiên bị người đã khai trừ nàng đều con trai của thay mình cảm thấy căm thức trung n i ê n quý phụ cũng đã nghĩ kỹ tìm vị nào luật sư đi khởi tố nhà này quả thật không biết cái gọi là võ đạo quán nhận lỗi bồi thường kia đều là ít nhất cần phải làm cho đối phương đến cửa quỳ cầu doãn mân trở về tài năng thỏa mãn được rồi doan mân tỉnh táo lại trần trờ nói ta không muốn cùng bọn họ so đo d o a n gia tuy rất giàu có hắn lao ba cũng có chút quyền thế nhưng chưa hẳn làm gì được thiên hoàng võ đạo quán bởi vì vì thiên hoàng võ đạo quán cấp cao nhất đạo sư đưa hắn đuổi ra tả nghị thế nhưng là võ minh chứng thực võ đạo gia dựa lưng vào võ đạo liên minh này khỏa đại thụ che trời tả nghị thật sự không sợ hai doan gia doan mân đối với cái này vẫn rất có tự mình hiểu lấy lúc trước hắn lựa chọn tiến nhập thiên hoàng võ đạo quán tập võ cũng là nghe nói tả nghị thanh danh thật muốn cứng r á n đ ổ i không nắm chắc không biết trước khí hơn nữa một khi nháo đẳng hắn cái thứ nhất trên mặt không ánh sáng doan mân vừa rồi gọi điện thoại cho một vị cùng tồn tại thiên hoàng tập võ bình thường quan hệ không tệ đệ tử người sau nói cho hắn biết tả nghị đưa hắn đào thải ra khỏi cục lý do dĩ nhiên là tâm thuật bất tránh tâm thuật bất tránh doan mân nghe được tim phổi đều bùng nổ thế nhưng lúc này hồi tưởng lại lúc ấy bị tả nghị quát tháo tình hình hắn lại cảm thấy sợ hãi này làm sao có thể được rồi trung nhiên quý phụ lại là không đáp ứng tức giận bất bình mà nghĩ nên vì con trai mình lấy lại công đạo ngươi không phải sợ ba ba ma ma đều đứng ở ngươi bên này còn có ba ba của ngươi cậu bọn họ cũng sẽ giúp cho ngươi được rồi doan mân càng nghĩ càng là nản lòng thoái trí ta cùng võ đạo quán ký hợp đồng đã đến kỳ lên tòa án cũng không thắng được không cần phải lại lãng phí thời gian cùng bọn họ so đo bọn họ không có lưu lại ngươi đó là tổn thất của bọn họ nhìn thấy d o a n mân là thực không muốn lên tòa án trung niên quý phụ đành phải an ủi nói sớm muộn có bọn họ hối hận cái ngày đó bảo bối không muốn khổ sở ma ma cho ngươi thêm tìm ra tốt hơn võ đạo quán tìm tốt hơn lão sư tới dạy ngươi cứ như vậy đi d o a n mân bực bội ta buổi tối cùng bằng hưu tụ hội trở về sẽ rất muộn không cần chờ ta cùng bằng hưu náo nhiệt náo nhiệt cũng tốt trung niên quý phụ cười híp mắt nói ma ma cho ngươi thêm chuyển điểm tiền tiêu vặt đi qua khiến cho vui vẻ lên chút ăn xong cơm tối doãn mân rời nhà lái xe tới đến một nhà giá cao hội sở trong tại dự định bao xương hắn gặp được mấy vị ước bản thân mấy vị này bằng hữu đều là doãn mân tại thiên hoàng võ đạo trong quán nhận thức trong đó bao gồm lúc trước cùng hắn thông điện thoại vị kia doãn mân ra cảnh ưu việt cha mẹ trưởng bối lại hết sức sừng ái hắn bình thường dùng tiền cũng không keo kiệt cho nên vô luận là trong trường học còn là trên xã hội luôn có thể rất dễ dàng địa tụ họp ôm lên một đám hồ bằng c ầ u hữu vây quanh ở bên cạnh của mình doan mân cũng rất thích loại này bị người bưng lấy cảm giác bình thường mọi người tụ hội uống rượu nói chuyện phiếm ca hát đều là hưng ơ cao hái vô cùng náo nhiệt nhưng đêm nay trong dạp bầu không khí cũng rất là áp lực bởi vì đang ngồi mấy vị cùng doan mân đồng dạng đều không có thông qua võ đạo quán khảo thí vô pháp tiếp tục ở trong thiên hoàng mặt học tập kỳ thật hàng châu võ đạo quán nhiều như vậy đổi một nhà học tập cũng là vô cùng đơn giản sự tình nhưng bọn họ có thể được chọn lựa ra tới tham gia khảo thí năng lực của bản thân tự nhiên là không kém chỉ số thông minh đồng dạng cũng không khiếm khuyết mọi người rất rõ ràng tại thiên hoàng võ đạo quán là có thể học được bản lĩnh thật sự chỉ là đã nắm giữ hoàng võ quyền thuật sơ cấp bộ phận để cho bọn họ được lợi không nhỏ tất cả mọi người có thể cảm thấy được chính mình đoạn thời gian tại võ đạo phương diện tiến bộ bọn họ khát vọng học được càng nhiều càng mạnh tài nghệ bởi vì thực lực đại biểu cho địa vị cùng danh lợi nhưng mà tại tả nghị tự mình chủ trì khảo thí mấy người cũng bị đào thải loại kia hy vọng thất bại cảm giác để cho doãn mân đám người nội tâm đều nhẫn nhịn một đoàn hỏa hết lần này tới lần khác không chỗ có thể phát tiết trần mẫn trạch đâu này doãn mân buồn buồn q u á t một chén rượu c h ậ t phát hiện có người không có tới không có thông báo hắn sao thông chi một người nam sinh vội vàng giải thích nói thế nhưng hắn nói buổi tối muốn đi thiên hoàng t h i ê m luyện liền đừng tới thảo doãn mân chửi ầm lên bạch nhan lang hắn vốn đang ý định cùng trần mẫn trạch hảo hảo thương lượng một chút làm cho đối phương đem về sau học được tài nghệ truyền thụ cho nhóm người mình cùng lắm thì xuất ít tiền không nghĩ tới trần mẫn trạch c ư nhiên bất quá tới hắn lại không phải người ngu tự nhiên minh bạch đối phương phân do giới hạn ý tứ kỳ thật trần mẫn trạch cùng bọn họ đám người này bình thường đi được liền không gần làm sao có thể nguyện ý vì bọn họ lấy hạt rẻ trong lò lửa tư truyền vũ kỹ thế nhưng là tối kỵ võ đạo quán cùng đệ tử cũng k ỳ có giữ bí mật hợp đồng làm ra chuyện như vậy chẳng những trái với điều ướt hơn nữa thanh danh rất xấu về sau ở trong vòng tròn rất khó lăn lộn xuống được doãn mân có ý đồ với như vậy thật đúng là mưu đồ của danh xứng với thực bất chính mân ca ngay vào lúc này một người cao gầy nam tử trẻ tuổi mở miệng nói ta trước kia một vị sư huynh vừa mới cho ta liên hệ rồi hắn rất hoan n ê n chúng ta đi chỗ của hắn học võ doãn mân nhữ mày hắn là đâu hùng phách võ đạo quán nam tử cao gầy mỉm cười nói sư huynh của ta nói chúng ta có thể trực tiếp xếp lớp tiến nhập siêu phàm lớp huấn luyện Quán trưởng hai ù n mình g Khoát Hải đem tự mình phụ trách bảo tự đối với đem c dạy ủ chúng、ta. hơn nữa, Hắn nữa. g ta, ả m âm mệnh thấp thanh biết sinh xuống nói, g i á cái tỉnh tề thể khiến người bình thường trở thành siêu phàm giả thân khiến người bình hùng phàm h dược dược, Có sao. siêu giả p c h võ đạo quán l ề này có con đường cầm giác dược đường đến. Sinh mệnh giác tỉnh dược tế, siêu h tề, p m giả. Hai cái n à t ừ như búa tạ nặng như trọng địa đánh tại doãn mân trong lòng đám người để cho hô hấp của bọn hắn đều trở nên trầm trọng doãn mân nhịn không được nắm chặt nắm tay nếu như có thể trở thành siêu phàm giả như vậy thiên hoàng võ đạo quán lại có cái gì không nổi nói không chừng tương lai có một ngày h ắ n có thể đánh hồi để mình hổ thẹn địa phương đem người nào đó dâm ở dưới chân chương ba trăm năm mươi chín người xâm nhập hai mươi hai hai người đeo nón bảo hộ thân mặc chế phục nam tử đi ra bụi bặm phi dương kiến trúc công trường không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý ngày xưa yên tĩnh tĩnh nhàn thích lâm giang chấn hiện giờ biến thành náo nhiệt ồ nào náo động đại công trường đặc biệt là thôn trấn mặt phía nam bắt đầu công nhân lao động giản đơn nghiệp khu hiện tại tất cả nhà xưởng tất cả đều bị san thành bình địa phía trên dựng lên đại lượng kiến trúc máy móc từng chiếc vận chuyển tài liệu xe tải nặng ra ra vào vào công nhân số lượng hàng trăm hàng ngàn từ khi yến thị tập đoàn gia nhập vào lâm giang trấn cải tạo hàng ngục chỗ này giang nam thị trấn nhỏ kiến thiết tốc độ rồi đột nhiên tăng nhanh dự tính tiếp qua một hai năm thời gian hiện ra tại trước mắt người đời chính là hoàn toàn mới diện mạo đi ra công trường này hai danh kiến trúc công nhân cũng không có hướng khu ký túc xá đi bọn họ lặng yên rời đi xe tải nghiền ép suất đại lộ tiến nhập phụ cận một rừng cây bên trong nay mảnh bình nguyên cánh rừng diện tích không lớn nó là một đạo lục sắt che chắn đem khu công nghiệp cùng nông nghiệp khu cách ly ra hai người vẹn vẹn chỉ dùng ba bốn phút đồng hồ tả hữu thời gian liền xuyên qua thụ lâm mà phía trước sương mù bao phủ không thấy rõ con đường phương hướng chính là chỗ này lớn tuổi chính là công nhân nói phía trước thổ địa đều là người kia vĩnh c ử u quyền tài sản trước kia là xây tòa rau quả nhà xưởng hiện tại đã đóng lại về phần bên trong tình huống cụ thể không có ai rõ ràng ta hỏi qua trong c h ấ n người nơi này nhiều sương mù bao phủ đã có mấy tháng thời gian vẫn luôn không có tiêu tán qua tuổi trẻ công nhân gật gật đầu bách mục cự nhân máy dò xét cũng không cách nào dò xét hắn nói bách mục cự nhân là âu lục cục hàng không mới nhất l à m tinh dò xét vệ tinh có cực cao nhận thức cùng nhiều loại tiến vào mặt đất dò xét thủ đoạn d ò xét năng lực cực kỳ cường đại mây mù có thể ngăn cản phổ thông vệ tinh d ò xét nhưng đối với bách mục cự nhân không có bao nhiêu tác dụng chỉ có như vậy d ò xét vệ tinh cũng không cách nào khám phá nơi này sương mù tuổi trẻ công nhân đột nhiên hỏi có hay không trong trấn người chạy vào đi qua không có lớn tuổi công nhân giải thích nói trong trấn có rất nhiều người t ố t kỳ nhưng bọn họ có bị đã cảnh cáo không thể chạy được bên này đặc biệt là những tiểu hài từ kia cũng bị nhiều lần đã thông báo nói vậy trong rất nguy hiểm còn có hắn chỉ vào phía trước ở trong sương mù như ẩn như hiện nhà xưởng rào chắn nói người bình thường cũng vào không được nhưng hai người cũng không phải người bình thường bọn họ nhìn nhau một cái sau đó từ tùy thân mang theo trong ba lô lấy ra công cụ cùng vũ khí phối hợp lẫn nhau thoải mái mà bay qua rào chắn rất nhanh tiêu thất tại sương mù bên trong thành công lẻn vào tuổi trẻ công nhân mở ra trí năng đồng hồ định vị công năng lại ngạc nhiên phát hiện tìm tòi không đến bất kỳ vệ tinh tín hiệu căn bản vô pháp biểu hiện vị trí tọa độ tuổi trẻ công nhân nhất thời ngần người hắn vừa mới đeo lên này khối trí năng đồng hồ công năng khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao công năng cực kỳ tiến vào thuộc về phòng thí nghiệm mới nhất sản phẩm ở trên thị trường là căn bản không mua được bình thường mà nói mất linh sát xuất là cực thấp thử mấy lần tuổi trẻ công nhân phát hiện vệ tinh định vị thật sự mất đi hiệu lực hắn có chút buồn bực địa lắc đầu hỏi lão ngô ngươi xem một chút đồng hồ tay của ngươi có thể định vị sao lão ngô liên tục hỏi hai lần đều không có bất kỳ đáp lại tuổi trẻ công nhân vẻ sợ hãi cả kinh mãnh liệt quay đầu phát hiện vốn nên là cùng sau lưng mình lớn tuổi công nhân biến mất làm sao có thể tuổi trẻ công nhân toàn thân lông tơ rồi đột nhiên dựng thẳng lên đối phương là trong tổ chức thâm niên nhân vật chức nghiệp kinh nghiệm cực kỳ phong phú độ trung thành cũng là không có bất cứ vấn đề gì bởi vì lần này dò xét nhiệm vụ rất trọng yếu cho nên đặc biệt sai qua hiệp trợ công tác của h ắ n hiện tại đột nhiên mất tích thực sự quá quỷ dị tuổi trẻ công nhân trung quy không phải là người bình thường bản thân năng lực xuất sắc lại đi qua huấn luyện chuyên nghiệp cho nên mặc dù kinh sợ không loạn không có hoảng hốt địa la to lập tức dọc theo đường cũ chuẩn bị lui về nhưng mà cự ly vẹn vẹn vài bước xa rào chắn cũng không thấy tuổi trẻ công nhân tụt hậu vài chục bước cư nhiên đều không có đụng phải hãm thân tại một mảnh mênh ngông trong x ư ơ n g mù khói trắng căn bản phân không rõ đông tây nam bắc lãnh tĩnh hắn bắt buộc chính mình gắn giữ tỉnh táo thử liên lạc đồng bạn của mình kết quả vô luận là trí năng đồng hồ còn là di động toàn bộ đều mất đi tín hiệu hoàn toàn không có cách nào tiến hành thông tin tuổi trẻ công nhân lại mở ra trong điện thoại di động kim chỉ nam kết quả cũng mất đi hiệu lực ý vị này là hắn sở mang theo công nghệ cao trang bị tại sương mù hoàn toàn đã trở thành phế vật rơi vào đường cùng tuổi trẻ công nhân chỉ có thể dùng thông thường thủ đoạn tới thử đi ra sương mù khu kết quả hắn dùng lấy hết các loại nắm giữ biện pháp quanh đi quẩn lại hơn một giờ đều vẫn ở chỗ cũ là quanh mặc kệ hắn hướng phương hướng nào bước tới cuối cùng cũng sẽ trở lại mình làm ký hiệu nguyên điểm mà ở bên trên vị trí cái khác lưu lại ký hiệu vẫn luôn không có lại gặp mặt qua như thế tình hình quỷ dị tuổi trẻ công nhân mới nghe lần đầu quỷ đánh tưởng ý thức được chính mình hãm vào không giống bình thường p h i ề n thoái hắn cắn răng đột nhiên kích phát năng lực của mình thân hình như mũi tên rời cung về phía trước lướt đi ý đ ồ nhờ vào chính mình siêu p h à m tốc độ tới đột phá sương n g ù khốn cục chữu ngay tại hắn lao ra vẹn vẹn hai ba mươi thước cự ly một mảnh thô to dây leo phá vỡ x ư ơ n g mù trước mặt rút kích mà đến ba hoàn toàn không có phòng bị tuổi trẻ công nhân nhất thời bị rút cái mặt mũi tràn đầy hoa cả người bị quật có bay ngược ra ngoài không tự chủ được địa phát ra thống khổ kêu thảm thiết sau một khắc lại có một cây dây leo phá không đánh út lại trong nháy mắt đưa hắn quấn quanh cái cứng rắn cứu mạng a tuổi trẻ công nhân lòng người phòng tuyến rốt cục tới tan vỡ hắn thất thố địa đ i ề n cuồng hét lên bị dây leo kéo vào đến x ư ơ n g mù chỗ sâu trong sau một lúc lâu vị này ẩn nút người thê thảm địa ngược lại treo ở trên một cây đại thụ mà liền ở bên cạnh hắn là đồng dạng bị dây leo quấn quanh có lẽ không có cách nào động đậy lớn tuổi công nhân hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ ở trong không tới lui tựa như hai cái phơi khô cá ư ớt muối tương đối đúng là không lời ngưng nghẹn tà nghị là tại trạng vạng tối trở lại lâm giang nhà cũ thời điểm mới biết được nhà mình một mẫu ba phần địa bị xâm lấn hắn ở dưới bảo thụ mặt thu xếp có cường đại phòng ngự năng lực phù văn p h á t trận đem bảo thụ tính cả xung quanh khu vực bao phủ ở trong x ư ơ n g mù chính là từ pháp trận sinh ra có thể mê hoặc cùng ngăn cản người ngoại lai dò xét cùng xâm nhập chủ yếu là vì che lấp cùng bảo hộ bảo thụ đây còn là pháp trận bị kích phát về sau lần đầu tiên gặp được xâm lấn bởi vì người xâm nhập uy hiếp đẳng cấp rất thấp bởi vậy không có gây ra càng cao cấp một phản ứng cơ chế cho nên tả nghị sau khi trở về mới phát hiện tình huống bởi vì bảo thụ an nguy cùng bảo nhi cùng một nhịp thở cho nên hắn lập tức đổi tới theo ạ i cử ly bảo t ụ thụ, mấy trăm thức ngoài trên một cây đại thụ, thấy cây thức trên t r hai được ngoài người đại đã bị treo hảo nhập. mấy xâm giờ người tả à n nghị cuốn quanh trên thân người động đông người người nhập nặng nề ngã trên nhất ngã g thấy thế phất phất tay, quấn quanh tại trên thân hai Hai thời thất tay, tại tức tự mặt đất, nhất thời ngã cái thất điên bắt dây lập ra. cái điên xâm leo mà ké o thiếu chút nghị ã đã đoạn sừng cốt. c ư ơ n không đi, 12. Theo tàng g Theo h đi, xuất hiện d â y đặc có phảng phất hóa tán không ra sương mù vô thanh vô tức địa hướng phía bốn phương tám hướng t ố i lui hai người người xâm nhập mới phát hiện mình chính bản thân vị trí một mảnh sinh cơ bừng bừng trong rừng rậm xung quanh lâm một cung tùn màu xanh hoa cỏ nhân nhân tính ra hàng trăm hồ điệp ở trong bùi hoa nhẹ nhàng n g ả y múa xa xa truyền đến dốc rách nước chạy thanh âm thoáng như như mộng ảo cảnh tượng bọn họ vùng vây bỏ người lên cố nén đau đớn liếc nhau một cái đột nhiên hướng phía tả hữu phương hướng bất đồng trốn chạy kết quả hai người vừa mới mở ra bước chân một cố mạnh mẽ vô cùng lực lượng rồi đột nhiên hàng lâm hung hăng địa đặt ở trên người của bọn hắn hai người người xâm nhập đồng thời thảm h ư một tiếng đồng thời té quỵ trên đất không cần phải lãng phí khí lực tà nghị nhàn nhạt nói nói đi là ai phái các ngươi tới tà nghị chúng ta là siêu liên hội bộ nội vụ lớn tuổi công nhân nghe răng n ế t miệng nói đây chỉ là cái hiểu lầm chúng ta nguyện ý hướng tới ngài xin lỗi siêu liên hội bộ nội vụ hiểu lầm tà nghị cười cười nói ta có thể không cho là như vậy để ta đoán xem các ngươi là chân tri lý sự hội hạ siêu liên đích sắc có cái bộ nội vụ cửa hơn nữa tương đối thần bí tuy tả nghị cùng ngành không có đã từng quen biết nhưng là biết đạo nhất chút tình huống hai cái này lén lén lút lút ra hỏa căn bản không đáng tín nhiệm cho dù bọn họ thật sự có được hạ siêu liên bộ nội vụ giấy chứng nhận tia tám chín phần m ộ ư ơ i cũng là gián điệp gian tế tả nghị chí ít có c ử u thành năm chắc đối phương là chân tri lý sự hội người hắn không có trực tiếp chứng cớ nhưng có n h ả y bén trực giác không phải là tuổi trẻ công nhân sắc mặt tảm đạm địa phủ nhận nói ngươi có thể hướng siêu liên hội kiểm chứng thân phận của chúng ta ta dẫn theo giấy chứng nhận liền tại trong túi á o trên chính ngươi nhìn hả tả nghị nhũ lông mày túi người lấy tay vươn hướng áo của hắn túi tuổi trẻ công nhân ít hầu giật giật trong đôi mắt hiện lên một vòng mảnh không thể xem xét thần sắc kích động nhưng tả nghị tay cũng không có như hắn mong muốn địa vươn vào túi á o trên mà là tại trên mặt của hắn vỗ nhẹ nhẹ cho ngươi một cái chân thành đề nghị vĩnh viễn cũng không muốn khiêu chiến chỉ số thông minh của ta tuổi trẻ sắc mặt của công nhân trong chớp mắt t r ư ơ n g đến đỏ bừng hai mắt trắng dã đương trường ngất tới giải quyết xong tuổi trẻ công nhân tả nghị ánh mắt nhìn hướng đồng bạn của hắn lớn tuổi công nhân cười thảm một tiếng lộ ra r ứ t khoát thần sắc nhưng mà không đợi hắn có chỗ động tác tả nghị thủ trưởng dĩ nhiên v ộ i trúng đầu của hắn lớn tuổi công nhân nhất thời trước mắt tối sầm mất đi tất cả ý thức tả nghị đứng lên lắc đầu nói cầm bọn họ đưa ra ngoài a hắn vừa dứt lời một hồi tất tiếng sột o ạ t tốt thanh em vang lên hai cây dây leo phá vỡ bụi cỏ trôi ra trong chớp mắt c u ố n chặt lấy hôn mê ngã xuống đất hai tên giá hỏa ra bên ngoài kéo này hai cây cây mây là bảo t h ụ sở diễn sinh ra cũng là nó hiện nay đang có phòng vệ thủ đoạn nhất phối hợp tả nghị trước kia bố trí xuống pháp trận giống như vậy mặt hàng mặc kệ tới bao nhiêu toàn bộ cũng có thể giải quyết xong hơn hai mươi phút đồng hồ ba chiếc cấn có giờ ít cờ g đánh dấu hát sắc xe việt d i ã xuất hiện ở trước mặt tả nghị xe việt d i ã sau khi dừng lại từ trên xe bước xuống tầm m ư ơ i người trong đó lư hãn cùng ngũ vinh kiện rõ ràng cũng ở trong đó ngũ t r ư ờ n g quan tà nghị có chút kinh ngạc sao ngươi lại tới đây ta mới từ kinh thành trở về ngũ vinh kiện cười ha hả nói nghe nói ngươi bắt hai cái dò xét cho nên chạy tới đây nhìn xem kỳ thật lấy ngũ vinh kiện cấp bậc đụng phải chuyện như thế căn bản không nên muốn đích thân xuất động nhưng dính đến tà nghị tình huống kia liền hoàn toàn bất đ ộ n g một vị ả ạ n phả sở đại biểu ý nghĩa đó là người bình thường sở khó có thể tưởng tượng cho dù là thân là giang nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan ngũ vĩnh kiện đồng dạng cũng cần nhìn lên trên thực tế hiện giờ siêu quản cục cao tầng tại tương lai như thế nào đối đãi tả nghị vấn đề thượng tồn tại rất lớn tranh luận nhưng có một chút mọi người ý kiến rất thống nhất đó chính là nhất định phải đem tả nghị lưu ở siêu quản cục hệ thống bên trong có được một vị ả ạ n phả toa trấn đại hạ siêu quản cục đối mặt siêu liên hội lực lượng tuyệt đối sẽ phong phú rất nhiều vội vang trở lại hàng châu ngũ vĩnh kiện cũng bị giao phó nhất hạng đặc thù sứ mạng Hai người này, tà nghị đã thích trên mặt đất vẫn còn ở hôn mê hai tên gia hỏa nói bọn họ tự xưng là siêu liên hội bộ nội vụ thân phận có thể là thật sự nhưng ta cho rằng bọn họ rất có thể là chân chi lý sự hội người chân chi lý sự hội ngũ vĩnh kiện cùng lưu h á n đồng thời thay đổi sắc mặt hạ á siêu phàm liên hiệp hội bộ nội vụ thuộc về cao cấp ngành nắm giữ lấy rất lớn quyền lực có thể trở thành trong đó một thành viên thực lực cùng bối cảnh không thể thiếu đương nhiên cũng là đi qua nghiêm khắc thẩm tra nếu như hai người này là siêu liên hội bộ nội vụ thành viên đồng thời lại là chân chi lý sự hội người một khi sự tình bộc lộ xuất ra hạ á siêu phạm liên hiệp hội tất nhiên đem nên đón một hồi kịch liệt địa chấn không biết bao nhiêu người nên vì này không may mà chân chi lý sự hội đối với siêu liên hội thẩm thấu trình độ sâu cũng làm cho hai người ra đầu run lên siêu liên hội đã thành cái sảng kia siêu quản cục đâu này suy nghĩ một chút đều kinh khủng có phải thật hay không cần các ngươi tới kiểm chứng tà nghị lại là quản giết mặc kệ vùi dễ dàng mà đem hai cái củ khoai nóng bỏng tay cho ném tới trên người bọn họ khả năng mang theo nguy hiểm vật phẩm các ngươi phải cẩn thận ngũ vinh kiện cùng l ư hán hai mặt nhìn nhau đều là cười khổ một tiếng l ư hán chỉ huy thủ hạ đối với hai người tiến hành điều tra sau đó lại mang về siêu quản cục tiến hành bước tiếp theo thẩm vấn mà ngũ vinh kiện thì đem tả nghị mời được một bên vị này giang nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan nhìn về phía trước náo nhiệt ồn ào náo động đại công trường nói ta nghe nói ngươi ý định ở trong này che một tòa đại hình võ đạo quán tả nghị gật gật đầu hồi đáp đúng vậy này căn bản không phải là bí mật ngũ v i n h kiện cười nói vậy xây dựng thành công về sau khẳng định phải tuyển nhận rất nhiều đệ tử a cho chúng ta siêu quản cục còn có tổng cảnh thự bên kia lưu lại một ít huấn luyện danh lệch lớn như vậy võ đạo quán ít nhất cũng phải tuyển nhận mấy ngàn hơn vạn đệ tử tuy tả nghị khả năng không lớn tự mình phụ trách dạy bảo nhưng ản p h ạ chiêu bài sớm đủ để cho siêu quản cục cùng tổng cảnh thự tâm trí hướng về theo siêu phàm thời đại đến vô luận là siêu quản cục còn là tổng cảnh thự đều cần tiến thêm một bước tăng thực lực lên tới ứng đối càng ngày càng nhiều siêu phàm sự kiện siêu quản cục hệ thống bên trong cơ sở thành viên cùng tổng cảnh thự đặc chiến đội viên có thể tại tả nghị võ đạo trong quán tiến hành huấn luyện tin tưởng nhất định sẽ lấy được lợi ích không nhỏ nếu như hiệu quả xuất sắc hoàn toàn có thể tiến hành hợp tác lâu dài không có vấn đề tả nghị một tiếng đáp ứng hạ xuống ta cũng sẽ để cử học viên ưu tú gia nhập siêu quản cục cùng tổng cảnh thự siêu quản cục cùng tổng cảnh thự cộng đồng hợp thành bảo vệ xã hội ổn định trọng yếu nhất phòng tuyến với tư cách là trật tự cản vệ người tả nghị cùng hai nhà không thể nghi ngờ đứng ở đồng nhất trong trận doanh đương nhiên nguyện ý cung cấp đủ khả năng trợ giúp vậy thì tốt quá ngũ v i n h kiện nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt hắn trần c h ờ một chút lại hỏi vậy nếu như hiện tại cho ngươi đi kinh thành nhậm chức ngươi sẽ đi sao không đi tả nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp nơi này mới là nhà của ta chương ba trăm sáu mươi mốt chứng m ố i hai mươi hai mặc dù cách khai mở thế giới này cũng chỉ có ba năm nhưng tả nghị tại ạ xạ ạt phiêu bạt ba mươi năm nếu như tính luôn chinh chiến bất đồng vị diện thời gian như vậy thêm vào vượt qua trăm năm lâu cứ việc có được lực lượng c ư ờ n g đại nhưng hắn từng giây từng phút đều muốn nhớ kỹ quê quán khát vọng có một ngày có thể trở lại lam tinh mà hiện giờ ngộng đẹp trở thành sự thật đồng thời còn nhiều thêm một cái vô pháp dứt bỏ ràng buộc đừng nói đi kinh thành nhậm chức cho dù để cho tả nghị đến đế đô đương thủ tướng hắn cũng không có, có bất kỳ hứng thú gì ngũ vinh kiện dẫn đội sau khi rời khỏi tả nghị trở lại trong nhà ba ba vừa mới bước qua gia môn bảo nhi bỏ chạy qua hỏi ngươi vừa mới có phải hay không đi bảo thụ nơi đó ách tả nghị gật gật đầu nói đúng vậy a như thế nào ba bảo nhi chu môi vì cái gì không mang theo ta cùng đi ngươi có phải hay không cùng bảo thụ có cái gì bí mật nhỏ không nói cho ta hối trả nàng cảm giác được ba ba cùng bảo thụ có sự tình gì gạt chính mình ừ ghen t ị tả nghị ha ha cười cười túi người mang nàng bế lên bẹp một ngụm nói ba ba cùng bảo thụ là có chút ít bí mật phải đợi ngươi trưởng thành tài năng báo cho ngươi bảo thụ là thế giới thụ t ử thụ có được lấy độc lập ý thức nó mặc dù là bảo nhi sinh mệnh thụ nhưng trên nhiều khía cạnh nghe theo chính là tả nghị chỉ lệ trung quy có một số việc không thích hợp để cho tiểu nha đầu biết bảo nhi nghĩ nghĩ quyết định tha thứ ba ba cùng bảo thụ vậy hả ba còn có chút tiểu bị khuất tà nghị cười nói thức nghe lời hôn lại một ngụm m u n g a trạng vạng tối ăn xong cơm tối tả nghị nhận được lư h á n gọi điện thoại tới siêu quản cục nội bộ đối với tả nghị bắt được hai người người xâm nhập điều tra cùng thẩm vấn có sơ bộ kết quả đầu tiên hai người này cũng không phải chân chính siêu liên hội bộ nội vụ thành viên kia thân phận không thể nghi ngờ là giả mạo hơn nữa trên người bọn họ trả lại mang theo cực kỳ trí mạng chất độc hóa học bị phong chứa ở y phục tối cùng trong cơ thể